xem ra chỉ còn giữ lại hai chúng ta ta trước liền hiếu kỳ cái tên nhà ngươi sẽ cái gì thuật hiện tại có thể mở mang kiến thức một chút đến đây đi nhờ ta xem ngươi có không có tư cách trở thành tà thần đại nhân tế phẩm k h i đ à n hương phất lên vung vậy huyết tinh tăng nguyệt liêm n h ằ m phía Z. t h ự c sự là phiền phức a rét khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ hắn một cái làm điều tra làm sao còn muốn đánh nhau tính hiện tại không đánh cũng không được người khác hắn có lẽ không cái gì hy vọng qua mấy chiêu nhưng hỉ đ à n vẫn là có thể chỉ cần cẩn thận đối phương vũ khí không muốn chảy máu s á t suất lớn là có thể giữ cho không bị bại. Các loại cái khác đội hưu đạt được thắng lợi sau, hắn cũng là an toàn. a k a s u kỳ tổ chức bên trong chiến đấu chính thức khai hỏa, bọn họ đều là kiêu căng tự mãn lý ra, muốn bọn họ lẫn nhau trước phối hợp chiến đấu, độ khó vẫn là rất lớn. Dù sao bọn họ liền đối với giao vi thu đều muốn một người đánh, một người xem của vui. Lúc này nhường bọn họ đoàn đội hợp tác, hiển nhiên không có khả năng lắm. Vì lẽ đó những người này đều từng người chọn đối thủ, bắt đầu so chiêu. Trong khi xuất thủ cũng không phải là liều mạng tư thế. Nếu như không phải nếu cần. bọn họ loại cấp bậc này người căn bản sẽ không lấy cái chết liều mạng bởi vì nếu như quá lời quá đáng lấy thực lực của đối phương vẫn rất có khả năng lôi kéo chính mình cũng chết đương nhiên cũng có ngoại lệ cái này ngoại lệ chính là hỉ đ ạ n hắn không chỉ là cái trẻ con miệng còn h ô i sữa còn có bất tử chi thân liều mạng chính là hắn phương thức chiến đấu ba người đại chiến bên trong nhất có xem chút chính là kỳ sản cùng xạ sổ dị chiến đấu kỳ sản quy mô lớn nhẫn thuật đem địa hình hoàn toàn thay đổi đem nơi này biến thành hắn sân nhà mà xạ số gì sử dụng con rối siêu cấp quang năng sứ giả cũng là lần thứ nhất lên sàn, biểu hiện lực vô cùng chấn động. một quên một c ớ c trong lúc đó, liền có mạnh mẽ lực phá hoại, coi như là kỵ giảm, đối với này đều kiên g dẻ không thôi. phiền toái nhất là hắn không cách nào từ này siêu cấp quang năng sứ giả trên người thôn vệ trả cờ d ạ cứng rắn giáp máy tạo hình hoàn toàn ngăn cách xạ m ệ hạ đ ạ thôn vệ năng lực. duy nhất có thể thôn vệ nói trả cờ d ạ địa phương chính là hạt nhân, nhưng này bên trong đã bị xạ s ổ gì c h cứ, hắn có thể hoàn toàn tránh kỵ g ạ m thế tiến công. dù sao cũng là ạ cả sụ kỵ tổ chức bên trong lão nhân. s à s ố gì đối với kỳ sản thủ đoạn cũng coi như là hiểu rõ. người này lúc nào làm ra như thế phiền phức c ó n ố i xem ra cần phải vận dụng một điểm cường hãn thủ đoạn. hai tay kết tấn, thủy đột, mưa b ố n cá mập thuật. kỳ s à m tay phải đánh về mặt nước, b ố n cái nước ngưng tụ mà thành cá mập nhảy ra mặt nước, tuấn v ề siêu cấp quang năng sứ giả mà đi. cái kia dòng nước ngưng tụ mà thành s ắ c bé răng, phản phất có thể xé rách tất cả con nổi. siêu cấp như ý thần kiếm. xà s ố gì trong miệng quát khẽ, tay phải ném ra một cái không gian q u è trục. phin một tiếng, không gian quèn trục trên không trung nổ tung. sau một khắc, một thanh trưởng kiếm từ bên trong bay ra, màu vàng thân kiếm, trắng đỏ chuôi kiếm, siêu cấp quang năng sứ giả ở xạ sổ gì điều khiển dưới, đem chuôi kiếm nắm tay, sau đó vung lên trường kiếm, chém về phía này bốn cái nước cá mập, ầm, một kiếm b ú n giết, bốn cái nước cá mập trong nháy mắt bị đánh nát, cho mèo, xạ sổ gì lạnh nhạt nói, nhưng sau một khắc, cái kia bị chém nát bốn cái nước cá mập hóa thành vô số tiểu cá mập, dường như hạt mưa như thế bắn về phía siêu cấp quang năng sứ giả, cái gì? xạ sổ gì thấy thế cả kinh. Không nghĩ tới thuật này lại có hai cái giai đoạn, đang bị chém nát sau khi, lập tức liền có thể chuyển hóa thành một cái khác công kích hình thức. Như vậy thuật rất hiếm thấy. Kỳ sản không h ổ là thủy độ đại sư, như vậy thủy độn độ trình độ, n h ậ n giới bên trong trừ đã chết đi đệ nhị h ổ cả cùng đệ nhị m ì r ụ c ở ngoài, chỉ sợ không có mấy người có thể s á n h bay. Tiểu cá mập dồn dập rơi vào siêu cấp quang năng sứ giả trên người, đem đập đến liên tiếp l u i về phía sau. Nhưng những này tiểu cá mập công kích căn bản là không có cách đánh tan siêu cấp quang năng sứ giả giáp bảo vệ. Xem ra năng lực phòng ngự so với ta tưởng tượng càng thêm xuất sắc. s ả sổ gì thầm nghĩ trong lòng trận chiến này là siêu cấp quang năng sứ giả sơ chiến x a sổ gì cũng tồn mấy phần thí nghiệm tính năng ý nghĩ dù sao kỳ s ả m tốt như vậy vật thí nghiệm có thể không phải dễ tìm như thế so với tưởng tượng vướng tay chân a một chiêu sau khi kỳ s ạ ả m lông mày hơi n h u lên bị mưa bốn cá mập chính diện đánh trúng nhưng không có bất kỳ tổn thương hắn quả thật có chút bất ngờ đã như vậy vậy thì gia tăng chuyển vận kỳ s ả m tiếp tục kết tấn thủy độ thiên thực giao thuật sau một khắc vô số nước cá mập ở bên trong nước ngưng tụ mà ra cái này quy mô xạ số gì con ngươi hơi co rụt lại, bị trước mắt hình ảnh chấn động. này một chiêu không đơn giản a, chiến đấu tiến vào gây cấn t ộ n độ giai đoạn. so với xạ số gì cùng kỵ sản có qua có lại, Tổ bị tổ cùng ấy đ ạ d g chiến đấu thì có chút phạm thiện khả t r ầ n không có gì hay, giỏi để được khen ngợi. Tăng Dương, ấy đại g không ngừng m a n h t ặ c nhưng thủy trung không cách nào thương tổn đến ụ bị tổ. Tổ bị tổ liền đứng ở nơi đó, không ngừng phát động cả mủ ẩn giấu tư thân, nhờ ấy đại g không t r o dùng sức. b người này thuật không khỏi quá quỷ dị một điểm, là không gian nhẫn thuật sao? trải qua vài lần vô hiệu công kích sau, Ây Đa Dạ cũng phán đoán ra Ổ b ị t ổ thủ đoạn. Không gian nhẫn thuật, đây tuyệt đối là nhận rơi khó đối phó bảng xếp hạng bên trong xếp hạng hàng đầu thuật. Đang lúc này, Ổ b ị t ổ rốt cục phát động công kích, chỉ thấy hai tay h ắ n kết ấ n khẽ quát, hỏa đ ộ n Bạo phong luận vũ, đem cả mù ái lực lượng cùng hỏa đ ộ n kết hợp khủng bố thuật. Không gian vạn mèo dưới, từ Ổ b ị t ổ trong miệng phun ra hỏa xả không chỉ tốc độ tăng lên dữ dội, kể cả phạm vi công kích đã gia tăng rồi không ít. Ỷ Đa Dạ trong lúc nhất thời càng là có chút không né tránh kịp. Nguy rồi. Kinh ngạc sau khi. ấy đã d ạ thôi thúc dưới chân đất xét gì dặn tỏ gì, nhanh chóng lùi về phía sau. nhưng vẫn là không kịp. ấy đã d ặ bất đắc dĩ, đem đất xét gì dặn tỏ gì che ở trước người. với anh, xét g d ặ tỏ gì nổ tung, ấy đã d ạ thì lại biến mất không còn tâm tích. ở thời khắc n u c h ố t hắn dùng t ổ đ ộ n chìm xuống đất, né tránh hỏa đột oai. ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện này, a ca sủ kỵ tổ chức thành viên đều rất ưu tú. chạy trốn sao? ô bi tô lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không có lập tức truy kích. hắn đưa mắt đặt ở xa xa kỳ mị mạ dò các loại trên thân thể người. bên kia chiến đấu càng thêm kịch liệt. k ỳ mỹ mạ d ồ cùng nạ gạ tổ chiến đấu, mà dì dẻ d ạ nhưng là cùng bèn, cô n ạ n chiến làm một đoàn. Nếu như không phải b ẹ n giúp đỡ, cô n ạ n ở đã bị dì dẻ d ạ bắt. Dì dẻ dại c ư c dầu chính là cô n ạ n h ắ c tinh. Nhưng vân tâm không chế b ẹ n nạ gạ tổ ở k ỳ mỹ mạ rồ cái kia mạnh mẽ trước mặt thì càng thêm bị động. ầm! k ỳ mỹ mạ d ồ một quyền tàn nhẫn mà nện ở nạ gạ tổ trên mặt. Trong quyền biên giới, nạ gạ tổ mặt đều trở nên vặn vẹo lên, sau đó cú đấm này trực tiếp đập vào trong vách đá. k m mạ d ồ theo sát phía sau, trong tay b c lên cốt chảo, mang lên đỏ như máu chảo ảnh. tán hồn tiết c h ả o này một chảo, chụp vào bị đập vào trong vách đá n ạ g ạ tổ, nhưng chưa kịp kỳ m ì mạ rổ chảo ảnh chạm được vách đá, trong vách đá b ố c lên lưới r a o sắc, tu la đạo chi đao va chạm, trong nháy mắt va chạm, cái kia cứng rắn cực kỳ đại đao càng là bị kỳ mí mạ rổ màu máu chảo ảnh trực tiếp nát tan, nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc, bùi mù tàn đi, n ạ g ạ tổ trên đầu càng là b ư ố c lên biến sắc ánh sáng, dường như có cái gì mở ra như thế, tu la đạo đầu súng laser, kỳ mí mạ rổ h í mắt lại, tóc trắng nhất thời điên cuồng tăng lên, k ê o tóc trắng hóa thành bạc h xà trực tiếp đánh chúng rồi đầu kia bộ súng laser sau đó đem từng tầng từng tầng bao trùm nay có điều là chuyện trong n g á y mắt nà gạ tô đầu bị bao đến chặt chẽ ầm nổ tung tóc trắng vỡ vụn nhưng nà gạ tô đầu cũng bước lên màu tươi nhưng xem ra không nghiêm trọng lắm đầu còn rất r ắ n c h ắ c kỹ mỹ mạ rồ thầm nói thần la thiên trình nà gạ tô lập tức dùng ra thần la thiên trình sức đẩy kéo tới kỹ mỹ mạ rô né tránh không kịp lập tức bị văng ra người ở giữa không trung kỹ mỹ mạ rô một cái vươn mình ổn định thân hình nhưng giờ khắc này đến phiên nạ gạ tổ phản công, hắn tùy tùng thần la thiên trinh bước tiến ở kỳ mỹ m ạ r ồ ổn định thân hình một khắc đó năm đấm đã đến, đùng cú đấm này đánh vào kỳ m ị m ạ r ồ phía sau lưng nhưng bị gì là nạ gạ tổ rõ ràng cảm giác mình đánh trúng nhưng ở trong nháy mắt đó phát hiện kỳ m ị m ạ r ồ biến thành một bộ y phủ t h u ấ n bộ không tiền kỳ m ị m ạ r ồ bỗng nhiên ở nạ gạ tổ mặt sau xuất hiện phá đạo 63 lôi hung t h á o từ lâu thủ thế chờ đợi màu vàng ánh chấp nhất thời b ạ phát nguy rồi n a gạ tổ cả kinh nhưng đã không kịp hắn bị màu vàng á n h chấp trực tiếp đánh trúng đập vào trong nước kỳ mị mạ rộ theo sát không muốn đồng dạng xuyên vào trong nước truy đuổi chiến đáy nước bên trong nạ gạ tổ con n g ư ơ i co rụt lại nhìn thấy cái kia kỳ mị mạ rộ càng ngày càng gần kỳ mị mạ d ộ đột nhiên mở trừng hai mắt mắt trái thuần trắng con người bên trong lộ ra màu đen tam giác lớn tối say gió đồ án su quả mi nạ gạ tổ thấy hoa mắt liền xuất hiện ở một mảnh trong không gian đen kịt đây là y triệt s q u a mi nhìn thấy này cảnh tượng nạ gạ tổ kinh ngạc không thôi không sai chính là sủ q u a mi k i m i mạ rồ t r ậ m dãi xuất hiện, ngươi làm sao sẽ? Đây là mạn d ệ kỳ ủ xạ d ị n g gẳng chuyên môn nhãn thuật. Nạ gạ tổ thấp giọng hỏi, cái này ngươi không cần biết. h ử xem ra bí mật của ngươi cũng thật là không ít ta. Ở trên thế giới này không điểm bí mật, nhưng là rất dễ dàng bị người xem là quân cờ. Nếu như không phải là bởi vì thuật này có thể làm cho chúng ta có tuyệt đối thời gian cùng không gian đến nói chuyện, ta cũng không nghĩ ở trước mặt ngươi dùng đến. Như loại cấp bậc này thuật hoàn toàn có thể đem ra làm đón sát thủ. Kì m mạ rồ mang theo vài phần đoán giận n ứ a khí, dáng dấp kia. căn bản không giống như là muốn cùng nạ gạ tổ sinh tử đối mặt. ngày hôm nay này một hồi vợ kịch lớn, ngươi sắp xếp rất lâu đi. nạ gạ tổ cũng không có ở bên ngoài loại kia sát khí, trái lại ôn hòa nhã nhặn nói rằng, coi như thế đi. ta chuẩn bị hai cái phương án. ngươi nếu là hợp tác, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. ngươi nếu là không hợp tác, ta cũng chỉ có thể đem xóa bỏ ở đây, miễn cho đối với ta kế hoạch sau này sản sinh ảnh hưởng. k i m ị mạ rồ nói tới chỗ này, trong giọng nói sát ý bỗng nhiên tăng lên dữ dội. nạ gạ tổ cả kinh. tại này c ô kinh người sát ý trước mặt. Hắn càng là đều sản sinh mấy phần kính nể, g k i Mị Mạ Rổ thực lực, hơn xa mới vừa biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhưng dù cho là mới vừa như vậy, liền đầy đủ nhường hắn kiên kỵ. Cô nàn nói không sai, chúng ta vĩnh viễn không biết người trong lòng còn có bao nhiêu kế hoạch. Nagato thở dài nói rằng, chuyện ngày hôm nay, k i Mị Mạ Rổ kỳ thực đã sớm với hắn thông qua khí. đương nhiên, hắn cũng không biết toàn bộ, chỉ biết một phần. Thì như gì rẽ dạ sẽ đến, thì như ổ b i tổ kế hoạch. Nhưng hắn vừa bắt đầu là không tin, mãi đến tận nhìn thấy tấm bia đá kia, nhìn thấy ố bị tổ đến. Nạ g a Tổ mới rốt cục tin tưởng, mà ở tin tưởng sau, trong lòng hắn lại đang suy tư nên lựa chọn như thế nào, là lựa chọn tiếp tục cùng Kỵ Mỹ Mạ Dồ hợp tác, vẫn là lựa chọn cùng Ô b i Tổ hợp tác. Cuối cùng, hắn làm ra lựa chọn, mà khi đó k i Mỹ Mạ Dồ cũng thông qua ma pháp niệm thoại cùng Nạ Gạ Tổ ở trong đầu giao lưu, coi như o b i t o Ô b i t o đối với này không chút nào biết. Cô n ạ n mới vừa cũng cảm thấy Nạ Gạ Tổ không đúng lắm, muốn nói chút gì, k i Mỹ Mạ Dồ ở cô n ạ n mở miệng trước liền phát hiện điểm này, vì lẽ đó cũng dùng niệm thoại cùng cô n ạ n đối thoại, làm cho nàng tạm thời yên tĩnh lại. lúc này mới có mới vừa tình cảnh đó mà nạ gạ t i lựa chọn liền trong trận chiến này ở niệm thoại bên trong nạ gạ t o trả lời chỉ có một cái thắng ta liền hợp tác với ngươi cho nên liền có trận chiến này sự tình phát triển h i ể n nhiên là ra ngoài nạ gạ tổ bất ngờ k a t s u kỳ tổ chức thành viên phản bội cũng làm cho hắn hoảng sợ hắn không nghĩ tới kỳ mị mạ dổ cư nhiên đã đối với ạ a t s u kỳ tổ chức thẩm tấu h đến trình độ như thế này quả thực có thể dùng thái quá để hình dung điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước dạ h ỷ cổ ở thời điểm cả s ủ kỳ tổ chức thành viên thực lực tuy rằng đều không có hiện tại cường nhưng mỗi một cái đều rất có cảm giác lệ thuộc. Mà hiện tại đều là mặt ngoài đội lưu thôi. Điều này làm cho nạ gạ tổ bắt đầu tỉnh lại, mình rốt cuộc có phải là thật hay không làm sai? Biết càng nhiều, nghĩ tới cũng là càng nhiều. Các ngươi đoán không được kế hoạch của ta, chỉ là bởi vì các ngươi biết so với ta thiếu thôi. k ỳ mỹ mạ rồi trầm rãi nói rằng, ngươi lại là làm sao mà biết những này bí ẩn? Này không trọng yếu. Hiện tại nói cho ta sự lựa chọn của ngươi, ngươi hẳn phải biết, ta muốn đánh bại ngươi cũng không phải việc khó gì. Ngươi đã có thực lực như vậy, tại sao còn muốn theo ta hợp tác? Tựa hồ cũng không cần như thế. Nagato hỏi ra trong lòng nghi hoặc, liên tiếp cùng kỵ mỹ mạ d ộ chiến đấu, hắn phát hiện mình cùng k ỳ mỹ mạ d ộ trong lúc đó là tồn tại trên lệch. ở loại này trên n g ợ dưới, hắn không hiểu k ỳ mỹ mạ d ộ tại sao muốn hợp tác với chính mình. Giết người dĩ nhiên dễ dàng, nhưng này cũng không thể giải quyết vấn đề. Mặt nạ nam cũng không phải cuối cùng kẻ địch, muốn đối phó chân chính kẻ địch, ta cần giúp đỡ. Nếu như ngươi đồng ý hợp tác, ta có thể giúp ngươi thực hiện nhận giới hòa bình. đương nhiên, là dùng ta phương thức. quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ m ị ma, nữ ai mùi sữa, mềm n Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 273, c ó tọa mạ sủ c ạ mi. Không có động tĩnh. Nhìn hai người lần lượt tiến vào đáy hồ, chợt không còn động tĩnh. t ổ b ị t ổ trong lòng thêm ra mấy phần nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, p h ỉ một tiếng, đáy hồ trực tiếp nổ tung. Cột nước t r ù n g thiên. Một cái thương long từ trong cột nước bay ra, nà gạ Tô b ị cái kia thương long ngậm lên miệng, nhìn qua khá là trợ vật. Thương long phá. t Bỉ Tô con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới n ạ gạ tổ lại nhanh như vậy ngay ở k ỳ mị mạ r ổ i trong tay triệu thiệt. k ỳ mị mạ r ổ thực lực cư nhiên đã đến trình độ như thế này. Lại tiếp tục tiếp tục như vậy, chỉ sợ có chút không ổn. Không được, nhất định phải mau chóng thoát ly chiến trường. Các loại tụ tập cửu đại vĩ thú lực lượng, coi như là kỵ mị mạ r ổ cũng sẽ không là n u y h i ế p Ghi lại cẩn, nhất định phải lưu lại. Tổ bỉ tổ trong đầu ý nghĩ điên cuồng chuyển động, sau đó ánh mắt hướng về bốn phía quét qua. Những người khác chiến đấu cũng không thuận lợi, muốn trong thời gian ngắn thắng lợi, độ khó rất lớn. đặc biệt là họ tổ sima rõ ràng là x u ấ t công không x u ấ t lực ở không lý tưởng n a gã tổ cô nàn thấy nà gã tổ gặp nạn liền muốn lập tức x ố n g tới nhưng vào lúc này d i lệ a i chặn ở trước mặt hắn cô nàn đối thủ của ngươi là ta tránh ra cô n ạ n trên mặt nhiều hơn mấy phần nộ khí lúc trước thiếu nữ hiện tại cũng có cường giả khí thế d i lệ dại khá là vui mừng nhưng lập tức là sâu sắc bất đắc dĩ nếu như có thể hắn làm sao nếu muốn ngăn cô nàn đi cứu n ạ g à tổ giấy trắng bay tán loạn cô n ạ n nổi giận từng con từng con g i ấ y trắng hóa thành n ộ phù hướng về dị d ị i dạ điên của n g u a n h tạng muốn lôi kéo khé hở dị d ị i dạ biểu hiện nghiêm nghị nhưng không có tránh ra ý tứ chỉ thấy hắn túi người xuống cả người nằm trên mặt đất tóc dài dựng thẳng lên tóc trắng d ư ờ n g như sẽ b ọ n như thế nhanh chóng bắn ra tiên pháp bào châm tiên bản từng cây từng cây tóc trắng sẽ b ọ n đem từng cái từng cái g i ấ y trắng bắn chúng bay về phía bầu trời làm nổ nổ tung không ngừng văng lên dường như ban ngày tỏa ra pháo hoa cô n ạ n ở dị dịẻ dạ, dạ, dạ thế tiến công dưới căn bản là không có cách thoát thân nàng càng ngày càng nôn nóng m à nạ gạ tổ tự nhiên cũng không phải cần cô n ạ n cứu trợ người thần la thiên trinh quát khẽ một tiếng mạnh mẽ sức đẩy lấy nạ gạ tổ vì là tâm hướng về bốn phía k h u ế t tán thương long nhất thời tứ tán ra thấy nạ gạ tổ không có chuyện gì cô n ạ n mới mới thở phào nhẹ nhõm lúc này k ỷ mỹ mạ rổ cũng từ đ á y hồi nhảy ra trong tay còn cầm một thanh đen k ị t kiếm xương kiếm xương màu trời xanh trạc ờ dạ còn chưa từng hoàn toàn tàn đi này một chiêu đều có thể đánh văng sao cũng thật là không đơn giản a nhưng ngươi vẫn là bị thương kỵ m mạ rổ cười lạnh nạ gạ tổ sắc mặt tái xanh Tựa hồ ở đây bị thương, không hề nằm trong dự tính của hắn. Sau một khắc, Obito xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trận chiến này không có tiếp tục cần thiết, chúng ta đi. Thần uy, cạm m ả ỗ i phát động. Nhưng k ỳ Mị Mạ Rổ lại sao lại nhường bọn họ dễ dàng thành công? Muốn đi. Kỵ Mị Mạ Rổ vươn tay trái ra, kiếm xương nhanh chóng bay ra, đồng thời trong miệng răng dài ra, hóa thành một thanh đao xương. Thần uy, cạm m u ả i tuy nhanh, nhưng ở dẫn người tiến vào cạm m u ở không gian thời điểm sẽ rõ hiện ra biến chưởng. Mà vào đúng lúc này, Kỵ Mị Mạ Rổ động tác càng nhanh hơn. Đen kỵ kiếm xương ở hai tay của hắn không ngừng xoay tròn. Cựu sơn b ắ t hải, vô ngã không ngừng người. Tam thiên thế giới, lấy kiếm vì là đao. Tam đao lưu, k i mi mạ rộ n h ằ m phía o b i tổ cùng naga t o Không bố đao thế, để cho hai người chính là biến sắc mặt. o b i t o nói thầm không ổn, này một chiêu tốc độ cùng uy lực đều cực kỳ kinh người. Hắn chỉ sợ là không kịp ở bị đánh trung trước rời đi. Kỳ s ạ ả m o b i tổ q u á khẽ. Sau một khắc, vô số cá mập nước xuất hiện ở bên cạnh hắn, hướng về k i mi mạ rộ đ á m người mà đi. Cả cù rủ, đây đã d a à cả sú nạ n o sạ sổ gì cùng gì dĩ d ạ trước mặt đều xuất hiện tương tự nước cá mập t h ủ y đ ộ n thiên thực giao thuật kỳ s ạ m mở lớn mọi người bước chân đều là hơi ngưng lại một bóng người cao to xuất hiện ở ổ bi tổ cùng nạ gạ tổ trước mặt mã đ ạ dạ đại nhân đi mau đại giao đ ạ n thuật gào thét người chính là kỳ s ạ m giờ khắc này hắn song trưởng đẩy hướng về kỳ mì m ạ r ộ một đầu to lớn nước cá mập ở hắn bốn phía hình thành theo tiếng gầm gừ của hắn cá mập lớn hướng về kỳ mì m ạ r ồ mà đi tam thiên thế giới vs đại giao đ n thuật Kỵ sản khắp khuôn mặt là vẻ đến cuồng. â Bỉ t ổ thật sâu nhìn Kỵ s à n một chút. Lúc trước ở vụ ẩn thôn thu hoạch lớn nhất nên chính là thu phục Kỵ sản đi. Kỵ Mị m ạ r n ế m thử ta này Đại Giao Đạn Thuật đi. Ha ha ha! Đại Giao Đạn Thuật có thể đang công kích thời điểm không ngừng thôn vệ đối phương trả cờ dạ do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất kỳ cùng nó đấu nhất thuật đều sẽ chịu thiệt. Dưới cái nhìn của hắn, Kỵ Mị m ạ Rô này một chiêu thanh thế kinh người như vậy, trong đó tất nhiên gia nhập rất mạnh trả c ơ dạ Lấy này một chiêu phản kích, không chỉ có thể lỡ này một chiêu, cũng có thể đem giết ngược lại. vì lẽ đó hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến kỳ m ị mạ rổ gieo gió g ậ t bão nhìn thấy cái kia rất lớn nước cá m ậ p hướng về chính mình mà đến kỳ m ị mạ rổ cũng không có dừng lại công kích bước chân đại giao đ ạ n t h u ậ t thiên lập lưu như bước nhưng chiến tích kéo hung thuật gai chú hổ có thể phá giải h ắ n tam thiên thế giới cũng như thế có thể màu đen kiếm vòi rồng ở mũi kiếm bên trên ngưng tụ mà ra ba thanh kiếm ở kỳ m ị mạ rổ trong tay hóa thành không có gì không chém khủng bố chi nhận tam thiên thế giới phát động phá kỳ m ị mạ rổ kiếm trong tay nhanh đến không thấy rõ chỉ thấy hắn hóa thành màu đen vòi rồng, nhảy vào cái kia cá mập lớn trong miệng. sau đó vang một tiếng, cái kia cá mập lớn càng là tự động phá t h o á i hóa thành vô số dòng nước tứ tán. cái gì? kỳ s ả m thấy thế, trợn to hai mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả những thứ này. bị phá? như vậy thanh thế to lớn thuật, làm sao sẽ không có thôn v vẻ đến trả cờ d ạ lẽ nào bên trong không có trả cờ d ạ chỉ là thuần thể thuật. này, làm sao có khả năng? kỳ s ả m không kịp khiếp sợ, mũi kiếm đã rơi vào hắn trên lồng ngực. xông tới mặt, là ký mí mạ r lạnh lùng ánh mắt. còn có tấm kia màu trắng nửa mặt nạ ngươi rất vướng bận a kỳ m ị mạ do l ạ n h lùng nói rằng máu tươi theo cái kia đen kịt kiếm xương chậm rãi chảy xuống kỳ s i ả m t ú i đầu nhìn lại chỉ thấy kiếm xương đâm thủng hắn lồng ngực chính đem hắn khí lực của toàn thân rút đi ngươi hắn thất bại giờ khắc này hắn rõ ràng ý thức được điểm này nghĩ tới chỗ này sau hắn cũng không có sợ hãi trái lại lộ ra một nụ cười nụ cười kia bên trong mang theo vài phần giải thoát thật giống hắn r ố t cục có thể rời đi hắn đây không thích thế giới hắn quay đầu đi nhìn ấ bỉ tổ cùng nạ gạ tổ chính biến mất ở không gian rung động bên trong, nụ cười nhiều hơn mấy phần vui mừng. mã đ ạ d g a đại nhân, chuyện còn lại ta giúp không được ngươi. không gian xoắn ốc văn dần dần biến mất, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy ổ bỉ tổ con kia thần uy, c ạ n mù hải, chi nhãn. nghe được k ỳ s ả m câu nói này thời điểm, cái k i a trong ánh mắt thêm ra mấy phần rung động tâm tình. nhưng lập tức bọn họ liền hoàn toàn biến mất không gặp. tổ bỉ, tây đại g a lúc này mới rốt cục thoát khỏi thiên thực giao thuật, chạy tới, nhưng tất cả đã kết thúc. một bên khác, ojo shima tuyệt. Có nạn đám người ở kỳ s ạ m tranh thủ đến thực lực bên trong, đồng dạng đều lựa chọn lui lại. Mới vừa còn ở ác chiến trên mặt hồ, chỉ còn dư lại kỳ mỹ mạ rồ này một phương người, cùng với thoi t h á p kỳ s ả m biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng tất cả mọi người có chút bất ngờ. Nói lui liền lui, những người này động tác cũng thật là gọn gàng nhanh chóng, mà kỳ s ạ m rõ ràng trở thành cái kia đoạn hậu người, dùng một người liều mạng chiến đấu đến thu được chạy trốn thế giới sao? d ĩ lệ dạ lẩm bẩm nói nhỏ, không nghĩ tới ạ cả s kỳ tổ chức bên trong lại có như vậy đồng ý hy sinh người, kỳ mỹ mạ d ồ cũng không có truy kích. mà là nhìn còn bị chính mình kiếm xương cắm vào kỳ s ả m làm nĩ dạ cũng thật là không thể không khâm phục ngươi một hồi. q u á n triệt chính mình nhẫn đạo nĩ dạ đều đáng giá kính phục. Kỳ sản cũng chỉ là một cái bị giao động người đáng thương thôi. Vì là mặt nạ nam như vậy giấu đầu lòi đuôi người bán mạng, đáng ra không. Kỳ mỹ mạ rồi thấp giọng nói rằng, có đáng giá hay không đến, có cái gì trọng yếu. Nĩ dạ chỉ cần tìm tới người có thể vì đó dâng ra sinh mệnh đã đủ rồi. Kỳ sản i ế t miệng cười, nói cũng vậy. Như vậy, ngươi cái kế tiếp muốn dùng tính mạng thủ hộ người là ta. Kỳ Mị Mạ Dù nói, thuần trắng mắt phải con n g ư ờ i bên trong đống nhiên hiện ra bốn góc lớn tối say gió đồ án. Cái kia chính là xì xì màn r ễ kỳ ủn x ạ gì g ằ n g Cổ Toa Mạ Sù Cami kỳ s ạ m s ữ n g sở, sau đó toàn bộ biểu hiện hoàn toàn thay đổi. Mạnh nhất ảo thuật c ó Toa Mạ Sù Cami hoàn toàn sửa chữa ý chí của người khác. Khuyết điểm duy nhất chính là làm l ệ n h thời gian quá dài. k ỳ Mị Mạ d ỗ lại đem cơ hội lần này dùng ở kỳ s ạ m trên người. Hắn muốn thu được một trung tâm người h ầ u Giờ khắc này kỳ g ạ m bị sửa chữa ý chí, hiệu trung người đã biến thành Kỳ Mị Mạ Dù. Tình cảnh này phát sinh ở trong c h ớ c mắt, những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cổ t o a m ã s ụ cả mỉ tuy được gọi là mạnh nhất ảo thuật, nhưng dù sao chỉ là mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng một cái thuật, cường độ có hạn. Muốn dùng đối phó cùng đẳng cấp cái khác mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n g ằ n g có lẽ vẫn có thể thành công, nhưng muốn đối đầu càng mạnh hơn đồng lực mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng cùng kẹn sợi gẳng, d i nệ gẳng cùng với ồ s ụ s ụ kỳ bộ tộc b i ạng k u gẳng thời điểm, chỉ sợ sẽ vô dụng. Vì lẽ đó ở k i mi m ạ r trong mắt, thuật này kỳ thực tương đương vô bổ, có thể bị cổ t o a m ạ sụp c m không chế người, lấy thực lực bây giờ của hắn. cũng có thể ung dung giải quyết, cùng với giữ lại lã phí, không bằng đem ra thu lấy một trung tâm thủy đ ộ n cường giả. k ỳ m ị mạ d ồ rút ra đen k ị t kiếm xương, cuối cùng tay trái bước lên màu xanh lục t r ả cơ dạ, tiếp được kỳ s ả m cái kia vô lực thân thể đồng thời, vì hắn trị liệu thương thế. Ngươi vì hắn trị thương. Di l ệ dạ giờ khắc này cũng chạy tới, khá là nghi ngờ nói, hắn biết không ít mặt nạ nam sự tình, giữ lại hắn, còn có tác dụng. k ỳ m ị mạ rồ thấp giọng nói rằng, Di l ệ dạ gật gật đầu, cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao Kỵ mỹ mạ rồ nói có đạo lý, lần này nhờ có ngươi. nếu không chỉ sợ ta đã chết. Di Lệ giả tiền b ố i khách k í nay có điều là một hồi hợp tác. Có điều đáng tiếc là vẫn để cho bọn họ trốn thoát. Sau đó muốn đối phó bọn họ chỉ sợ liền không có như vậy dễ dàng. k ỳ Mỹ mạ rồi trong giọng nói thêm ra mấy phần bất đắc dĩ. Thế nhưng thật hay giả cũng chỉ có hắn tự mình biết. Bọn họ muốn phát động cái gì vô hạn nguyện đ ộ c kế hoạch liền nhất định sẽ lộ đầu. Thực lực của bọn họ tuy rằng cường hãn nhưng ngũ đại nhẫn thôn cũng không phải cái gì người yếu. Chuyện kế tiếp vẫn để cho ngũ ảnh đi đau đầu đi. d ĩ Lệ giả tiền b ố i đúng là nhìn t h o n g được. k i Mị Mạ Rồ cười nói, ha ha ha, những người kia cao cao tại thượng cũng là nên có chuyện nhường bọn họ đau đầu. k i Mị Mạ d ồ ngươi sau đó định làm gì? Theo ta về c ô nổ hạ sao? k i Mị Mạ r ô lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không phải cổ nổ hạ người, cũng không có về c ô nổ hạ lý do. Có thể ngươi không phải giúp Sùn ạ sao? Lần này là bởi vì chúng ta mục tiêu nhất trí mới liên thủ, lần sau liền không nhất định. Dị l i dạ tiền bối, chính như ta mới vừa nói, ta sẽ khai thiên địa, ở vào nhận giới đỉnh. Vô hạn nguyện độc ta không thích, nhưng ngũ đại nhận thôn thống trị. ta cũng đồng dạng không thích, muốn cái gọi là hòa bình, nhất định phải đi ra một cái con đường mới. dị d i ệ n g a n g nghe vậy, biểu hiện trở nên nghiêm túc lên. ngươi muốn làm cái gì? dị d i ệ n g a tiền bối, ngươi có theo đuổi hòa bình quyền lợi, ta cũng có. ta nghĩ chính mình thử một lần. nhìn thấy kỳ mỹ mạ dồ cái kia nghiêm túc dáng vẻ, dị d i ệ n a thở dài. nếu như ta không đồng ý ngươi cái gọi là hòa bình con đường, dù cho là đánh không lại ngươi, ta cũng tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. kỳ mỹ mạ r ồ nhàn nhạt cười. ta biết. d g tiền bối chính là có như vậy niềm tin, mới khiến người tính ể chỉ mong lần sau gặp mặt chúng ta vẫn là bằng hữu nói xong k i mỹ mạ r i nhảy lên một cái giữa bầu trời xa s ô i gì ấy đã ra cả cụ rủ kỳ đàn bốn người theo sát phía sau năm người thân mặc áo trắng biến mất ở trên bầu trời nhìn bọn họ rời đi địa phương dị lệ d ạ không c h ớ p mắt tiểu di d dạ, xem ra nhận giới sắp thay người lãnh đạo rồi a bất luận là ạ cả p ủ kỳ tổ chức vẫn là k i m ì mạ rổ xuất linh nhóm người này đều không phải kẻ tầm thường trong bọn họ bất kỳ một nhóm người cũng có thể hủy diệt ngũ đại nhận thôn một trong Phủ Cả Sạ Cụ Tiên Nhân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Dị Lệ Dạ nhưng không hề trả lời phủ Cả Sạ Cụ Tiên Nhân vấn đề, mà là trong miệng nhỉ non cái gì. Câu nói này chính là lúc trước kỳ mì mạ rồi nói cho hắn. Hắn là muốn thống nhất n h ậ n giới sao? Nhưng này không phải chỉ dựa vào võ lực liền có thể làm đến sự tình. Đối với tương lai, Dị Lệ Dạ tràn ngập lo lắng. Chính như phủ Cả Sạ Cụ Tiên Nhân nói, nhân giới sắp thay người lãnh đạo rồi. Cô nô hạ, Hồ Cả Văn p h ò n g ngươi qua sang b lại thật sự một người đi đến hẹn. lần này nếu không có tiểu kỳ m ì hỗ trợ, n g ư ơ i này điều mạng giả đều muốn bàn giao ở nơi đó. t u nà một bên vì là gì dĩa dạ băng bó vết thương, một bên oán giận nói, d dì l i dạ n h ế t miệng cười, rất có vài phần hàm hậu cảm giác. ha ha ha, n g ư ơ i này không phải đều an bài xong sao? sắp xếp. nếu không là tiểu kỳ m ì sớm nói với ta, ta căn bản cái gì cũng không biết. bất luận là ngươi, vẫn là tiểu kỳ m ì đều thích chính mình đánh. nói tới chỗ này, t u nà hiển nhiên càng thêm tức giận, băng bó tay cũng nặng mấy phần, đau đến dĩ dĩa dạ nhẹ răng trợn mắt. nhẹ chút, nhẹ chút. Hừ, t u n a hừ lạnh một tiếng sau, đem băng vải thắt. t u n a ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngươi cùng Kỳ Mị Mạ r ồ quan hệ đến cùng là cái gì? Ta trước cho rằng hắn là ngươi đệ tử, là ngươi người, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Tiểu Kỳ Mị Tiểu Tử kia cũng không thể hoàn toàn xem như là ta đồ đệ. Tuy rằng ta dạy qua hắn không ít đồ vật, nhưng ta từ trên người hắn cũng học được không ít. Ta lần trước giúp Hạ s ú Mạ Tiếp cánh tay thuật, chính là Kỳ Mị Mạ r ồ giao cho ta. Tiểu Tử này lại còn chính mình khai sáng như vậy k i n g ư ờ i chữa bệnh nhân thuật. Dị liệu ra giật mình không thôi. Đúng đấy, hắn là cái truyền kỳ. Hồi tưởng lại thiếu niên tóc trắng kia dáng dấp, dù n ạ ánh mắt khá là phức tạp. Cái kia ngươi biết hắn đến cùng muốn làm gì sao? Hắn cùng họ rồ xi si mạ g như thế? Cậu là trường sinh, cái gọi là hòa bình, khả năng chỉ là hắn tiện tay chuyện muốn làm. Bằng không, n à y cái gọi là con đường trường sinh đi lên, bao nhiêu sẽ có chút vô vị đi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ m ị ma, nữ ai mùi sữa, mềm m Để biết ăn như thế nào hãy xem. trương 274, lát nọ chết vũ h ẩn t h ô n nước hẹn chính thức kết thúc kỳ mỹ mạ d ổ dẫn dắt xả sổ gì đám người trở lại một cái nào đó nơi trụ sở bí mật ở đây s u i gãy zugo cả d ì n ba người đã sớm chờ đợi đã lâu lão đại người rốt cục trở về nhìn thấy kỳ mỹ mạ rổ trở về ba người trên mặt đều mang lên nụ cười các loại nhìn thấy hắn sau lưng cả cụ rủ đám người thời điểm s u i g e y nghi ngờ nói ồ làm sao các vị tiền bối cũng cùng đến lão đại ngươi cùng hạ cả s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh trở mặt ừm kế hoạch sớm Kỳ Mỹ Mạ Rổ vừa nói, một bên mang theo mọi người đi vào trong căn cứ. Sùi Géis nghe vậy, có chút hưng phấn, tựa hồ biết Kỳ Mỹ Mạ Rổ trong miệng kế hoạch là cái gì. Sùi Géis, hồ dù kỳ thành bên kia thế nào rồi? Kỳ m ị Mạ Rổ đột nhiên hỏi. Hết thề đều đã an bài xong, liền chờ Lão Đại ngươi ra lệnh một tiếng. Tốt, chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát. Không thành vấn đề. Không bao lâu, mọi người liền đồng thời đi tới phòng khách. Kỳ m ị Mạ Rổ ngồi ở đại sảnh trung gian trên ghế đá, ánh mắt quét về phía mọi người. Các vị có thể nể tình ta, thoát ly ạ cả s ủ kỳ tổ chức. gia nhập đội ngũ của ta, ta rất cao hứng. Chính như trước nói tới, ta đem thành lập một cái mới tổ chức, n g ồ i đàng hoàng ở nhận giới đỉnh. Bất luận là ạ cả s ủ kỳ tổ chức vẫn là ngũ đại nhân thôn, có lẽ đều sẽ trở thành tổ chức chúng ta kẻ địch. Hiện tại nếu là sợ hãi muốn lui ra, còn kịp. Mọi người nghe vậy, đều không có bao nhiêu bất ngờ vẻ. Hiện nhiên trước ký m í mạ rổ đã với bọn hắn nói qua, nếu như sợ, bọn họ cũng sẽ không cùng ký m í mạ rổ đi tới nơi này. Hơn nữa đã từng gia nhập qua ạ cả s kỳ tổ chức bọn họ, vốn là coi trời bằng vùng tồn tại, như thế nào sẽ bởi vì cái này sợ sệt. c ạ c u Rủ c ư ờ i lạnh nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, ta không có vấn đề. Ta chỉ cần có thể cho t à Thần Đại Nhân đưa tế phẩm là được. Kỳ Đàn h ứ n g hờ nói rằng, chúng ta đều là nổi tung nghệ thuật r a ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ. â y đã ra người này có thể nơi, chỉ cần hắn tán thành ngươi, nên cái gì đều đồng ý vì ngươi làm. Sả sổ gì không nói gì, thế nhưng ánh mắt kia đã cực kỳ rõ ràng. Mà trong những người này, kỳ thực sả sổ gì đối với k ỳ Mị Mạ d ộ là trung thành nhất. ở khôi lỗi sư nghề nghiệp phát triển lên, k ỷ Bị Mạ d ộ hiện tại nhưng là s ạ sổ gì người dẫn đường. Những người này muốn đổ vật sát thực không nhiều, đương nhiên là xây dựng ở đây là nhận giới tình huống. Các ngươi muốn những này, tự nhiên đều sẽ có. Từ hôm nay trở đi, ta đem chính thức thành lập một cái mới tổ chức, tổ chức tên là Lát Nỏ no Chẹt. Lát Nỏ no Chẹt tồn tại mục đích chỉ có một cái, vậy thì là nhất thống nhận giới. Nhất thống nhận giới, cái mục tiêu này ở mọi người nhìn lại, không thể bảo là không điên cuồng. Bởi vì đây là lúc trước nhị dạ chi thần sẹn dụ hạt hỷ dạ mạ đều không có làm đến sự t ì n h Đương nhiên, không phải hạt hỷ dạ mạ không làm được, mà là hắn không muốn làm. vàng không hiện ở nơi nào có cái gì ngũ đại quốc nhất thống nhất giới này không phải là chuyện đơn giản cả cù rủ lớn tuổi nhất rõ ràng nhất trong này khó khăn thấy k ỷ m ị mạ rô lại có ý nghĩ như thế không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái ta xem ngươi cũng không giống như là có lớn như vậy dạ tâm người k ỷ m ị mạ rô cười nói rằng tập kết chúng ta như vậy một nhóm người không đi làm điểm chuyện khó khăn chẳng phải là rất lãng phí người tiểu tử này cả cù rủ trong lúc nhất thời càng không có gì để nói đúng đấy đang ngồi cái nào là nhân vật đơn giản nếu như bọn họ tụ tập một chỗ chỉ là trò đùa trẻ con, cái kia thực sự là vô vị. thống nhất nhân giới, có chút ý nghĩa. ấy đã ra đối với ý tưởng điên cùng này, hết sức hài lòng. khi đàn không hứng lắm, hắn chỉ muốn đem tế phẩm đưa cho tả thần đại nhân. chỉ cần những người khác đồng ý, hắn cũng không ý kiến. x a số gì sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa, tựa hồ đã sớm biết như thế. rất nhanh, mọi người đạt thành nhất trí. lát nọ chết chính thức thành lập. mục tiêu thống nhất nhân giới. đương nhiên, k ý mỹ mạ do mục đích thực sự cũng không phải cái này. thống nhất nhân giới chỉ là tiện tay mà vì là thôi. Mục tiêu của hắn là thần thụ. o sốt sùi kỳ bộ tộc người đầy đủ trường thọ, ở kỳ mỹ m ạ n ồ xem ra ở mức độ rất lớn nên cùng thần thụ có quan hệ. Nếu như có thể thôn vệ thần thụ, vậy hắn thì có thể thu được trường sinh chi lực. Bất luận là o b i t o vẫn là ủ c h í hạ mã đa g a cũng hoặc là o sốt s k i kỳ c u g a cũng không thể xem như là chân chính kẻ địch. Kỳ mỹ m ạ n ồ biết ở không xa tương lai sẽ có cái khác o sốt sùi kỳ tộc nhân dáng lâm nhân giới. Đến lúc đó giữa bọn họ thì có không thể điều hòa mâu thuẫn. Coi như những á i a sốt s i kỳ tộc nhân bởi vì bất ngờ đến không được. n h ấ n giới bên trong cũng có một cái o s ù s u kỳ dị kỳ nhìn c h ằ m c h ằ m chiến đấu không thể tránh được k ỳ mỹ mạ rổ cũng không muốn như trong nguyên tắc nạ rủ tổ cùng xạ sủ k ẹ như vậy bị động sức mạnh cùng trường sinh chi lực đều là hắn phải đến đ ồ vật thống nhất n h ấ n giới có thể càng thêm thuận tiện hắn hành động đồng thời cũng có thể càng thêm hữu hiệu, hiệu đối phó o s ù s u kỳ n h ấ n giới như thế một cái địa phương nhỏ còn đủ có mạnh mẽ như vậy võ lực qua nhiều năm như vậy lại cũng không có cách nào thống nhất thực sự là có chút không còn gì để nói mọi người lui ra chỉ còn i ư lại sủi sẹt cùng k ỳ mỹ mạ r ỗ hai người Sủi g ạ ngày mai ngươi theo ta cùng đi hộ rủ kỳ thành, không thành vấn đề. Đúng rồi, lão đại, hiện ở cái kia hộ rủ kỳ thành thành chủ là thảo nhận thôn thượng nhẫn, gọi vô vi. Hắn tuổi hồ đang lưu đồ cái gì? Ta lẻn vào trong đó điều tra thời điểm, phát hiện hắn ở hộ rủ kỳ thành nơi sâu xa cất giấu một cái dương lớn. Thật giống gọi cái gì cực lạc dương. Cực lạc dương. k ỳ mỹ mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ. Lão đại, ngươi biết vật này sao? u ủ i g ạ h hiếu kỳ nói, biết. Vật này hắn đương nhiên biết. Truyền thuyết này cực lạc dương là năm đó lục đạo tiên nhân nhẫn cụ. nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. n ă m đó thảo nhẫn thôn còn kém điểm dựa vào cái cái dương này thống nhất nhân giới, nhưng cuối cùng chưa thành công. Cực lạc dương từ cái kia sau khi cũng mất tích. Vật này lợi hại như vậy, sùi g ẹ nghe vậy cả kinh nói. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, chính là có rất nhiều khuyết đại thành phần. Vật này nếu như thật sự có lợi hại như vậy, ngũ đại nhẫn thôn nhiều năm như vậy cũng sẽ không ngồi xem mà kệ. Thảo nhẫn thôn càng không thể đến bây giờ còn chưa được động. Vì lẽ đó ta nghĩ vật này hẳn là không thần kỳ như vậy. Dù sao cường là lục đạo tiên nhân bản thân, mà không phải hắn cái gì nhẫn cụ. nếu như lục đạo nhẫn cụ thật sự có như thế mạnh, cái kia vân ẩn thôn nắm giữ nhiều như vậy lục đạo nhẫn cụ đã sớm thống nhất nhân giới. sủi g ạ c gật gật đầu, cảm thấy kỵ mi mạ dồ nói rất có lý. vậy chúng ta lần này đi hổ rủ kỳ thành, có muốn hay không thuận tiện nghiên cứu một chút. cái này đúng là không đáng kể, vẫn là trước tiên đi xem xem hổ rủ kỳ thành tình huống lại nói đi. tốt. ngày thứ hai, kỵ mi mạ dồ mang theo sủi g ạ c đi tới hổ rủ kỳ thành. hổ rủ kỳ thành nói là thành, nhưng kỳ thực là một tòa đảo biệt lập, vẫn là một tòa ngục giam. nơi này giam giữ đến từ mỗi cái thôn trọng phạm. có người nói cả cụ rù cũng từng ở đây c h o qua. Hộ rù kỳ thành ở vào biển rộng bên trên, bốn phía đều có thiên nhiên vòng xoáy làm bình c h ư ớ Nếu g n như không biết địa hình nơi này, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Mà ký mị mạ rộ chính là vừa ý nó bí mật tính, như muốn làm lát nọ c h ẹ t căn cứ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm ố n Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 275 t r ư hộ rù kỳ thành. Hộ rù kỳ thành, mật thất. n g u nhìn trước mắt lớn dương lớn, mặt không hề cảm xúc. Là thời điểm bắt đầu hành động. Chỉ cần nhường cựu vĩ gì nụ dị kỳ đi tới hồ rủ kỳ trong thành, chúng ta thì có đầy đủ trạ cờ giả có thể mở ra cực là dương. Đến thời điểm thảo n h ậ n thôn đem thu được thống trị n h ậ n giới sức mạnh. ở n g u i bên cạnh có bốn cái mang theo mặt nạ người bí ẩn, bọn họ đều là thảo h ẩ n thôn mi Dạ. đã an bài xong xuôi. Ngày mai ta sẽ đi gặp n h ậ n giới bên trong có tiếng bách biến hoa sơn, hắn biến thân thuật đã luyện đến mức t ậ cùng, coi như là ảnh cũng nhìn không ra cái hở. Chỉ cần nhường hắn giả trang thành cựu vĩ ị nụ dị kỳ đi hành hung. rất nhanh cựu vĩ gì nụ gì kỳ liền sẽ bị xem là phạm nhân đưa tới. Mùi thấp giọng nói rằng, rất tốt, không bao lâu nữa này nhận giới chính là chúng ta thảo ẩn thôn thiên hạ. Ha ha ha. Bốn cái người đeo mặt nạ đồng thời phát sinh tùy tiện tiếng cười. Đống nhiên thanh âm lạnh lùng ở trong phòng chậm rãi vang lên, thực sự là xin lỗi, không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện. Ai? Mọi người đều là cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị thiếu niên mặc áo trắng không biết lúc nào liền đứng ở phía sau bọn họ. Lát nọ chết, kỳ mỹ mà rồ. Cao một chút thiếu niên thấp giọng nói rằng. bích trong mắt màu xanh lục bên trong không có nửa điểm tâm tình c h ậ t chởn cái gì lác nọ chẹt không biết bây giờ nói chuyện này để làm gì trước đêm bọn họ bắt bốn tên người đeo mặt nạ đồng thời ra tay đem kỳ mi mạ r ồ cùng suối l ệ vây vào giữa cầm cố thuật chỉ thấy bốn người đưa tay phải ra hai ngón tay điểm hướng về phía kỳ m ì mạ r ồ cùng suối l ệ đồng thời hai mắt của bọn họ bên trong b ư ố c lên hào quang màu vàng nóng trong lúc nhất thời một luồng mạnh mẽ cầm cố lực lượng bạo phát đây là s u i l ệ thấy thế cả kinh càng là cảm giác mình căn bản là không có cách núp đích cầm cố lực lượng từ bốn phương tám hướng kéo tới, đem hắn hoàn toàn khống chế lại. Hừ, ta thảo ẩn thôn cầm cố thuật là thiên hạ đệ nhất, các ngươi này hai cái không biết tên tiểu tặc có thể chết ở như vậy cầm cố thuật bên dưới, là vinh hạnh của các ngươi. Người đeo mặt nạ khá là tự kiêu nói rằng, cầm cố thuật, quả thật không tệ. Đáng tiếc, các ngươi chọn sai đối thủ. Kỵ m ị mạ rộ lẩm bẩm nói nhỏ, càng là ở cái kia cầm cố thuật khống chế dưới, giơ lên tay phải. Cái gì? Làm sao có khả năng? thấy kỹ mỹ m ạ n rồ lại có thể ở cầm cố thuật khống chế chuyến b ề động, bốn người trên mặt đều hiện lên ra kinh sợ. liền ngay cả vẫn không có để ý m u i cũng đổi sắc mặt. phước đạo 30, truy đột tam thiểm. kỹ mỹ m ạ n rồ tay phải ngưng tụ kiếm chỉ, đầu ngón tay buốt lên kim quang. sau đó trên không vùng trung vùng ấ y c h n g sáng màu vàng nóng nhanh chóng ngưng tụ mà thành, dường như viên đạn như thế bắn ra. xèo xèo xèo, 12 đạo mỏ nhọn t r ù m sáng hầu như trong cùng một lúc bắn ra, hướng về quanh người bốn người mà đi. sau một khắc, bốn người đồng thời c h ợ t lui. hai cánh tay của bọn họ cùng bên hông đều bị cái k i a mỏ nhọn chùm sáng đánh trúng, thân hình chợt l u i sau bị mỏ nhọn chùm sáng kẹt ở trên tường. thả chúng ta ra. bốn tên người đeo mặt nạ không ngừng tiêu to, muốn tránh thoát t r ủ y đột tam thiểm ràng buộc, nhưng chỉ là huởng công vô ích mà thôi. kỳ m ị mạ rổ cong ngón tay búng một cái, bốn đạo bạch quang rơi vào trên người bọn họ. nhất ời, bọn họ thật giống bị ấn xuống p h í miên tĩnh, cũng không còn âm thanh truyền ra. thính chi bại cớ lão. ngắn ngủi trong mấy giây, kỳ m ị mạ rổ hoàn thành bị khống chế, tránh thoát, đến chế phục đối thủ toàn quá trình. quá trình này có thể nói nước chảy mây trôi. không chậm trễ chút nào hắn, Ngui nhìn về phía ánh mắt của hắn triệt để thay đổi. Ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Mi Mạ Rồ thực lực cường hãn, nhưng n u i không dám manh động. cái kia bốn tên người đeo mặt nạ liên thủ, coi như là hắn cũng không cách nào dễ dàng thắng lợi. nhưng ở Kỳ Mi Mạ Rồ trong tay bốn người liên thủ đều không có đi qua một hiệp. thực lực như vậy, Ngui biết mình tuyệt không phải là đối thủ. đối phương nếu đi tới nơi này, nhất định là có mưu đồ. chỉ cần là có mưu đồ, cái kia là có thể thương lượng. ngươi so với này bốn thằng ngu m u ố n thông minh nhiều, chẳng trách có thể trở thành h ổ dụ kỳ thành thành chủ. k i Mi Mạ r ồ nhàn nhạt cười, ánh mắt rơi vào Cực Lạc Dương lên. m u i thấy thế, trong lòng hồi hộp một tiếng. Lẽ nào đối phương là hướng về phía Cực Lạc Dương đến? Nên không phải chứ? Nhân giới bên trong biết Cực Lạc Dương tồn tại người, đã ít lại càng ít. m u i như vậy an ủi mình. Nhưng sau đó Kỳ Mi Mạ Rộ triệt để n h ư ờ n g mũi bỏ đi loại này may mắn ý nghĩ. Đây chính là trong truyền thuyết có thể thực hiện tất cả nguyện vọng Cực Lạc Dương đi. m ù u y trầm mặc, thấy m ù i bộ dáng này, k i Mi Mạ Rộ liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Ngươi không cần này tấm biểu hiện, vật này ta cũng không có hứng thú gì. n g i nghe vậy sững s ở ngươi không phải hướng về phía cực lạc dương đến, một cái pha cái dương, chỉ có các ngươi đưa nó xem là bà bối, có thể thực hiện tất cả nguyện vọng cái dương, nó coi chính mình là thất long châu sao? k ỳ Mị Mạ Dồ không nhịn được nhổ nước bọt nói, m ù u i thở vào nhẹ nhõm, n g ư ờ i trẻ tuổi trước mắt này, tuổi hồ cũng không tin cực lạc dương truyền thuyết, vậy thì tốt, đồ vật hắn có thể chính mình giữ lại, nhận thức một hồi, lắc n ọ chết, Kỵ Mị Mạ Dồ, Kỵ m Mạ Dồ hướng n g i đưa tay phải ra, như vậy thân thiện tín hiệu, m g i tự nhiên tiếp thu, hồ dù kỳ thành thành chủ, ngui. chúc mừng du khách cùng nhân vật mũi chủ ảnh chung trở thành thu được thưởng h ỏ a độn t i ê n lao kỳ mị mạ rồi thu hồi tay phải m ù i thành chủ ta tới nơi này chỉ có một mục đích vậy thì là tiếp nhận hộ rủ kỳ thành này hộ rủ kỳ thành tất cả ta đều muốn bao q u á n người m ù i khe n h ư m à y này hộ rủ kỳ trong thành giam giữ đến từ ngũ đại nhận thôn tội phạm ngươi muốn làm như thế ngũ đại nhận thôn sẽ không bỏ qua ngươi không sao rất nhanh bọn họ liền tự lo không xong không có danh đến của ta tự lo không xong có ý gì m ù i không rõ đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn một cái là chết một cái là trở thành thủ hạ của ta nếu như ngươi trở thành thủ hạ của ta này cực l ạ c dương ta có thể giúp ngươi mở ra ngươi có thể mở ra cực l ạ c dương c ầ n t r ạ cơ dạ liền có thể mở ra cái dương rất khó sao muôi hít sâu một hơi nói rằng nếu như ngươi thật sự có thể mở ra cực l ạ c dương vậy ta đồng ý đem chính mình cùng h ổ d rủ k ỳ thành hết t h ể đều đưa cho ngươi thành giao k ỳ m ì ma rô nói hướng đi cực là dương m ô i nhìn c h m c h m kỵ m ma r có mấy phần đề phòng. cũng có mấy phần chờ mong, ngươi yên tâm tốt, lão đại nói có thể mở, liền nhất định có thể mở, không cần suốt sáng như vậy. suy g h cái kia rảnh rỗi không chịu nổi miệng nhân cơ hội nói rồi hai câu, mũi nhưng không có đáp lại. giờ khắc này hắn toàn bộ sức chú ý đều ở kỳ mị mạ d ồ i trên người, kỳ mị mạ d ộ đi tới cực lạc dương trước mặt, đưa tay phải ra, cường hãn trả cơ dạ nhất thời truyền vào trong đó, khủng bố thôn vệ chi lực, vật này dung lượng còn không nhỏ. kỳ mị mạ d ồ i thầm nghĩ trong lòng, nếu không là hắn đã không như quá khứ, vẫn đúng là không đủ cái dương này hút, thật khổng lồ trả cơ dạ. Mùi thấy thế, không nhịn được thở dài nói. Không bao lâu, cực lạc dương liền đình chỉ thốn phệ. Cái dương mở, Mùi nín thở. Thời khắc này, rốt cục đến. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ m ị ma, nữ ai mùi sữa, m g mù n Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 276, nộ. Cực lạc dương, nếu như ngươi thật sự có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng, ta hy vọng ngươi có thể đem ta hải tử mù cụ trả cho ta. n g u nhìn cái tia mở ra cực lạc dương, trong miệng không ngừng nỉ non. một trận gió mạnh từ cực lạc dương bên trong bao phủ mà ra, thổi hướng về mọi người áo bào cùng sợi tóc. k ỳ Mỹ Mạo Dỗ hí mắt lại, bị ảnh k u a g n g trong nháy mắt mở ra. Cực lạc dương cấu tạo trong khoảnh khắc hiện lên ở trong đầu của hắn. Cái dương buôn h í a khắc họa sướng vui đau buồn bốn loại biểu hiện vẻ mặt. Chế tác này cực lạc dương vật liệu tuy rằng h i h ữ u nhưng cũng không có quá nhiều chỗ thần kỳ. Nay cực lạc dương bí mật nên ở khắc họa thuật thức lên. Đó là. Nhưng vào lúc này, Kỵ Mỹ Mạo Dỗ phát hiện cực lạc dương bên trong còn có một đạo bóng người. Vậy thì là mù cũ sao? Mu c u là hổ rủ kỳ thành thành chủ muôi nhi tử là cái thiên tài. Mấy năm trước Mu c u bị tuyển vì làm mở ra cực lạc dương người, nhưng đáng tiếc là hắn cuối cùng không có có thể mở ra cực lạc dương, trái lại bị cực lạc dương cắn nuốt mất rồi. Bây giờ nhìn lại Mu c ụ cũng chưa chết, mà là vẫn bị vây ở cực lạc dương bên trong. Ở cực lạc dương bên trong mấy năm, không ăn không uống, không chỉ không chết, còn trưởng thành. Những này t h o á t thức đúng là thú vị vô cùng. k ỳ Mị mạ rồ thầm nghĩ trong lòng. Giữa lúc hắn suy tư thời điểm, Mu k đã thức tỉnh, chậm rãi đi ra cực lạc dương. Ta. rốt cục đi ra, Mu Ku nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, trong lúc nhất thời chăm m ố i cảm xúc nổ ngang. Phụ thân, nhìn thấy m ù c u Mui lại hỉ. Mu Ku, đúng là ngươi. Mui vội vã chạy tới, đem m ù c u một cái ôm vào trong ngực. Mấy năm nhớ nhung vào đúng lúc này toàn bộ hiện lên. Mấy năm qua, hắn vẫn rất hối hận lúc trước đồng ý nhường Mu c ụ trở thành mở ra cực lạc dương người. Nếu như không phải là bởi vì quyết định này, hai người phụ tử bọn hắn cũng sẽ không tách ra lâu như vậy. Cùng nhất thống nhận g i ớ i so với, Mui càng muốn muốn là phụ tử tình thân. chỉ t i ế c chờ hắn nghĩ rõ ràng điểm này thời điểm hắn đã mất đi mù cụ, cũng may hiện tại mù cụ trở về, hết t h y đều có thể bắt đầu lại từ đầu. hai tử, ta cũng sẽ không bao giờ nhường ngươi mạo hiểm. Mui một mặt đau s ó t nói rằng, phụ thân, hết t h ể đều quá trễ. cái gì? nghe vậy, Mui còn không thể lý giải, nhưng sau một khắc, mù cụ tay phải hóa thành sắc bén trường đao, trực tiếp đâm hướng về phía Mui lồng ngực. đòn đánh này không có một chút nào l ư u thủ, nếu là đánh chúng, Mui không chết cũng đến trọng thương. không làm căn bản không nghĩ tới con trai của chính mình lại lại đột nhiên đối với hắn phát động công kích hắn luôn tránh né đã không k ị p ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc một luôn mạnh mẽ sức hút chưa từng vì là phía sau kéo tới vạn tượng t i ê n dẫn x è o mũi trực tiếp bị kéo đến kỳ mi mạ rồ bên cạnh né tránh một đòn chí mạng này a công kích thất bại sau mù cụ thống khổ che đầu thật giống chịu được một loại nào đó to lớn thống khổ m g cụ chuyện gì thế này mũi kiếp sợ không thôi căn bản không rõ ràng vì sao lại phát sinh trước mắt tình huống như thế n à y cực lạc dương bên trong k h ắ c h ọ a thuật thức, tựa hồ có thể tụ tập năng lượng nào đó. ở loại này năng lượng nuôi nâng giới, n g cụ còn sống, nhưng cũng bị loại này năng lượng ăn mòn. hắn bây giờ đã lạc lối tâm trí, muốn biến thành q u á i vật. này, tại sao lại như vậy? nghe được k ỳ m ì mạ rộ giải thích, m g u khiếp sợ không thôi. sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? mà k ỳ mỹ mạ rộ nhưng là còn đang quan sát cực lạc dương. những này thuật thức tuy rằng huyền diệu, nhưng lấy k ỳ mỹ mạ rộ bây giờ kiến thức, vẫn có thể nhìn ra một chút đầu mối. cái dương bốn phía khắc h ọ a sướng vui đau buồn bốn loại biểu hiện. Kỳ thực chính là dùng để thôn vệ này bốn loại tâm tình. Cực lạc dương có thể thôn vệ trong phạm vi nhất định tâm tình lực lượng, do đó đem chuyển thành sức mạnh. Mà mù c ủ đang bị nuốt vào cực lạc dương bên trong sau, liền trở thành loại sức mạnh này vật dẫn. Ở loại này năng lượng nuôi dưỡng dưới, mù cừ mới có thể sống đến hiện tại. Nhưng cũng chính bởi vì nguồn năng lượng này, mù c cụ mỗi ngày đều chịu đựng này bốn loại tâm tình mang đến dàn vặt. Đại hỉ, giận dữ, đau thương, vui mừng. Này bốn loại tâm tình nhiều lần biến hóa, đối với một người thương tổn là rất lớn. mà cực lạc dương lại ở hồ rủ kỳ thành như vậy một cái giam giữ các loại tội phạm địa phương vậy nó thôn phệ tâm tình lực lượng thì càng thêm mặt trái vì lẽ đó ở những tâm tình này giản vật bên dưới mụ cụ đã sớm hướng tới tan vỡ ở đi ra một khắc đó hắn đã hoàn toàn bị trong lòng ác ma thôn phệ giờ khắc này cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng sắp bạo phát lão đại không tốt ta xem thiếu niên này thật giống muốn bạo tẩu sùi g ệ thấy thế liền vội vàng nói mà hắn mới vừa nói xong mụ cụ phía sau lưng liền b u ố c lên ác ma cánh sau đó càng là này tuấn lang thiếu niên biến thành quái vật to lớn k h ổ n g lô hình thể đem toàn bộ mật thất trực tiếp đỉnh phá. Sau đó quái vật hai chân nắm lấy cực lạc dương, cánh chấn động, trực tiếp bay ra ngoài. Mu mũ cụ, mũi h é t lớn nhưng đã biến thành quái vật m ù cụ lại nơi nào sẽ để ý tới hắn. Đây chính là cực lạc dương năng lượng để cao đi ra quái vật sao? k ỳ m ị mạ d ồ lẩm bẩm nói nhỏ, này quái vật tên là ngộ, có người nói có có thể nhìn thấu lòng người năng lượng, mà sự mạnh mẽ lớn, thậm chí còn vượt qua đại đa số vi thú. Ngươi biết là xảy ra chuyện gì? Thấy kỵ mỹ mạ rồ tựa hồ đối với cực lạc dương cực kỳ thấu hiểu, mu cụ không nhịn được hỏi. biết một chút. đơn giản tới nói, con trai của ngươi ở tiến vào cực lạc dương sau, liền bị cực lạc dương khống chế tâm thần. hắn bây giờ, tuy rằng còn có trí nhớ lúc trước, nhưng đã không khống chế được hành vi của chính mình. hắn bây giờ cũng chỉ là bị cực lạc dương khống chế công cụ người thôi. kỳ mị mạ rồi giải thích. m u i nghe vậy, mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. cái kia muốn làm sao mới có thể nhường m ủ cụ khôi phục dáng dấp lúc trước? chỉ cần hắn có thể khống chế lại này đến từ chính cực lạc dương sức mạnh, vậy thì có thể khôi phục dáng dấp lúc trước. có điều lấy hắn dáng vẻ hiện tại, chỉ sợ là không thể nào làm được điểm này. này, m ù i trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cái kia mù cụ đời này chẳng phải là đều muốn biến thành quái vật? vừa nghĩ tới là bởi vì chính mình, mù cụ mới biến thành như vậy, m ù i trong lòng càng thêm tự trách, lẽ nào liền thật sự không có biện pháp nào sao? m ù i có chút không cam lòng, tiếp tục hỏi, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có điều có thể thành công hay không liền không biết. biện pháp gì? dùng phong ấn thuật. phong ấn thuật? không sai. đem cực lạc dương sinh sôi ra quái vật xem là v ĩ thú, phong ấn tại mù cụ thể nội. đã như thế, mù cụ cùng quái vật liền phân cách mở. chỉ cần mù ủ cụ tương lai có thể khống chế quái vật sức mạnh, chẳng những có thể khôi phục bình thường, vẫn có thể thu được sức mạnh to lớn. Mui nghe vậy vui vẻ, đây chính là cái biện pháp tốt, có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. vậy c ò n tỉnh vị tiên sinh này giúp đỡ, chỉ cần mù ủ cụ có thể khôi phục bình thường, vậy ta nhất định thể sống chết hiệu chung tiên sinh. m ù i hướng về k ý mỹ mạ rổ sâu sắc bái một cái, sau một khắc, thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất. vì con của chính mình, vị này phụ thân không có nửa điểm do dự. kỵ mỹ mạ rổ thấy thế, trong lòng khá là xúc động. tốt, vậy ta thử xem. Hắn nguyên bản liền nghĩ muốn làm như thế, cũng không phải bởi vì m ù i bị t h á c m c Ku nếu như có thể khống chế cực lạc dương sức mạnh, cũng có thể trở thành một cái không sai thủ hạ. k ỳ Mị mạ rồi nhún mũi chân, theo nộ phá tan trần nhà, trực tiếp xông ra ngoài. Hồ Dù kỳ thành trên không, nộ kích động cánh xoay quanh, không biết đang nhìn cái gì. Trong thành phạm nhân thấy thế đều vô cùng nghi hoặc. Đó là cái gì quái vật? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không biết, nó còn cầm lấy một cái dương. Thực sự là quái lạ. Đại đa số phạm nhân cũng không biết đó là cái gì, nhưng có một người lại biết. Cực lạc dương. lại là cực lạc dương. Nói chuyện người tên là giải uets cùng năm đó mù cụ là thanh mai trúc mã. Năm đó nàng đã từng tận mắt nhìn mù cụ bị cực lạc dương thôn phệ, có thể nói là tuổi thơ của nàng bóng mở. Những năm gần đây nàng luôn luôn ham muốn cứu lại mù cụ, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng nàng cũng lẫn vào hồ rủ kỳ thành, vẫn chờ cơ hội. Bây giờ nhìn thấy quái vật nắm lấy cực lạc dương ở hồ rủ kỳ thành trên không xoay quanh, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa lúc nàng nghi hoặc thời điểm, một thiếu niên mặc áo trắng từ cái kia quái vật đi ra địa phương này ra. đứng ở giữa không trung cùng quái vật đối diện cực lạc dương bên trong sinh ra quái vật hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng kỳ mỹ mạ rổ lạnh nhạt nói gào nộ phát sinh tiêu quái gì tựa hồ đối với kỳ m ì mạ rổ thái độ bất mãn hết sức vậy là ai nhìn thấy kỳ m ì mạ rổ xuất hiện giải u zet trong lòng tràn đầy nghi hoặc nàng ở này h ổ rủ kỳ thành đã có một quãng thời gian cũng chưa từng thấy kỳ m ì mạ rổ sau đó ánh mắt của nàng rơi vào một bên khác mũi cùng s ủ i g t cũng từ cái kia lỗ thủng bên trong nhảy ra là mũi lẽ nào cái kia thiếu niên là mũi người Cái kia quái vật lại là cái gì? Lại đây cướp cực lạc dương sao? Không đúng, cực lạc dương mở. Gaiu i ế t rất nhanh liền chú ý tới cái kia cực lạc dương một mặt đã mở ra, cực lạc dương mở. Cái kia mù cụ đây. Trong lúc nhất thời, Gaiu Diết trong đầu chớp qua rất nhiều ý nghĩ. Muốn biết chân tướng, cũng chỉ có thể đi hỏi hắn. Gaiu d i t á n h mắt rơi vào mũi trên người, sau đó dưới chân hơi động, hướng về mũi nhanh chóng tới gần. Mà giờ khắc này, kỵ b i mạ rổ cùng nội trong lúc đó chiến đấu đã bắt đầu. Gào. Nội phát sinh gầm lên giận dữ, trước tiên phát động công kích. nó vung lên cánh tay dài của chính mình, đánh về phía k ỳ m ì Mạ Dồ. k ỳ Mị Mạ Dồ thấy thế, đưa tay phải ra, đen kỵ kiếm xương từ lòng bàn tay bốc lên. Hồi Toàn h ỗ thuẫn, ánh kiếm màu đen theo kiếm xương vung lên ngưng tụ mà thành. Nộ công kích trực tiếp bị đỡ, hơn nữa mạnh mẽ lực phản chấn càng làm cho Nộ lùi về sau một bước. Chỉ là như vậy sao? k ỳ m ì Mạ Dồ kiếm chỉ Nộ, trong mắt một mảnh ý lạnh. Tựa hồ là bị k ỳ m ì Mạ Dồ thái độ triệt để làm tức giận, Nộ hai cánh một tấm, bay lên trên không, sau đó từ trời cao bên trong lao xuống mà đến, tốc độ khủng khiếp mang đến kinh người s ô n g tới lực. coi như là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị vỡ thành mảnh vỡ. Nhưng k ỳ m ị mạ r ồ thấy thế nhưng vẫn là không tránh không né. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Hắn hơi cười, đen k i ệ kiếm xương b u ố c lên thương sắc ánh sáng. Thương long phá, thương sắc cự long từ mũi kiếm bên trong chui ra, phát sinh một tiếng rồng gầm. Gào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ h ổ rủ kỳ thành thật giống đều đang chấn động. Đối mặt ngộ va chạm, thương long chính diện đón nhận. Đùng. Thương long ở ngộ va chạm dưới, t r u n g quanh tàn ra, nhưng thương sắc ánh sáng cũng không có cứ thế biến mất, mà là hóa thành thương sắc xỉa xích, đem ngộ chăm chú khóa lại. xung kích lực lượng lập tức bị hóa giải, nộ bị thương sắc ánh sáng bao thành một cái lớn bánh trưng. gào, nộ phát sinh gào thét, muốn tránh thoát, lại phát hiện chỉ là hưởng công v ô i cánh h c bị thương sắc ánh sáng bao bọc, nó thậm chí mất đi năng lực phi hành, trực tiếp từ giữa không trung rất xuống. đùng, hồ dù kỳ thành trên quảng trường nhất thời bị đập ra một cái h ô to, các phạm nhân càng là lập tức tản ra, sợ bị lan đến gần. đây là tình huống thế nào? cái kia thiếu niên là ai? thực lực thật mạnh, quái vật này nhìn qua vô cùng mạnh mẽ, lại bị hắn một chiều quyết định. không biết. chúng ta bị nhốt tại nơi này quá lâu thế giới bên ngoài là hình dáng gì chúng ta cũng không biết mọi người nghị luận sôi nổi mà z a u z e t cũng đã đi tới mũi trước mặt m ù i thúc thúc chuyện này rốt cuộc là như thế nào tuy rằng năm đó z a i u z e t tận mắt đến mù cụ là bị m ù i đưa vào cực lạc dương nhưng đối phương tốt xấu là mù cụ phụ thân z a u z e t đối với hắn vẫn là bảo đảm có nhất định tôn trọng Giải u Zets a o chính như ngươi chứng kiến cực lạc dương mở ra m ù i nhìn z a u z e t một chút thấp giọng nói rằng thật sự mở cái kia mù cụ đây z a z e t hương vẫn nói cái kia quái vật chính là mụ cụ biến, Mui nói, ánh mắt có chút thảm đạm. cái gì? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? giải Uzetskiếp sợ không thôi, Mui liền đơn giản đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho giải Uzets. Mụ cụ trở thành cực lạc dương c o n rối. này, tại sao lại như vậy? nghĩ đến trước mắt này xấu xí si quái vật lại là năm đó cái kia thanh tú thiếu niên, giải Uzets trong lòng đau buồn không nứt. cái kia thiếu niên đang giúp trợ mụ cụ không chế nguồn sức mạnh này, chỉ mong hắn có thể thành công. nếu không, mụ cụ chỉ sợ sẽ không về được nữa. m u i trong lời nói mang theo vài phần chờ mong, Kimi m ạ d o chính là hắn hiện tại hy vọng duy nhất. Hắn có thể thành công sao? j a i u e cũng không quen biết Kimi m ạ d o vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không cách nào khẳng định. Nhưng nàng bây giờ, c h ừ l ặ n g lặng chờ đợi, tựa hồ cũng không có cái gì có thể làm. Muku, ngươi nhất định phải biến trở về đến A. Các ngươi yên tâm đi, Lão đại ra tay, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ thất nào. Một cái nho nhỏ quái vật mà thôi, đối với Lão đại tới nói, vốn là bắt vào tay việc nhỏ. So với mũi cùng i ả i ujet, suy nghĩ đối với kỳ mỹ mạ d ổ tự tin không muốn quá đủ. Hướng chi trước mắt cái này chính là kỳ m ị mạ rổ vốn là đè lên nộ ở đánh, nộ liền một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. c h u y ề n thuyết nộ có thể nhìn thấu lòng người hoảng sợ, lấy này đến tránh né sự công kích của kẻ địch. Nhưng kỳ mỹ mạ d ổ như thế nào sẽ đối với nó có hoảng sợ? Vì lẽ đó ở mất đi lớn nhất lá bài tẩy sau khi nộ đối với kỳ mỹ mạ d ổ không có bất kỳ n u y h i ế p Kỳ mỹ mạ rổ đứng ở nộ trước mặt, đem bỉ ạt k i g ặ kích phát đến mức tận cùng, hai mắt bùng nổ ra mạnh mẽ đ ồ n g lực. dường như muốn đưa nó nhìn t ấ u như thế, thực lực ngược lại không tệ, cùng ngũ vi gì nụ gì kỳ rất gần gũi, vẫn tính có chút giá trị. k ỳ mỹ mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó cầm trong tay đen kịt kiếm xương trực tiếp ném ra. Xèo, đen kịt kiếm xương trực tiếp cắm ở hiệu trên chán, mà ngay ở cắm vào trong n g a y mắt, đen kịt phủ văn từ kiếm xương bên trên b ú c lên, trải rộng hiệu cả người. Phong ấn, k ỳ mỹ mạ rồ hai tay c ế t ấn, cường hãn phong ấn lực lượng nhất thời bộc phát ra. Gào, lộ phát sinh hoảng sợ tiếng k ê nhưng tại này cô phong ấn lực lượng dưới. căn bản là không có cách dãi r ử a Sau một khắc, nó biến thành một đạo ánh sáng màu đen, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại, mãi đến tận biến thành hình người. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ m ị ma, nữ ai mùi sữa, m ẹ m m ư n Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 277, t ư ơ cực lạc dương công dụng. Trong bóng tối, ngủ cụ trốn ở góc phòng, đem đầu chôn ở hai đầu gối trong lúc đó, bốn phía d ư ờ n g như có vô số ác ma v â n quanh, nhưng hắn không dám đối mặt, không muốn, không muốn lại của ta. mùa cù âm thanh càng ngày càng nhỏ, trắng non thân thể ở mảnh này trong bóng tối, có vẻ hoàn toàn không hợp. hắn đang bị ăn mòn. Động nhiên, một chiếc đèn đuốc xuất hiện. Hào quang nhỏ yếu nhường ngủ cụ sững s ở vội vã ngẩng đầu lên. đây là. chưa kịp mù cụ phản ứng lại, chỉ thấy cái kia đèn đuốc càng ngày càng sáng, hỏa diễm cũng càng lúc càng lớn. không bao lâu, ngọn lửa kia càng là dường như mặt trời giống như, bay lên trời, xua tan hết thể hám. những kia ác ma cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, dường như băng tuyết tan rã giống như biến mất. mù cụ cảm giác trước nay chưa từng có ô n g dung. Hết t h ể tâm tình tiêu cực dường như trong nháy mắt một khối không g ặ p Mu Ku, Mu Ku, nhanh tỉnh lại, Mu Ku. Hai âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến, ở chỗ này mất đi hắc ám không gian bên trong, không ngừng văng vọng. Đây là phụ thân đại nhân cùng dã u dẹt xóm thanh, bọn họ đang kêu gọi ta. Đúng, cực lạc dương đã mở ra. Đây là bọn hắn âm thanh, bọn họ đang gọi ta trở lại. Mu c ụ trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ, vừa định muốn theo thanh âm này rời đi, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái lồng, một cái do ánh sáng màu đen ngưng tụ mà ra lồng. lồng ngay phía trên cắm vào một thanh đen kịt kiếm xương kiếm xương lên hàn quang lấp lóe cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm mà ở trong lồng giam giữ chính là tên kia vì làn nộ quái vật thân thể cao lớn đem toàn bộ lồng đều lấp kín thấy thế ngụ cụ dừng bước là ngươi nhìn thấy cái kia quái vật dáng vẻ ngụ cụ sững sờ sau đó nội tâm sợ hãi một hồi thấp kém nhân loại thả ta đi ra ngoài ta đem ban tặng ngươi sức mạnh to lớn âm l a n h âm thanh từ n ộ trong miệng phát sinh nó lộ ra răng nanh lên tràn đầy ngụ nước nhìn qua đặc biệt dữ tợn ngươi bị n h ố t rồi, đúng rồi, là cái kia thiếu niên phong ấn thuật, Mù a cụ rốt cục nhớ tới, mới vừa đến cùng phát sinh cái gì, nội chiếm cứ hắn thân thể, vốn là muốn phải đại não một hồi, nhưng không nghĩ tới, nội ở thiếu niên mặc áo trắng kia trong tay đều không có sống quá hai cái h i ệ p liền trực tiếp bị phong ấn thuật đánh trúng. h Ừ, ta chỉ là nhất thời bất cẩn, cực lạc dương sức mạnh có thể không chỉ là như vậy, chỉ cần ta có thể không ngừng thôn vệ tâm tình tiêu cực, sức mạnh của ta sẽ càng ngày càng mạnh. Lần sau, ta nhất định sẽ ăn t ê n kia. nhớ tới ký mỹ m ã ồ n ộ hận đến n ế n răng. n cụ nghe vậy. trong lòng thở phào nhẹ nhõm. từ tình huống trước mắt xem ra, nộ quả thật bị phong ấn. thiếu niên mặc áo trắng kia sự đáng sợ của thực lực, nhường n cụ cũng vì đó hoảng sợ. hắn coi là hồng thủy mãnh thú như thế quái vật, lại bị đối phương dễ dàng phong ấn. m g cụ, mau thả ta đi ra ngoài đi. chỉ cần ngươi có thể nổ chuôi này đen kịt kiếm xương, chúng ta liền có thể lại lần nữa hợp hai vì là một. đến thời điểm ta đem trợ giúp ngươi, nhất thống nhận giới. nộ muốn mê hoặc m g cụ giúp hắn phát vây, nhưng mới vừa vừa ăn xong thiệt lớn m g cụ lại nơi nào sẽ bị lừa. huống chi. Sương Bá nhận rơi đối với mù cụ tới nói, cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Bị n ố t những năm này, nhưng hắn chỉ muốn làm một người bình thường. Ta sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Phụ thân đại nhân cùng rìu đất còn đang chờ ta trở lại. Những người kia có cái gì tốt lưu niệm? Đừng quên lúc trước nhưng là phụ thân ngươi đưa ngươi đưa vào cực lạc dương. Thấy mù cụ lại thờ ơ không động lòng, nộ nổi giận. Đây chính là hắn hy vọng duy nhất. Trước mắt cái này phong ấn sức mạnh thực sự là quá khủng bố, nó căn bản là không có cách tránh thoát. Năm đó mặc dù là phụ thân đưa ta tiến vào cực lạc dương. nhưng cũng là ta đồng ý phụ thân và ta đều cho rằng này cực lạc dương là có thể thực hiện nguyện vọng vẻ đẹp đồ vật ai từng nghĩ càng là như vậy hả? những năm này phụ thân vẫn ở cứu ta ta tự nhiên có thể cảm giác được cực lạc dương ác ngọng liền chấm dứt ở đây đi mu cu khẽ quát người đang lúc này giải u Z cùng muôi hô hoán lại lần nữa truyền đến mu cu tỉnh lại đi tình thân cùng tình bạn hô hoán nhường mu cụ cảm giác giờ khắc này tràn ngập sức mạnh người cảm giác được sao đó mới là ta muốn mu c khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười sau đó trên người phát sinh một tia sáng trắng biến mất ở nộ g trước mặt, mà ngay ở hắn biến mất trong nay mắt, bạch quang càng là phân ra một phần rơi vào hiệu trên người. đây là hỉ nộ n g â y người. từ khi đi tới nơi này hộ rủ kỳ thành, hắn chưa từng gặp như vậy thuần tú y hỉ. những tia tội phạm hỉ cùng mụ cụ giờ khắc này thả ra ngoài hỉ, đó là hoàn toàn không thông qua. bạch quang xuất hiện càng là nhường nộ g có mấy phần cảm giác không giống nhau. phong ấn không gian sự tình tạm thời không đề cập tới, hộ rủ kỳ trong thành mụ cụ mơ màng tỉnh lại. trước mắt là hắn nhất là nhớ nhung hai tấm mặt. phụ thân đại nhân, daiuets m u c u dáng vẻ có chút suy yếu nhưng vẫn là nhẹ nhàng kêu hai người một tiếng. muku, quá tốt rồi. daiuets mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy m ù c u mũi một đại nam nhân càng là lệ nóng doanh trọng, chỉ có thể quay đầu đi, đem s ắ p nhỏ xuống nước mắt lau đi. daiuets ngươi lớn rồi. nhìn trong ngực thanh mai trúc mã, m ù c ụ cười nói, chúng ta đều đã lớn rồi. ngươi cái này hỗn đản còn sống sót, thực sự là quá tốt rồi. daiuets vui mừng cung ôi. bên này chính trình diễn ra lâu ngày gặp lại trò hay. m à Kỳ Mị mạ rụt nhưng là chính nhìn trước mắt cực là dương. Mới vừa hắn dùng lượng lớn trả cơ dạ mở ra cái cái dương này sau, liền vẫn không có cơ hội cố gắng quan sát. Hiện tại quái vật cũng giải quyết, hắn tự nhiên cũng là có cơ hội xem thật kỹ. Cực là dương, có chút ý nghĩa. Kỳ Mị mạ rụt lẩm bẩm một câu sau, liền muốn đi vào. x u i l gệ thấy thế liền vội vàng nói, Lão đại, ngươi sẽ không phải là muốn vào đi thôi? Này quá nguy hiểm. Sau đó ngươi nếu như biến thành loại kia quái vật, ta có thể không có cách nào. Ngươi nếu như muốn nhìn một chút tình huống, không bằng ta đi vào. nếu như xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng có thể chế phục ta. ngươi chủ ý này ngược lại không tệ. có điều nho nhỏ này cực lạc dương, còn không làm gì được ta. đang nói chuyện, kỳ m ì mạ dồ đã đi vào cực lạc dương. mà ngay ở hắn bước vào trong đó một khắc đó, cực lạc dương cửa đóng. lão đại, lão đại, xuôi gã lập tức liền c g lên, xông tới liền muốn đem cực lạc dương mở ra. nhưng bất luận hắn nếu là vung vẩy trong tay q u e y k ỳ d ị c t bổ về phía cực lạc dương, đều không thể phá quáng đê vỡ. đáng ghét, tại sao lại như vậy? lão đại a lão đại. Ta liền cùng ngươi nói rồi không nên vào đi đi. Hiện tại p h i ê n phức. Sùi g lẽ sùi xuống đầu, một mặt nổ nước b ọ vẻ. Nhưng suy nghĩ một hồi, cũng không có quá mức sốt ruột. Lấy k ỳ mỹ mạ rồ thực lực khủng bố, n à y cực lạc dương hẳn là giữ không nổi hắn. Còn nữa, k ỳ m ị mạ rồ cũng không phải kích động người, nếu dám vào đi, cái k i a n h ấ t định là có thập toàn nám. Nghĩ tới đây, sùi g lẽ càng liên tâm. Cực lạc dương bên trong một vùng tăm tối, k ỳ m ị mạ rồ mở ra bị ạ n k i u gẳng, mới có thể rõ ràng bên trong cảnh tượng. Vượng v ứ một cái h ộ p cũng không có chỗ đặc biệt. Nhưng không bao lâu. bốn phía thuật thức liền bước lên nhàn nhạt ánh sáng màu đen ánh sáng màu đen bên trong truyền đến một luồng sức mạnh kỳ diệu sau đó nguồn sức mạnh này tràn ngập toàn bộ không gian càng là không ngừng ở kỳ mì mạ r ồ bên cạnh buổi hồi muốn đi vào kỳ mì mạ r ồ thể nội bị a n cựu g ẳ n g phát động kỳ mì mạ r ồ chính đang quan sát những năng lượng này thật kỳ quái năng lượng như là hảo thuật nhưng nhưng không giống lắm còn có những năng lượng này tựa hồ có thể thay đổi người thể chất này hai loại cảm giác tính ngược lại tại sao có một loại cảm giác quen thuộc kỳ mì mạ rổ lẩm bẩm nói nhỏ đ n g nhiên hắn nghĩ tới điều gì vô hạn nguyệt đ ộ c không sai nay cực lạc dương t ự i hồ cùng vô hạn nguyệt đ ộ c g i ố n g nhau đến mấy phần có hảo thuật sức mạnh có thể làm cho người không ngừng ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng tiến vào sướng vui đau buồn b ố n loại tâm tình bên trong do đó tan vỡ mà lại có thể thay đổi người thể chất khiến người ở trong người sinh thành nộ như vậy quái vật một khi loại này thay đổi triệt để hoàn thành người sẽ biến mất thay vào đó liền chỉ có nộ vô hạn nguyệt đ ộ c cũng là như thế có điều vô hạn nguyệt đ ộ c là đem người trả cờ dạ h ô biến thành mệt c h ấ t cực lạc dương là cho vô hạn nguyệt đ ộ c là hút Tuy rằng quá trình cũng không trọn vẹn tương đồng, nhưng đều gia nhập b ả o thuật. Hơn nữa kết quả cuối cùng đều là biến thành không có ý thức quái vật. Nộ cung bách n t ở trên bản chất nên tính là một loại đồ vật. Chỉ có điều nộ g sức mạnh càng cường h ắ n hơn. Nếu như nói này cực lạc dương là lục đạo nhất cụ, cái t i n lục đạo tiên nhân lúc trước đem vật này chế tác được là muốn làm cái gì? Bồi dưỡng quái vật sao? Kỵ mỹ m ạ dồ khẽ như mày, trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm lục đạo tiên nhân ý đồ. Lục đạo tiên nhân đem thế giới từ cạ g ủ dạ trong tay cứu ra, không nên đi chế tác loại này không có nhân tính nhất cụ. Mục đích của hắn là cái gì? chế tác chiến tranh binh khí nếu như có thể đem n ộ bồi dưỡng thành công vậy cũng là không kém hơn vị thú sức chiến đấu nộ nếu như đạt đến hoàn toàn thể thậm chí có thể cùng mạnh nhất vị thú c ự u vi đánh đồng với nhau nghĩ như thế tựa hồ cũng cũng chỉ có một chế tác chiến tranh binh khí lý do có thể giải thích nhưng lục đạo tiên nhân muốn đối phó ai ở nhân giới bên trong hắn đã vô địch rồi duy nhất có thể cùng hắn một trận chiến là t s u ố s u k i hạ mù dạ cũng đi mặt trăng căn bản sẽ không cùng hắn tranh chấp cái kia đối thủ của hắn là ai lẽ nào là tôn s u i s u kỳ bộ tộc nghĩ tới đây Kỳ mỵ mạ d ồ cảm thấy rất có thể. Lục đạo tiên nhân chỉ sợ cũng biết ồ n s u ố sủ kỳ bộ tộc tồn tại, sợ s ẽ đối phương đi tới nhân giới, một mình hắn không có cách nào đối phó, vì lẽ đó cần muốn chế tác chiến tranh binh khí đến cùng với đối kháng. Chỉ một nộ g tự nhiên không đủ mạnh, nhưng nếu là lên tới hàng ngàn, hàng vạn nộ g đây. ở ở tình huống kia, chỉ sợ là ồ n s u ố sủ kỳ bộ tộc tộc nhân cũng đến nước lượng một, hai. Nghĩ tới đây, kỳ mỵ mạ d ồ đống nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhưng lại có vấn đề mới xuất hiện. ở n ị dạ trong lịch sử, tựa hồ này nộ chỉ xuất hiện qua một lần. Lẽ nào lục đạo tiên nhân từ bỏ ý nghĩ này? k ỳ Mị Mạ do lắc lắc đầu. Hắn bây giờ bất luận nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến lúc trước lục đạo tiên nhân ý nghĩ. Nhưng có thể xác định một điểm là nay cực lạc dương xác thực có thể bồi dưỡng được nộ như vậy quái vật. Nếu như bồi dưỡng đến số lượng nhất định, vậy cũng là so với bạch diệt đại quân còn còn đáng sợ hơn sức chiến đấu. Bạch diệt đại quân bạch d i t cái kia nhiều lắm là trung nhận trình độ. Nhưng mỗi một con nộ có thể đều là có tiếp cận ảnh thực lực, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn. Không nói bồi dưỡng được nộ đại quân, coi như là bồi dưỡng được trăm người. cũng có thể quét ngang nhân giới muốn bồi dưỡng được chiến lược như vậy vấn đề lớn nhất chính là thu thập đầy đủ tâm tình lực lượng cùng tương ứng thân thể tâm tình lực lượng chỉ là một cái hồ dù kỳ thành còn còn thiếu rất nhiều nay cực lạc dương có thể thôn v ệ phạm vi cũng chỉ có chu vi 10 km dáng vẻ có điều tốc độ cắn nuốt đúng là rất nhanh chỉ cần đem đặt ở nơi nào đó một buổi tối thì có thể đem nơi đó một ngày tâm tình lực lượng thôn vẽ đến sạch sẽ chuyện này có thể chuyên môn tìm người đi làm mà sức chịu được lượng thân thể nếu là trước kỳ mỹ mạ rổ còn có thể có chút xoắn xuýt muốn tìm cái gì dạng thân thể nhưng hiện tại không giống hạt khí d ạ ả mạ tế bào đào tạo đã sớm thành công dùng bạch d e t thân thể đến chịu đựng nguồn sức mạnh này cải tạo thích hợp nhất người bình thường thể chất căn bản là không có cách cùng bạch d e t đánh đồng với nhau nghĩ tới đây kỵ mỹ mạ rồ đúng là có chút chờ mong chính mình ngộ tiểu đội sinh ra cái kia có lẽ sẽ là nhận giới từ trước tới nay mạnh nhất ám sát tiểu đội gần như đêm này cực lạc dương môn đạo tham d õ rõ ràng kỵ mỹ mạ rồ liền dự định rời đi nơi này bốn phía mới vừa ngưng tụ ra tâm tình lực lượng bị hắn trực tiếp đánh văng ra ánh mắt của hắn quét qua từ thuật thức bên trong tìm tới mở ra cực lạc dương phương pháp. Sau một khắc, hắn mở ra hỉ mặt cánh cửa. Cực lạc dương lại lần nữa mở ra, kỵ m ị mạ rồ ung dung rời đi. Bên ngoài mù cụ đám người đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này, rồn d ậ p lại đây kiểm tra tình huống. khi biết kỵ m ì mạ d ồ đi vào thời điểm, m ù i đám người đều là cả kinh. nhưng còn không chờ bọn hắn kinh ngạc xong, kỵ m ị mạ d ồ liền hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. nhất thời bọn họ lại là cả kinh. cùng lúc đó, bọn họ đối với kỵ mỹ mạ rồ lòng kính nể càng là tự nhiên mà sinh ra. đặc biệt là mù cụ. Hắn bị vây ở này cực lạc dương bên trong mấy năm, nghĩ hết các loại cũng không có phương pháp thoát đi, mà ký m ỉ mạ rô lại dễ dàng tiến vào đi dạo một chuyến đi ra. Giữa người và người trên lệnh thực sự là quá to lớn. Lão đại, người đi ra, sùi g ệ vội vã tiến lên lên tiếp. Ký m ị mạ r ồ khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái không gian q u ầ n trục, đem cực lạc dương trực tiếp phong ấn đi vào. Trong này có vật gì tốt ta? Lão đại, sùi g ệ hiếu kỳ không n ớ t Muốn biết, chính ngươi vào xem xem. Có điều ta xem ngươi nên là không ra được. Ngày. vậy còn là tính? Ha ha, Kỵ Mị Mạ Dù nhìn về phía Mui ba người, thấp giọng nói rằng, Mui thành chủ, ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm đến. Cái kia chuyện ngươi đáp ứng ta đúng hay không cũng có thể làm được. Có thể. Ta tuy rằng chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng cũng biết tuân thủ lời hứa. Hơn nữa lấy thực lực của ngươi, ta nếu là muốn đổi ý, chỉ sợ không sống quá ngày hôm nay đi. Chính như ta trước nói tới, ngươi là một người thông minh, mà ta thích cùng người thông minh giao thiệp với. Kỵ Mị Mạ Dù hơi cười, sau đó hắn vừa nhìn về phía Mù c ụ Mù c ụ đúng không? chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn thấy phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi đầu kia quái vật. nếu như ngươi không nghĩ lại lần nữa bị nó thôn v ệ ta có thể giúp ngươi. ngươi thật sự có thể giúp ta. đương nhiên, có điều cũng có điều kiện. chờ ngươi nắm giữ nguồn sức mạnh này sau, ngươi cần làm việc cho ta. đây là giao dịch. ta đáp ứng ngươi. Mu c u căn bản không có từ chối năng lực, hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. dưới cái nhìn của hắn, cùng bị nộ không chế cùng ở cực lạc dương bên trong ám cuộc sống cực khổ đối lập so với, vì là kỳ mi mạ dỗ làm việc, nên u n g dung rất nhiều. vì lẽ đó hắn không do dự, lập tức liền đồng ý. rất tốt vậy kế tiếp muốn làm chuyện làm thứ nhất liền đem này hồ dù kỳ thành đổi thành lát nọ che Trương 278, ngũ ảnh đại hội mấy ngày sau hồ dù kỳ thành lên xuất hiện một tòa màu trắng cung điện tòa này màu trắng cung điện được gọi là lát nọ che cùng lúc đó n h â n giới bên trong cũng xuất hiện biến động thật lớn kế bảy đại vĩ thú bị tóm sau bắt vĩ gì nổ gì kỳ kỳ nở b cũng bị ạ cả sử kỳ tổ chức bắt được đệ tứ giới cạn giận dữ sau đó khởi sướng ngũ ảnh đại hội trong lúc nhất thời n h â n giới gió nổi mây v ầ n đại chiến sắp nổi lên bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập ra đáng ghét ạ ã cả s ủ kỳ tổ chức đối với ủ kỳ tổ ra tay thì thôi lại còn dám đối với kỳ n b ra tay lần này tuyệt đối không thể tha bọn họ đệ tư giết cả d ư ớ i cơn thịnh nộ bàn làm việc nhất thời lại báo hỏng một tấm giải cả đại nhân còn xin bớt giận ngũ ảnh đại hội thư mời đã gửi đi ra ngoài chúng ta hiện tại muốn cân nhắc làm sao thuyết phục ngũ đại nhận thôn cùng đối phó ạ cả s ủ kỳ tổ chức giải cả thư ký m ạ b ị thấp giọng nói rằng hừ còn cần thuyết phục à, cả s ủ kỳ tổ chức bây giờ bắt được 8 con vi thú còn kém c nổ hạ k i u vĩ ta cũng không tin cái khác bốn cái thôn ảnh không vội vã đệ tứ gia cả hừ lạnh một tiếng nói rằng bọn họ sốt ruột sắp xếp gấp nhưng không hẳn liền đồng ý ra tay ngươi muốn nói cái gì đây là chúng ta mới vừa được tình báo có người nói mấy ngày trước ở vũ ẩn thôn phụ cận phát sinh một trận đại chiến trong đó phần lớn thật giống đều là ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên trong đó thậm chí còn có cổ nổ hạ dị rẻ dạ dị rẻ dạ cổ nổ hạ tam nhẫn một trong dị ả ẻ dạ cái kia kia c h ấ p vàng sư phụ nghe được dị rẻ dạ tụ danh đệ tứ g i cả con n g ư ơ i hơi co rúm lại n h ấ n giới bên trong có thể làm cho đệ tử Giả Cả kiên kỵ người đã không nhiều, nhưng d ì nhiên tuyệt đối tính một cái. Chỉ là một cái tia chấp vàng sư phụ thân phận liền để hắn hết sức kiên kỵ, đệ tử Giả Cả đời này không làm sao bị thiệt thòi, đặc biệt là ở mình am hiểu phương diện tốc độ. duy nhất nhường hắn bị thiệt thòi chính là tia chấp vàng, cho nên đối với cả người trong lòng hắn là tồn tại kính ý. đáng tiếc, ở cái k i a sau khi không lâu, hắn liền nghe đến tia chấp vàng hy sinh tin tức. Đối với chuyện kia, đệ tử Giả Cả còn vô cùng t i ế c l ớ i Hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể lại cùng tia chấp vàng quyết thắng bại. đáng tiếc một cái đối thủ tốt ta đương nhiên Từ Vân ẩn thôn s ừ n g Độ tới nói đây tuyệt đối là một chuyện tốt bởi vì từ cái kia sau khi cô n ộ hạ liền dần dần suy yếu nhưng 4 n ă m trước cô n ộ hạ tan vỡ kế hoạch sau khi cô n ộ hạ lại bắt đầu đi tới đường dốc điều này làm cho đệ tứ gia c ả bắt đầu coi trọng cô n ộ hạ mới nhậm chức đệ ngũ h ổ cạ sù nạ tuy rằng cứng thực lực không đủ nhưng thủ đoạn cùng lòng người sát t h ự c không kém lại thêm vào cô n ộ hạ r u t thủ lĩnh đ à n dỗ không minh bạch chết nhưng cô n ộ hạ càng thêm đoàn kết tạo thành vô cùng tốt hiệu quả đây mới là những năm gần đây Cổ nổ hạ nhanh chóng phát triển trọng yếu nguyên nhân. Đối với này, đệ tử dây cạ vẫn là hết sức c ơ cao. Không sai, chính là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong dị giải g i căn cứ tình báo, trận chiến đó tựa hồ là ạ cát s ủ kỳ tổ chức bên trong thành viên trong lúc đó chiến đấu. Nhưng dị giải nhưng cũng xuất hiện ở nơi đó, chuyện này thực sự là có chút kỳ quái. Mạ bị khẩn nói tiếp, ý của ngươi là nói dị giải g cùng ạ cát s ủ kỳ tổ chức có quan hệ. đệ tử d i ả cạ phục hồi tinh thần lại, nói rằng không sai. Giải cạ đại nhân ngươi ngẫm lại xem. Ả Ca Sụ k ỳ tổ chức một năm qua hành động bắt lấy 8 con vĩ thú, nhưng một mực không có đối với Cổ n ổ Hạ tạo thành tổn thương gì. Này quá không tầm thường. v ừ a nói như thế, quả thật có mấy phần đạo lý. Nhưng tiểu vĩ là mạnh nhất vĩ thú, ở lại cuối cùng bắt giữ, ngược lại cũng không khó lý giải. đệ tứ ra cả suy nghĩ một chút nói rằng, này đương nhiên cũng là một loại giải thích. Thế nhưng cho đến nay, Cổ Nộ Hạ không có bất kỳ tổn thất nào, chuyện này thực sự là có chút không còn gì để nói. Hơn nữa Ả Ca s ủ k ỳ tổ chức bên trong g ụ c h Hạ y t c h i a cùng n ọ i Ma, có thể đều là c ô n ổ Hạ phản nhẫn. thậm chí còn có một tên thần bí nhì d ạ cũng có xa gì gặng. Nói cách khác, ạ cát sủ kỳ tổ chức 1 ư ờ i tên thành viên trọng yếu bên trong có ba tên xuất thân c ổ nổ hạ, này không thể không khiến người khả nghi a. Quan trọng nhất đó là, lần này bắt lấy k ỳ nợ bê đại nhân ạ cát sủ kỳ tổ chức thành viên một cái trong đó, chính là c ổ nổ hạ phản nhận đủ c h í hạ xạ sủ k ẻ đệ tứ dễ cả càng nghe, n h ữ m à y đến càng chặn. Xác thực, những thứ này đều là điểm đáng ngờ. Tuy rằng ạ cát sủ kỳ tổ chức bên trong cũng có những thôn k h á c phản n h ẫ n nhưng thực sự là không có c ổ nổ hạ nhiều lắm. Lẽ nào này cái gọi là ả cả s ủ kỳ tổ chức thật sự cùng cô n ổ hạ có quan hệ, hay hoặc là vốn là cô n ổ hạ tác phẩm? Bọn họ muốn có động tác lớn. Nếu là như vậy, vậy thì phiền phức. Mabi, ngươi lo lắng x á c thực không phải là không có đạo lý. Những này nghi hoặc xem ra đều cần lưu đến ngũ ảnh đại hội lên giải đáp. Ngươi hiện tại phát tin tức cùng ca giết, dù chỉ cả cùng mỹ dục, liền em ngươi mới vừa nói những kia đều nói cho bọn họ biết. Ta muốn biết bọn họ ý nghĩ. Có lẽ ở ngũ ảnh đại hội lên, chúng ta cần liên hợp những người này sức mạnh đến trừng phạt cô n ổ hạ. Là. giải cả đại nhân, không giống với nguyên tắc, b è n cũng không có đi quét ngang c ổ n ổ hạ, d ì lẽ d ạ càng không có bị hắn giết chết. Từ khi vũ ẩn thôn một trận chiến sau, b è n các loại ạ c ả sủ kỳ tổ chức thành viên liền trực tiếp ẩ n giấu đi, nghỉ ngơi lấy sức, vì lẽ đó c ổ n ổ hạ vẫn luôn bình an vô sự. Loại yên tĩnh này để những người khác bị ạ c ả sủ kỳ tổ chức thương tổn thôn vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì liền người c ổ n ổ hạ một chút chuyện đều không có. chuyện này lẽ nào không kỳ quái sao? Chính là loại này nghĩ h ặ c để lần này ngũ ảnh đại hội trở nên càng thêm khó giỏ. Cùng lúc đó. thôn cổ nổ hạ thu được vân ẩn thu m ờ i đệ tứ gia c ả muốn ở thiết quốc triệu tập ngũ ảnh đại hội sao d ì l ạ ệ t xem qua sủ nạ đưa cho thư tín của hắn lẩm bẩm nói nhỏ không sai xem ra bắt vĩ gì n ủ gì kỳ bị tóm kích thích đến vị này đệ tứ g i i c ả đây chính là lúc trước nhị vĩ gì n ủ gì kỳ không có hiệu quả Thu nạ thấp giọng nói bắt vĩ gì n ủ gì kỳ cùng đệ tứ gia c ả tình đồng thủ túc trong này quan hệ tự nhiên không phải nhị u gỉ tổ có thể so với đệ tứ g a cạ vốn là tính cách táo bạo xuất hiện động tác này không tính kỳ quái ân ta cũng là nghĩ như vậy có điều hiện tại có một vấn đề vấn đề gì t u nã cũng không có nói thẳng mà là nhìn về phía cạ c a sì người tới nói đi dù sao cũng là người nghĩ đến là hô cả đại nhân cạ c a sì đáp một tiếng sau nói rằng tình huống dưới mắt đối với chúng ta c ổ nổ hạ kỳ thực là bất lợi ạ cát sủ kỳ tổ chức tàn phá nhân giới cũng chỉ có c ổ nổ hạ bình yên vô sự chưa từng ở ạ cát sủ kỳ tổ chức trong tay tổn thất một bình một tốt loại này quái dị hiện tượng sẽ để những người khác tứ đại nhận thôn đối với chúng ta khả nghi lại thêm vào từ chúng ta hiện nay được tình báo xem À, c t s ủ kỵ tổ chức thủ lĩnh là gì? g ĩ hệ dạ đại nhân ngươi đệ tử thân truyền. Tuy rằng hắn đã đi ngược ngươi truyền xuống nhẫn đạo, nhưng đối với cái khác bốn cái thôn tới nói, hắn vẫn là ngươi đồ đệ. đã như thế, cái này quan hệ chính là thay đổi không được sự thực. ở tình huống như vậy, ngũ ảnh đại hội đối với chúng ta cổ nổ hạ tới nói cũng không phải chuyện tốt, thậm chí có thể sẽ bị tứ đại n h ậ n thôn chất vấn. này, nghe xong cả ca s i d i hệ dạ biểu hiện khai biến, tựa hồ x á c thực như vậy, hắn cùng nạ gạ tổ cổ nạn trong lúc đó quan hệ là làm sao đều không thể p h i s ạ c h Tứ đại n h ậ n thôn chỉ sợ không hẳn đồng ý tin tưởng thầy cho cắt đứt t u y ế t pháp. Đến vào lúc ấy, cô nội hạ chỉ sợ sẽ cực kỳ bị động. Tu n ạ thở dài, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới không có bị hao tổn, cũng sẽ trở nên bị động như thế. Dị lệ ra lắc đầu cười. Đúng đấy, nhưng cũng không thể là nhường bọn họ không nghi ngờ chúng ta, liền đưa mấy cái nhân mạng đi ra ngoài. Hơn nữa chúng ta mặc dù có thể không có tổ thất, sát thực cũng c ù n g kỳ mị mạ r ổ cái này cái gọi là ạ c t sử kỳ tổ chức thành viên có quan hệ. Như thế một nói, cô nội hạ bên này sát thực còn giải thích không rõ ràng. Hỏi các ngươi tại sao không có tổ thất? Đáp án chính là ả c a sủ kỳ tổ chức có cổ nổ hạ nằm vùng. Một cái kỳ mi ma rồ, một cái ủ c h i hạ i chia, khá lắm. Một cái tà ác tổ chức có một phần năm thành viên trọng yếu đều là các ngươi cổ nổ hạ nằm vùng. Còn có một phần năm là gì dĩa dạ đồ đệ, lại có ba cái là xuất thân cổ nổ hạ o ọ r sima. Không biết tên xạ gì g ẳ n g kẻ nắm giữ cùng u c h ì hạ xạ xù k ẻ Lần này trong thành viên trung tâm diện có bảy cái đều cùng cổ nổ hạ từng có quan hệ. Càng nói không rõ ràng. Nghĩ tới chỗ này, t u nạ ba người đều khá là đau đầu. l i ê n chính bọn hắn đều muốn hoài nghi, nay hạ cát s ủ k ỳ tổ chức đúng hay không c ổ n ổ hạ ám bộ phân bộ, c á c á si, tiểu tử ngươi đầu góc vẫn luôn rất dễ sử dụng, có biện pháp gì hay không? Dị Lệ gia hỏi, trước mắt muốn nói sát thực biện pháp, đúng là không có, chỉ có thể tăng mạnh đi tới tiết quốc hộ vệ. Nếu như đến thời điểm có thể đủ tốt tốt đàm luận xuống, vậy d ĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như đàm luận không được, cũng muốn bảo đảm hộ cả an toàn của đại nhân, cũng chỉ có thể như vậy, vậy ta bồi sùn n qua đi. Dị Lệ gia nói rằng, lần này gọi dị Lệ gia đại nhân trở về, chính là nguyên nhân này. c ò n có một cái tin cần phải nói cho dĩ d ĩ dạ đại nhân cái gì có người nói lần này bắt giữ bắt vị gì nủ gì kỳ bên trong trong đám người có một cái là xả sủ k ẻ là tiểu tử kia ngươi nói cho ta những này là nhường ta để phòng điểm nạ dù tổ miễn cho hắn biết tin tức này lại kích động dĩ d ĩ dạ rất nhanh liền đoán được cả cả x i si ý đồ đúng thế bởi vì chuyện này vân ẩn thôn đã phái người đến cổ nổ hạ muốn x ạ sủ k ẻ tình báo tuốt ta biết rồi nạ dù tô ở mi bổ cụ d ạ n tu hành cũng không có danh đến cổ nổ hạ chắc chắn sẽ không biết chuyện này Ta nói như vậy cũng là vì để người vẩn nhất. Hiện tại có thể ngăn cản nạ d ù tổ cũng chỉ có ngươi. c ạ cạ si nói rằng, gì d i y n ra, ngũ ảnh đại hội ở sau 7 ngày tổ chức. Vì lẽ đó ngươi ngày mai phải theo ta cùng đi thiết quốc. Nạ d ù tổ ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Còn ở lại m ì bổ cụ giản sao? t u nạ đột nhiên hỏi. Tiểu tử kia đã học được tiên nhân hình thức, chỉ còn dư lại cuối cùng thông thạo. Hai ngày nay cũng vẫn la hét muốn về thôn. Ta phỏng t r ừ n g cũng không ngăn được hắn quá lâu. Như vậy đi, đến thời điểm mang lên hắn cùng đi ngũ ảnh đại hội. Nói không chắc tiểu tử này vẫn có thể giúp đỡ được việc. Này có thể hay không quá nguy hiểm. Ngũ ảnh triệu khai đại hội nhất định sẽ gây nên ạ cát sủ kỳ tổ chức chú ý đem nạ rủ tổ mang tới. Chỉ sợ ạ cát sủ kỳ tổ chức sẽ có động tác lớn. d u nạ có chút b ậ t tâm. Như vậy chẳng phải là càng tốt hơn? Nếu như ạ cát sủ kỳ tổ chức thật sự dám ở ngũ ảnh đại hội lên động thủ, chúng ta đúng là tỉnh tiết kiệm đi tìm hiểu thích công phu. Chúng ta cũng không thể đem nạ rủ tổ giấu đi cả đời. Có một số việc nhất định là hắn nên đối mặt. hơn nữa ta nghĩ ở trên thế giới này hẳn là không so với ngũ ảnh đại hội càng châu an toàn nếu như ạ c t sủ kỳ tổ chức có thể ở ngũ ảnh trước mặt đem nạ r ủ t ổ bắt đi cái kia nhận giới s ớ m muộn đều là ạ c t sủ kỳ tổ chức chúng ta cũng không có cần thiết dây rùa nữa gì h a i dạ cười nói chỉ là nụ cười kia có bao nhiêu ý n h ả báng ta cảm thấy gì h a i dạ đại nhân cái phương pháp này đúng là có thể được mặc kệ ạ c t sủ kỳ tổ chức xuất hiện vẫn là không xuất hiện đều sẽ trở thành chúng ta phá cục kén chốt cả cả xì đối với cái này cách làm đúng là khá là tán đ ồ n g được rồi nếu ngươi đều nói như vậy vậy này lần liền mang lên nạ rụt ô i đi cạ c a s i ngươi ở lại cổ nổ hạ nếu là có cái gì không đúng địa phương ngươi phụ trách điều động cô nổ hạ nì ra cạ c a s i nguyên bản muốn c ự t u y ệ t nhưng chần chờ một chút sau nói rằng là hổ cạ đại nhân một bên khác lát nọ c h ẹ t kỵ m ị mạ rồ toàn thân áo trắng ngồi ở mới vừa dựng thành vương tọa bên trên vương tọa bên dưới là mới vừa tới rồi ạ cạ su nạ n o xả sổ so gì đ á n g người đây chính là lát nọ c h ẹ t căn cứ nhìn qua có chút đơn điệu a ấy đã ra nhìn trung u a n h nổ nước b ả nói so với ạ c t sù kỳ tổ chức động một chút là ở trong sơn động mở hội, nơi này mạnh hơn. Cả c ụ dù đúng là khá là thỏa mãn. Nói có đạo lý. Ay đã g i nghe vậy sau, sâu biểu tán đồng. Có được hay không đều là khá là đi ra. Ạ c t s u kỳ tổ chức điều kiện đúng là có chút kém. Điều này cũng tại không được cả c ụ dù vẫn muốn đội nghề. Đi tới nơi này, cả c ụ dù đúng là có mấy phần trở lại trốn cũ cảm giác. Dù sao hắn cũng từng bị giam ở h ổ dù kỳ thành một quãng thời gian. Có điều hiện tại này h ổ dù kỳ thành cũng hoàn toàn biến dạng. k ỳ bị m ạ rồ, nơi này có hay không tế phẩm nhường ta hiến tế cho t à thần đại nhân a. k h đ à n trực tiếp hỏi. Nơi này nguyên bản là h ổ rù kỳ thành, giam giữ rất nhiều tội ác t ạ y trời nì ra. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi đối phó bọn họ. Ha ha ha, cái kia quá tốt rồi. k h đ à n nghe vậy lập tức trở nên hưng phấn. Thương thế đã khỏi hẳn kỳ sảm giờ khắc này, yên lặng đứng ở một bên, không nói gì, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn rời đi ạ cát s ủ kỵ tổ trước sau còn không quá thích đứng hoàn cảnh của nơi này. Lão đại lão đại, tin tức mới tin tức mới. Ả c t Sủ Kỳ tổ chức bắt được Bát Vi k i n B, c h u ệ n để chọc giận đệ tứ giải c a Hiện tại đệ tứ giải c a mời cái khác tứ đại nhận thôn c ả đi tới Thiết Quốc tham gia ngũ ảnh đại hội, thương lượng làm sao đối phó Ả c t Sủ Kỳ tổ chức. Thời gian ngay ở sau 7 ngày. x u i h u t s ố t ruột bận bịu h o à n g chạy vào, đồng thời mang đến một tin tức quan trọng. Chư ký m ỹ Mạ Dồ ở ngoài, mọi người nghe vậy đều là biến sắc mặt. Ngũ ảnh đại hội, không nghĩ tới Ả c t Sủ Kỳ tổ chức lại có thể nhường ngũ đại nhận thôn coi trọng như vậy. Xem ra lần này đúng là làm tức giận giải c Ký m ỹ Mạ mí mắt vừa nhấc, t ầ m rãi hỏi. Ngươi có thể tra được là người nào bắt được bát vĩ. căn cứ cả diên truyền về tình báo hẳn là xạ xù kẹ cùng vẹn đồng thời hành động. Xạ xù kẹ xuất thủ trước nhưng bị kỳ n b đánh bại. Sau đó vẹn ra tay đem kỳ n b trực tiếp bắt sống. Ồ, kỳ mỹ mạ d ầ u ngón tay ở vương t ọ a trên tay vịn nhẹ nhàng rung một cái trong lòng đã rõ ràng. Lần này kỳ n b đã không có đào tẩu mà là trực tiếp bị tóm. Kỳ n b thực lực mặc dù không tệ nhưng muốn ở hiện tại vẹn trước mặt bình yên đào tẩu đó là không thể. Cựu đại vĩ thu đã bắt được tám con. xem ra sau đó ạ cát sủ kỳ tổ chức sẽ dốc toàn lực bắt giữ k i ể u vĩ cô n ô hạ muốn x u i x ẻ o rồi ấy đã dạ nói rằng không ta xem muốn x u i x ẻ o là ạ cát sủ kỳ tổ chức ngũ ảnh đại hội tổ chức nếu như bọn họ đạt thành nhất trí muốn tiêu diệt tạ cát sủ kỳ tổ chức coi như bèn cùng vị kia mã đại dạ tiên sinh mạnh hơn chỉ sợ cũng không ngăn được trừ phi vị kia mã đại dạ tiên sinh đúng là lúc trước vị kia khủng bố nhận giới tu la u chị h a mã đ ạ ra cả c cụ dù chậm rãi nói rằng trong mắt lộ ra mấy phần hối ư c vẻ u c h ỉ hạ m ạ đ ạ dạ hắn không có từng trải qua nhưng so với mã đ ạ giả mạnh hơn một n ớ c s ẻ n dù hạt hỉ giả mã hắn nhưng là chính diện c ứ n g r i a n qua ở loại thực lực đó trước mặt nhân số trở nên không có bất kỳ ý nghĩa hắn trả cờ giả chính là như dùng mãi không hết như thế chỉ có chân chính đối mặt qua loại kia cấp bậc cường giả mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng cả c ụ rủ tiền bối nói cũng có đạo lý chỉ là muốn ngũ đại n h ậ n thôn liên thủ sợ là không dễ như vậy từ khi ngũ đại nhẫn thôn thành lập sau liền không thấy bọn họ liên thủ qua ạ ca sủ kỳ tổ chức hẳn là không cái này phân lượng đi ấy đ ạ giả nói rằng chương 279 dao động hz đại dạ ý nghĩ đúng là không có sai. ở tình huống bình thường muốn nhường ngũ đại nhận thôn liên thủ thực sự là quá khó khăn. nguyên tắc nếu không là ấ bỉ tổ lấy ủ trí hạ mã đ ạ dạ tên trực tiếp t u y n chiến chỉ sợ nhị dạ liên quân không hẳn có thể thành lập. tối thiểu đệ tam s ủ chỉ c a nếu như không phải là bởi vì ủ trí hạ mã đ ạ dạ tên khẳng định là sẽ không đồng ý. dù sao lúc trước lúc còn trẻ mã đ ạ dạ cho đệ tam s ủ chỉ cạ lưu lại bóng mở thực sự là quá to lớn. ngũ ảnh sẽ sẽ không đồng ý liên thủ đối phó ạ cạ ủ k ỳ tổ chức không phải chúng ta l á nọ chẹt nên quan tâm vấn đề. Kỳ Mỹ Mạ rồ lành l ạ n h âm thanh đem ánh mắt của mọi người kéo trở lại, thảo luận cũng chấm dứt ở đây. A Cát Sủ Kỳ tổ chức động tác quá lớn, ngũ ảnh sẽ chú ý bọn họ cũng là bình thường, mà này chính là cơ hội của chúng ta. Thừa dịp ngũ đại nhận thôn ánh mắt bị A Cát Sủ Kỳ tổ chức hấp dẫn, chúng ta lát nọ c h ẹ t liền có thể thừa thế sung lên. Cả Củ Dù, ngươi phụ trách lát nọ chặt kinh tế, sửa sang một chút hiện nay có thể vận dụng tài chính. Đại Dạ, ngươi phụ trách dỡ bỏ hồ rủ kỳ thành không cần thiết kiến trúc, sau đó tìm mấy cái thổ đ ộ n nhì dạ phối hợp, dựa theo bản vẽ cải tạo lát nọ c h t Sa So Di. Ngươi phụ trách chế tác thủ vệ con rối, đồng thời mau chóng đem v ệ vẹn dị lì ổ n g cùng Long thần hào chế tác được. Kỳ s à m ngươi cùng sủi vệ phụ trách nghiên cứu lát nọ c h ẻ p h ụ cận thủy vực, dùng thủy độn đem một lần nữa thiết kế. Từ nay về sau, chỉ có ta lát nọ che người ngươi có thể tiến vào nơi đây. Cho tới hỉ đ ạ n ngươi vui vẻ là được rồi. Này này, thủ lĩnh, ngươi vậy thì quá phận quá đáng. Ta không có cái khác ưu điểm sao? Hỉ đàn nghe vậy bất mãn hết sức. Ngươi không phải vội vàng cho tả thần tìm tế phẩm sao? Hộ dù kỳ thành phạm nhân liền đều giao cho ngươi. có thể biến thành của mình đưa về lát nọ no chặt muốn hạ nếu là không được liền toàn đưa cho ngươi công việc này tốt k h ì đan lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn ở ạ ca sủ kỳ tổ chức cùng ngũ đại n h ậ n thôn mâu thuẫn triệt để bạo phát trước những này công tác các ngươi đều cần tận sắp hoàn thành là thủ lĩnh lát nọ no chặt mới lập bách phế chờ hưng vào lúc này thành lập lát nọ no chặt muốn trong tương lai nhận giới đại chiến bên trong phát huy được tác dụng hầu như là không có khả năng lắm nhưng kỵ mỹ mạ r ồ không phải chỉ sống đến nhận giới đại chiến nhận giới đại chiến kết thúc sau mới cách cục sẽ sinh ra khi đó mới là lát nọ chẹt phát lực thời điểm hiện tại đem những này công tác phân cho xạ s ổ gì đám người đi làm mục đích chính là vì xem bọn họ năng lực thực lực của bọn họ rõ như ban ngày không cần nhiều lời cái gì nhưng duy trì một tổ chức cũng không phải thực lực cao cường là có thể khắp mọi mặt năng lực đều cần có không cần bọn họ là tồn tại thế nhưng nhất định phải có nhất nghệ tinh như vậy tổ chức tài năng đủ lâu dài thống nhất nhận giới mặc dù là kỳ m ì mạ d ộ bị tuyển phương án thế nhưng hắn cũng muốn nghiêm túc hoàn thành xạ số gì đám người lĩnh mệnh lui ra. d u c o cùng Cả Dìn liền lại đây. Cả Dìn, chữa bệnh bộ đã chỉnh hợp xong xuôi đi. Hồi bẩm k i Mị Mạ Dồ đại nhân, đã toàn bộ hoàn thành. Từ âm ẩn thôn mang ra đến của cải rất thực dụng, hầu như có thể còn nguyên đặt ở lát nọ tre t t bên trong. k i Mị Mạ Dồ khẽ gật đầu, nói rằng, làm không tệ. Cả Dìn ở âm ẩn thôn bên trong chủ tu chính là chữa bệnh nhận thuật cùng phong ấn thuật, ở phương diện này Thiên Phú sẽ không kém hơn Sạ c ụ Dạ. Lại thêm vào k ý Mị Mạ Dồ thỉnh thoảng chỉ điểm, Cả Dìn ở chữa bệnh trên đường tiền cảnh vẫn là hết sức qua mình. Không nói siêu việt su na, nhưng cùng Sạ Cú Dạ sánh vai vẫn có hy vọng. được k ý m ì mạ r ồ khích lệ, cả g ì n mặt hơi đỏ lên. Kỳ mỹ mạ d ổ giờ khắc này nhưng đưa mắt đặt ở rủ gỗ trên người. Rủ gỗ, lát nữa h r ẻ sắp thành lập chú ấn cửa, đến thời điểm ngươi nhân viên phụ trách sàng lọc, thể chất người thích hợp, ngươi có thể đem chú ấn lực lượng ban tặng bọn họ. Được. Bây giờ rủ gỗ đã có thể hoàn toàn điều khiển chú ấn sức mạnh, thậm chí có thể như kỳ mỹ mạ rổ cùng ọ rổ x i mạ như vậy, chủ động đem chú ấn sức mạnh ban tặng người nào đó. đương nhiên, cần muốn cái kia người có thể chịu đựng được mới được. Guẩn, âm nhân từ nhân chúng, Kim, dạ cụ cùng đột còn chưa tới sao? Kỵ Mị Mạ d ộ lại hỏi, đã thông báo bọn họ, muốn nhất ngày mai nên liền sẽ đến Lát Nọ no Chẹt. Cả Dìn lập tức trả lời, â n chờ bọn hắn đến sau khi, liền toàn bộ giao cho rủ gỗ sắp xếp. Những người này đều là âm ẩn thôn sức mạnh trung tiên. k ỳ Mị Mạ d ộ lần này thành lập Lát Nọ no Chẹt có thể nói là đem âm ẩn thôn cho gấp giống, giống. đương nhiên, họ Rộ Si Mạt đều là đồng ý. Trong những người này, cũng chỉ có g ủ ẩn cùng âm nhẫn t ư nhân chúng đối với họ r ỗ Si Mạt cảm tình càng sâu. Những người khác cũng sớm đã thiên hướng k ỳ Mị Mạ Rộ, mà coi như ủ ẩn cùng âm nhẫn t ư nhân chúng. đối với kỳ mị mạ rồ cũng cực kỳ k í n h nghệ. toàn bộ sắp xếp xong a u k i kỳ mị mạ d ồ một người ngồi ở đó vương tọa bên trên, không biết đang suy nghĩ gì. Lát nọ no chặt mô hình đã có, còn lại chính là phát triển. Nguyên bản lát nọ no chặt có empada, kỳ mị mạ rồ cũng muốn biết một cái. Hiện tại lát nọ no chặt muốn nói kiếm ra empada cũng không phải là không thể, nhưng không có cả cấp thực lực empada, thì có điểm xin lỗi cái tên này. Sa số gì, cả cụ r u k i s i ả m ị đ a d a k i đ a n s u i gès, j u g o k a d i n gụ ẩn, dạ b u d a cùng hạ cụ các loại ư một người. bất luận là tiềm lực, vẫn là thực lực đều tương đối khá. tương lai ẹn hòa đã cũng sẽ ở trong bọn họ sản sinh. chỉ có điều hiện tại d ạ n b ụ d ạ cùng hạ cự đều không ở lát nọ c h e t có thể tạm thời quên. a kasuki tổ chức xuất thân năm người liền không nói, thực lực đầy đủ. suy lễ cùng rủ gô ở kỳ mi mạ rồ dưới sự giúp đỡ, thực lực cùng nguyên tắc so với cũng mạnh hơn không ít, miễn cưỡng chen vào cả cấp hàng ngũ. ngu ẩn với bọn hắn so với hơi yếu một chút. yếu nhất là cả dìn, nhưng cả dìn định vị liền không phải chiến đấu hình, vì lẽ đó cũng không có quan hệ gì. chỉ là dựa vào chữa bệnh nhân thuật cùng phong ấn thuật, n a n g ở nhận giới cũng là có một vị trí. ở nhận giới đại chiến sau, nhìn còn có thể còn lại mấy cái, sau đó lại chọn đ ẹ n vạ đã ứng cử viên đi. k i m ị mạ dỗ lẩm bẩm một câu sau, đem ý nghĩ này tạm thời thả xuống. sau 7 ngày chính là ngũ ảnh đại hội, xem ra là nên đi tham gia chút n á o nhiệt. ngũ ảnh đại hội, nhận giới chú ý. không chỉ là lát nọ trận đang chăm chú, a katsuki tổ chức càng là quan tâm. mà giờ khắc này, bọn họ mới vừa đem bát vĩ phong ấn hoàn thành, quen thuộc ngoại đạo ma tượng. nhưng lần này ngoại đạo ma tượng mười ngón tay lên không chỉ thiếu người, còn thay đổi người. Na g ạ t ổ lần thứ nhất bản thể ra trận phong ấn, họ rồ xì m à cùng ổ bị tổ cũng là lần thứ nhất tham gia phong ấn. người mới xạ sủ k ẻ càng là lần thứ nhất. vì lẽ đó lần này phong ấn xem như là khá là đặc thù một lần. phong ấn hoàn thành. Z, ở phong ấn trong lúc có cái gì tin tức mới sao? Na g ạ t ổ thả xuống kết t n hai tay, nhìn về phía Z e t hỏi. có cái tin tức xấu. đệ tử Z e t cả biết được bát vĩ gì nủ gì khi bị t ó m trong cơn tức giận tổ chức ngũ ảnh đại hội. ta nghĩ lần này bọn họ nói không chắc sẽ liên hợp đối phó chúng ta. nghe được tin tức này, họ r o s i mà ha ha cười, ngũ ảnh đại hội cũng thật là long trọng. A xem ra đối thủ của chúng ta càng ngày càng thú vị. họ r o s i mà hiện tại không phải là cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm. đừng quên ngươi hiện tại cũng là a cát sủ k ỳ tổ chức một thành viên. r e t nổ nước mà nói, ha ha, ta cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. không biết chúng ta chuẩn bị có thể hay không vượt qua ngũ đại nhận thôn thế tiến công. ở r ồ s g mà liếm liếm đầu lưỡi, dáng vẻ đó nói là không có cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Yên tâm đi, cựu đại vĩ thú đã có co 8 con ở trong tay chúng ta, mượn nguồn sức mạnh này, chúng ta có thể bồi dưỡng ra 10 vạn bạch dệt đại quân. Muốn cùng ngũ đại nhẫn thôn đánh nhau chính diện cũng không phải không thể. Tổ bị tổ đối với này đúng là khá là tự tin, hiện nhiên hắn cũng sớm đã tính toán qua các thôn lớn sức chiến đấu. Không chế vụ ẩn thôn lâu như vậy, hắn có thể không chỉ là đang trả thù mà thôi. Na gà tổ không có hỏi tới ngũ ảnh đại hội tin tức, trái lại là hỏi dệt một cái vấn đề khác. k i m i mạ rồ đây, hắn có động tác gì? hắn chiếm lĩnh hồ r ù kỳ thành, thành lập một cái gọi là lát nọ no che tổ chức. chúng ta những k i a kẻ phản bội có thể đều ở nơi đó. d e t quái g ợ nói rằng, hiển nhiên hắn đối với cả cụ r ù đám người hành vi bất mãn hết sức. lát nọ no che sao? a, đây là theo chúng ta ạ cả sủ kỳ đối đầu. naga to hừ lạnh một tiếng. k a t s u kỳ vì là hưng đông thời gian, đang cùng đêm đối lập. naga to nơi này giải đúng là không có vấn đề gì. lát nọ no che, kỳ m i mạ r o nghe được kỳ m i mạ rồ tên. mới vừa còn không nói một lời x ả sủ k ẻ lập tức nắm chặt nắm đấm hắn bây giờ cùng k ý m ì mạ rộ trong lúc đó có thể nói là thủ sâu như biển x a sủ kệ hiện tại còn không phải tìm k ý mỹ mạ rộ báo thủ thời cơ tốt nhất hắn hiện tại nắm giữ sức mạnh đừng nói là người c o i như là chúng ta toàn bộ cùng tiến lên cũng chưa chắc có cơ hội giết hắn o bi tô thấy xà sủ k kẻ tâm tình chập c h ầ n rất lớn liền vội vàng nói ta biết sớm muộn có một ngày ta sẽ giết hắn sau đó lại hủy diệt cô nô hạ xà s u kệ ở sau khi tỉnh dậy bị o bi tô lời nói đầu độc cùng nguyên tắc như thế hận lên c ổ nổ hạ đồng thời hắn còn hận giết i t chia kimi majo loại này cứu hận sợ là rất nan giải mở ngũ ảnh đại hội sắp tổ chức chúng ta phải làm những gì sao r e t đống nhiên nói rằng ngũ ảnh vì chúng ta hạ cả sủ k ỳ tổ chức mở hội chúng ta làm sao có thể không trình diễn đây trước tiên cho bọn họ một cái hạ mã p i đi nagato sasuke ba người chúng ta cùng đi xem xem trò vui làm sao obito nhìn về phía hai người nói rằng cũng tốt nhưng ta xem một chút những người này cao quý sắc mặt đến cùng có nhiều buồn ôn Naga t o không có từ chối, s a s u k e càng là nói rằng, được. Nhưng ta trước hết giết h ồ cả, hướng về Côn -no ổ hạ thu điểm lợi tức. Một hồi ngũ ảnh đại hội dẫn tới tứ phương chấn động. Thiết quốc tiếp đến tin tức này thời điểm, liền lập tức bắt đầu bận việc. Cũng may bọn họ không phải lần đầu tiên nhận t ầ u ngũ ảnh đại hội, vì lẽ đó có sung túc kinh nghiệm, ngược lại cũng không đến nỗi hoảng loạn. Hai ngày sau, ngũ ảnh từng người từ thôn xuất phát đi tới Thiết quốc, mà lát nọ -no c h ẹ t kỹ m ỉ mạ rổ cùng hạ cả Sủ k ỳ tổ chức Naga t Obito, s Sủ Kẹ cũng đồng thời xuất phát. nho nhỏ thiết quốc trong khoảng thời gian ngắn đem tụ tập toàn nhẫn dưới 90% cường giả. k ỳ Mỹ Mạ Rổ rời đi lát nọ c h ẹ sau, cũng không có ngay lập tức đi thiết quốc, mà là trước tiên đi tìm một người. h a z Diệt, đi ra đi, ta biết ngươi đến. Đêm trăng bên dưới, ở một chỗ rộng rãi chi địa, k ỳ Mỹ Mạ Rổ b ỗ n g nhiên dừng bước, nhẹ giọng nói rằng: một lát sau, h a z Diệt vẫn không có hiện thân. Kỵ Mỹ Mạ r ồ cười lạnh nói: ngươi cảm thấy như vậy cất giấu thú vị sao? Yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Hơn nữa nếu như ta muốn ra tay với ngươi, ngươi cũng không ngăn được. Nói. Kỵ Mỹ Mạ d ổ đưa tay phải ra, nhắm ngay một cái hướng khác, mà cái kia phương hướng chính là Hắc d ệ t t r n Thân Chi Địa. k i Mỹ Mạ d ổ đại nhân đừng nóng giận, ta chỉ là đang nhớ ngươi vì sao lại hẹn gặp mà ta. Hắc d ệ t thấy Kỵ Mỹ Mạ Rổ có mấy phần h ò a khí, vội vã hiện thân, muốn biết nguyên nhân sao. k i Mỹ Mạ d ổ khẽ cười một tiếng, nhường Hắc d ệ t có mấy phần nhìn không t h ấ u bởi vì một người. n g ư ờ i nào? Onsu s u k i Cà g u d Hắc d ệ t nhất thời con người co rú lại, Onsu s u k u hắn làm sao sẽ biết danh tự này? Nhẫn giới bên trong, trừ hắn ra. Không thể có người biết danh tự này, trừ phi là mặt trăng bên trên ột s ổ sủ kỳ bộ tộc. Nhưng trên mặt trăng ột s ổ sủ kỳ bộ tộc là bị hạ mù dạ cầm đến nhận giới. Trước mắt kỳ mỹ mạ d ộ đến cùng là vì sao lại biết ột s ổ sủ kỳ cả gù dạ tồn tại? Trong lúc nhất thời, Hắc t tâm loạn như ma, ngàn năm chỉnh hoạt kinh nghiệm vẫn để cho hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hiện đang khiếp sợ cũng không có bất kỳ tác dụng, hắn cần phải nhanh một chút làm rõ kỳ m ì mạ d ộ đến cùng là làm sao biết? Nếu không, hắn đã sắp thành công kế hoạch nói không chắc liền sẽ bởi vì kỳ mỹ mạ d ộ mà thất bại. Đây là Hắc t không thể tiếp thu. Hắn kinh doanh ngàn năm, lần thứ nhất khoảng cách mục tiêu như thế gần. Nếu như liền như vậy thất bại, thực sự là quá đáng tiếc. n g ư ờ i rất khiếp sợ. Ha ha, cũng là, ngươi nên rất lâu không nghe thấy danh từ này. Kỷ Mị Mạ d ồ i cười nói. Nhưng giờ khắc này Kỷ Mị Mạ d ộ nụ cười ở h a d z trong mắt tràn ngập cao thâm khó g i Người trước mắt này dưới cái nhìn của hắn đã không phải không tới n h ư ợ c quan thiếu niên, mà là một con cáo giả. Trong lòng bí mật bị đẻ phá, dù là h s z cũng có chút tâm thần bất ổn. Ngươi là ai? h a z không thể chờ đợi được nữa hỏi. Cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là. ta đã thấy ổ s ố sủ kỳ cạ gù ra, hơn nữa còn cùng với nàng đ ặ t thành giao dịch. ngươi gặp, không, không thể, ngươi làm sao gặp mặt qua? ngươi ở đâu gặp? h a g Z kinh ngạc đến liên tục đặt câu hỏi. đương nhiên là ở nơi đó. k ỳ m ị Mạ d ồ nói, tay phải ngón trỏ chỉ về cái kia tròn tròn trăng sáng. mặt trăng, phong ấn ột x sủ kỳ cạ gù ra địa phương. ta cũng không nghĩ tới, đi một chuyến mặt trăng còn có thể nghe được một cái vô cùng thú vị c ố sự. c o n nhìn thấy chính mình tổ tiên. tổ tiên nhường ta cứu nàng, mà ngươi làm nàng lưu lại thủ đoạn, cần nghe theo chỉ thị của ta làm việc. này, Hắc d i t lại là cả kinh, Kỳ Mị Mạ Dỗ lại thật sự biết, không, lẽ nào là hắn từ nơi nào nghe tới truyền thuyết? Thế nhưng như thế nào sẽ biết mình cùng một số sủ kỳ cạ gù dạ có quan hệ? Đây chính là liền lục đạo tiên nhân cũng không biết sự tình, lẽ nào thật sự là ô s ổ sủ kỳ cạ gù dạ nói? Nàng còn để cho mình trợ giúp Kỳ Mị Mạ Dỗ, điều này có thể sao? Hắc d t triệt để rối loạn, xem ra ngươi tựa hồ cũng không tin. Cũng được, ta đã sớm đoán được, có điều làm thấy được vật này thời điểm, ngươi coi như là không nghĩ tin cũng không được. bị hạn kiệu gẳng, định thân, h a t còn không nghĩ tới kỳ mị mạ r ồ nói đổ vật là cái gì thời điểm, một luồng đáng sợ động lực từ kỳ mị mạ r ồ cặp kia mắt trắng bên trong phóng thích mà ra, định thân, ôn x u ô n s u kỳ c ạ g ù ra n h â n thuật, triển khai mà ra thời điểm, có thể bỗng dưng ổn định một người, ở t ồ n tại nhất định thực lực t r ê n h lệnh thời điểm, kẻ địch căn bản là không có cách tránh thoát, mà kỳ mị mạ r ồ giờ khắc này thực lực tự nhiên không phải h a t t có thể so với, mẹ, h a t t thấy kỳ mị mạ rổ lại dùng ra như vậy nhăn thuật, ngay lập tức tin tưởng hắn lời giải thích, chương 280 v ậ trần. bởi vì h a b d t rất rõ ràng, này một chiêu nếu như không phải ô s ổ s ủ kỳ c ả gù dạ thân truyền là tuyệt đối không thể học được. Coi như kỳ m ị mạ d ộ như thế nào đi nữa thiên tài cũng không thể đông d ư n g học được ô s ổ s ủ kỳ c ả gù dạ độc môn nhã thuật. Hiện tại người có bằng lòng hay không tin tưởng ta? Kỳ m ị mạ d ộ nhàn nhạt cười. Tin tưởng. Kỳ m ị mạ d ộ đại nhân, ngươi là làm sao nhìn thấy mẹ? h a b d t kích động không thôi. Đối với c ả gù dạ, h a b d t là cực kỳ hiếu thuận, bằng không cũng sẽ không tiêu tốn ngàn năm thời gian đến m ư u tính cứu mẹ đại kế. Bây giờ lại lần nữa được c ả gù dạ tin tức. Hắn làm sao có thể không kích động? Điểm này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết muốn cứu ra cả gù dạ tổ tiên, nhất định phải phối hợp hành động của ta. Ta biết chính ngươi cũng làm một bộ phương án, thế nhưng biến số quá nhiều, cờ kém một bước liền có thể sẽ đẩy bàn đều thua. Mà phương pháp của ta có thể bảo đảm hơn 90% t ỷ lệ thành công. Hơn nữa dựa vào thủ đoạn của ta cũng đủ để ứng phó những kêu biến số. So với không có bao nhiêu sức chiến đấu ngươi, ta có quá nhiều có thể cứu vãn chỗ trống. Là hết thảy đều nghe theo kỳ mị mạ r ồ đại nhân sắp xếp. h a t cực kỳ cung kính mà nói rằng giờ khắc này k ý mỹ mạ d ô ở h a j t trong mắt chính là cả gù dạ hóa thân, bất luận kỳ mỹ mạ rô nói cái gì hắn cũng có nghe. Bát vĩ đã phóng lớn tiến vào ngoại đạo ma tượng đi, là hết t h y đều vô cùng thuận lợi. Hiện tại còn kém cử vĩ ngũ ảnh đại hội sắp tổ chức, nếu như ta không có đoán sai, Obi t o nên muốn đi tham gia t r ọ vui đi. h a t gật đầu liên tục, trong lòng càng là có mấy phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới kỳ mỹ mạ rô thậm chí ngay cả Obi t o thân phận đều biết, không h ổ là bị ô số sủ kỳ cả gù dạ người được chọn. chẳng trách những năm gần đây, k i m ị mạ d ổ thực lực tăng lên tốc độ nhanh như vậy, tất cả những thứ này đều là bởi vì ở số sủ k ỳ cả gù g i nghĩ tới đây, hắc t đối với k i m i mạ rổ càng tín nhiệm. trước k i m i mạ rổ trên người bí ẩn, vào đúng lúc này đều có giải thích. có một cái đội hưu, vẫn là thực lực mạnh mẽ đội hưu, hắc t càng hưng phấn. lần này, hắn kế hoạch nhất định có thể thành công. là, tổ bị tổ, n a gạ tổ cùng xạ sủ kệ ba người muốn cùng đi tới ngũ ảnh đại hội. mục đích của bọn họ là cửu vĩ, có điều bọn họ cũng đều biết thành công x á c suất không quá cao. nạ gạ tổ là muốn qua cho ngũ ảnh một cái hạ m ạ huy tổ bị tổ là muốn đi tuyên chiến mà xạ sụ kệ là muốn đi giết rơi đệ ngũ hổ cả b á o thủ h ấ t một mạch đem ạ cả s ủ k ỳ tổ chức tình báo toàn bộ nói thẳng ra k i mỹ mạ dồ nghe vậy khen n h ư m à y ngươi lựa chọn những người này cũng thật là không đáng tin vào lúc này không nghĩ tới che giấu mình mau chóng bắt giữ cửu vĩ nhường thập v i phục sinh tận nghị những này không ý nghĩa sự tình làm cái gì như thế làm trừ có thể làm cho ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại đối phó ạ cả s k ỳ tổ chức vẫn có thể có khác biệt chỗ tốt k i mỹ mạ dồ biểu thị không hiểu kỳ thực xem nguyên tắc thời điểm, hắn cũng không thể lý giải ổ bị tổ cùng ngũ đại nhận thôn tuyên c h i ế n ý nghĩa. Muốn trào bát vĩ cùng c ể u vĩ, hoàn toàn không cần dùng phương thức này. Khi đó, ạ cát sủ kỳ tổ chức đã tìm tới bát vĩ gì nụ gì kỳ tung tích, cũng làm cho kỳ s ạ ả m đi và o bắt giữ. Muốn muốn thành công, cũng không khó. Mà nếu muốn tìm nạ rủ tổ cái này c ể u vĩ gì nụ gì kỳ hành tung, càng là cực kỳ đơn giản. Chỉ cần triệu tập hạ cát sủ kỳ tổ chức chủ lực, trực tiếp bắt giữ nạ rủ tổ là có thể. Mặc kệ tính thế nào, đều không cần thông qua cùng ngũ đại nhận thôn khai triển đến thu được manh mối bắt giữ cựu vĩ. làm như vậy trừ có thể cho hành động của chính mình tăng cường độ khó ở ngoài. k ỳ Mỹ Mạ Dầu không nghĩ ra càng nhiều chỗ tốt, đơn giản hình thức sẽ không chơi, nhất định phải chơi địa ngục độ khó. Quả nhiên là có theo đuổi thiếu niên, cảnh tượng hoành tráng có, nhưng lo d i ệ thật giống có chút không giống. k ỳ m ị Mạ Dầu một phen truy hỏi, n h ư ờ n g hác d ẹ trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cái này, tốt, ta đã sớm biết dã cát sủ kỳ tổ chức dựa vào không lên, cho nên mới sẽ thoát ly ạ cát sủ kỳ tổ chức, chính mình thành lập một cái thế lực. Muốn cứu lại cả g ụ d ạ tổ tiên, vẫn phải là dựa vào ta. Hz, ngươi tìm một cơ hội, đem bát đại vi thu sức mạnh từ ngoại đạo ma tượng bên trong rút ra một phần chín i a o cho ta, ta hữu dụng nơi. Nay đối với ngươi mà nói, cũng không tính là việc khó gì đi. Không khó. Chỉ là ngươi muốn tìm cái làm cái gì? h ắ z hơi nghi hoặc một chút. Cả U i ả tổ tiên đã nói với ta, i ể u đại vi thu sức mạnh có thể ngưng tụ ra thập v ĩ lực lượng, chỉ cần có nguồn sức mạnh này, liền có cơ hội đưa nàng từ mặt trăng bên trong cho gọi ra đến. Ta muốn thử một chút cái phương pháp này. Tốt. Ta biết rồi. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ mau chóng tìm tới cơ hội. đem bắt đại v i thú sức mạnh rút ra một phần đến. h a r e t nghe vậy lập tức đáp ứng. Đi đi, đừng làm cho Obi tổ cùng Naga tổ hoài nghi ngươi. Đặc biệt là Obi t o hắn vốn là đối với ngươi không quá người mới. Rõ ràng, với hắn ở chung nhiều năm như vậy, ta rất rõ ràng hắn ý nghĩ. h a r e t cười hì hì, hoàn toàn đem Obi tổ xem là quân cờ. Kỳ thực ở h a e t xem ra, coi đợi này tất cả mọi người là quân cờ của hắn, hắn có thể tùy ý thao túng bọn họ. u c h i hạ mã đ ã dạ phục sinh sự tình, ngươi cũng phải nhanh một chút xử lý. hắn là thích hợp nhất trở thành cả gù dạ tổ tiên lọ chứa tồn tại chuyện này ta cũng sớm đã mưu tính tốt u c h i hạ m ạ đ ạ dạ trước khi chết kế hoạch tốt tất cả hắn ở nạ gạ tổ gì n ệ gẳng bên trong hạ cấm chế chỉ cần hắn nhìn thấy thập vĩ liền sẽ tự mình phát động luân hồi thiên sinh chi thuật đem u c h i hạ m ạ đ ạ dạ phục sinh vì lẽ đó mặc kệ phát sinh biến cố gì chỉ cần gì n ệ gẳng còn ở nạ gạ tổ trên người vậy chuyện này liền sẽ không xảy ra vấn đề h a z e t một mặt tự tin nói kỵ mị mạ rô híp mắt lại cái này tình báo đúng là trước không biết ngắm lại cũng bình thường Mạ Đạ Dạ ở ố bị tổ trên người đều lưu thủ đoạn, như thế nào sẽ đối với kế thừa chính mình gì nệ gặng nạ gạ tổ không hơn nữa không chế đây. Dù sao nếu như không có ố bị tổ cặp kia thần kỳ xạ gì gặng, Mạ Đạ Dạ mới bắt đầu kế hoạch hẳn là nhường nạ gạ tổ đến đi đường này. ố bị tổ chỉ là xong bảo hiểm, nạ gạ tổ mới là vừa bắt đầu bị Mạ Đạ Dạ người được chọn. Vì lẽ đó, nạ gạ tổ trên người có Mạ Đạ Dạ lưu lại thủ đoạn, thực sự là quá bình thường. Chỉ là Mạ Đạ Dạ không nghĩ tới sự tình phát triển với hắn mong muốn sẽ sai nhiều như vậy, nạ gạ tổ lại sẽ sớm chết đi. có điều cũng may hắn chuẩn bị Obi tổ cái này hậu chiêu, nhường kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành. b à n g không cũng thật là d ò c h ú c múc nước công giả trạng. thì ra là như vậy. U c h i hạ mã đ ạ dạ không hổ là một đời kiêu hùng, nghĩ đến quả nhiên chú đáo. đã như thế, hết thảy đều còn ở có thể phạm vi k h ố n g chế bên trong. Hz, người tiếp tục kế hoạch của ngươi, mà phía ta bên này cũng sẽ bắt đầu kế hoạch của ta. hai người bọn ta một bên đồng thời tiến hành, có thể để cho cả cụ dạ tổ tiên thoát v â y tỷ lệ tăng cường. là. k ỷ mị mạ rồi đại nhân, người đi về trước đi. để tránh khỏi bọn họ khả nghi, Hắc Diệt g ậ t g lập tức chìm vào trong đất, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn mang theo cực kỳ tâm tình hưng phấn rời đi. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có đồng loại của chính mình. Mẹ, rất nhanh ta liền có thể gặp ngươi lần nữa. k ỳ Mỹ Mạ Dỗ giờ khắc này cũng không biết Hắc d ệ t là ý tưởng gì, nhưng hắn hiện tại rất vui vẻ. Xem ra giao động Hắc d ệ t chuyện này tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Có cả Củ Gia d ạ y cho k ỳ Mỹ Mạ Dỗ thủ đoạn, Hắc d ệ t nghĩ không tin cũng rất khó. Dù sao Kỵ Mỹ Mạ Dỗ xác thực gặp cả c Gia. hơn nữa cả g ụ g i cũng quả thật làm cho hắn thu thập cửu đại vi thú sức mạnh bắt đầu phong ấn chỉ là cả g ụ g i cũng không có nói cho k ỳ mỹ mạ d ộ liên quan với hắc d t sự tình hiển nhiên nàng đối với kỹ mỹ mạ d ộ tín nhiệm còn chưa đủ muốn để lại hắc d t cái này hậu chiêu làm song trọng bảo hiểm có điều rất đáng tiếc kỹ mỹ mạ d ộ nhưng là xem qua kịch bản người lợi dụng cả cụ g i dạy cho hắn đồ vật hắn có thể dễ dàng giao động hắc d t chỉ cần có thể thu được cửu đại vi thú bộ phận sức mạnh lại mượn trong cơ thể ta hộ phụ chú coi như là không có ngoại đạo ma tượng ta nên cũng có thể ngưng tụ ra thập v ị sức mạnh đến thời điểm này chính là kỳ mi mạ dồ kế hoạch. Nếu là trở thành thập vĩ dị n ụ dị kỳ, hắn không có cách nào bảo đảm chính mình không bị cạ gù dạ đoạt x á Nhưng nếu là dùng cái phương pháp này, hắn thì sẽ không có như vậy lo lắng. Mà bị cạ g ụ dạ đoạt xác h u y ệ n như vậy, vẫn là giao cho mạ đạ dạ hoặc là ổ bị tổ tới làm đi. Nói đến kỳ mi mạ r ồ kỳ thực còn rất nghĩ mạ đạ dạ phục sinh. Dù sao so với ố bị tổ cùng nạ gạ tổ, mạ đạ dạ cái này người càng thích hợp làm hắn minh hiếu. Tương lai nếu là đối phó ốp x ù ủ kỳ bộ tộc, mạ đạ dạ có thể đưa đến tác dụng cũng lớn hơn. Cho tới ố bị tù, k i Mị Mạ d ồ càng muốn muốn hắn thần uy, c á c m cụi, lực lượn. g Nếu là có cơ hội thích hợp, hắn cũng không ngại dùng mắt thần thu về loại này mạnh mẽ nhăn thuật. Hết thề đều đã chuẩn bị ổn thỏa, là thời điểm đi thiết quốc. k i Mị Mạ d ồ muốn đi thiết quốc, có hai cái nguyên nhân. Một cái là muốn đi h ố n điểm chụp ảnh chung khen thưởng, mặt khác là muốn nhìn một chút n á n g nhiệt. Mà hiện tại lại thêm một cái, bảo vệ Suna. Mặc dù nói xả s ụ k ẻ cái kia tên thô lỗ không nhất định có thể thương tổn đến Suna, nhưng vì để người vất nhất, Kỵ b ị Mạ Rồ vẫn là có ý định đúng một tay. Hắn cùng xạ x ủ kệ trong lúc đó bởi vì ít triệu quan hệ bây giờ trở nên có chút phức tạp. Vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng xử lý xong xạ x ủ kệ, hoặc là nhường xạ sủ kệ hồi tâm chuyển ý, hoặc là trực tiếp chấm dứt xạ xù kệ. Nhưng suy nghĩ một chút, mặc kệ là cái nào, tựa hồ cũng rất khó khăn. Xạ x u kệ thẳng thắn tính cách, muốn hắn hồi tâm chuyển ý sợ là rất khó khăn. Mà hắn muốn giết xạ xù kệ, từ ở bề ngoài thực lực tới nói cũng không có vấn đề gì. Nhưng xạ x kệ cùng nạ dụ tổ đều là thiên tuyển chi tử, chỉ sợ không phải tốt như vậy giết. Nay liền như là phong vân bên trong h ù n g bá. bản thân võ công ở cái kia phương thế giới không hề tính định tiêm nhưng hắn mệnh cách cũng chỉ có thể nhường phong vân đến giết những người khác muốn giết hắn đều sẽ bởi vì các loại không thể đối kháng mà thất bại kỳ mỹ mạ r ồ cũng chỉ có thể thử một chút xem không cách nào bảo đảm nhất định thành công mà đối với không nhất định thành công sự tình kỳ mỹ mạ r ồ như thế đều sẽ chọn bảo đảm bên thủ pháp l i ê n để ta xem một chút mở ra m ạ n d ễ kỳ h ủ x ạ r ỉ n g ẳ n g sau x ạ sù k ẻ lớn bao nhiêu bản lĩnh thiết quốc bởi vì ngũ ảnh đại hội sắp tổ chức vì lẽ đó cái này bình thường có chút quận cư é quốc gia trở nên náo nhiệt lên m ị Phù Đại Nhân, hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Những người không có liên quan cũng đã thanh lý đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không nhường ngũ ảnh ở chúng ta Thiết Quốc tao ngộ nguy hiểm. Võ sĩ ồ Sủ kệ cung kính mà nói rằng, ừm, ngươi làm rất khá. Sau đó chính là các loại ngũ ảnh lại đây. Bị Phù Đại Nhân, ngũ ảnh đại hội lại lần nữa tổ chức, sẽ không phải nhận giới đại chiến lại muốn bạo phát đi. ồ Sủ k ẹ lo lắng nói, điểm này ta cũng không rõ ràng lắm. Có người nói lần này ngũ ảnh đại hội tổ chức mục đích là vì một cái tên lạ cả sủ kỳ tổ chức. cũng không biết cái tổ chức này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại có thể nhường ngũ ảnh coi trọng như vậy. Akatsuki, o s u kệ sửng sốt một chút. Ngươi biết cái tổ chức này? Thấy o s u kệ phản ứng như thế, Bị Phủn hiếu kỳ nói. Ân, ta nghe nói qua cái tổ chức này. Đó là một cái lính đánh thuê tổ chức, có người nói đều là do cấp s phản nhẫn tạo thành. n ă m đó nhẫn đau thất nhân chúng một trong bị họa rủ rổ cũng từng là cái tổ chức kia thành viên, ta còn với hắn giao tay qua một lần. Ồ, cụ thể nói một chút. m ị Phủn thấy hứng thú. Cụ thể ta cũng biết không nhiều. ta chỉ biết cái tổ chức này vô cùng thần bí, hơn nữa rất mạnh mẽ, tụ tập một nhóm cấp s phản nhẫn tổ chức, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ, cũng khó trách ngũ ảnh sẽ đối với bọn họ coi trọng như vậy. t y Xu kệ nói rằng, n h i ề u như vậy không yên tĩnh nhân tố, cũng khó trách sẽ biến thành hiện tại cục diện này. Tính, các loại ngũ ảnh đến sau, nên liền biết phát sinh cái gì. Hiện tại chúng ta vẫn là làm tốt ngũ ảnh đại hội công tác đi. Là, Mỹ phụn đại nhân. Đang lúc này, võ sĩ ủ ra cạ cụ lại đây. Bệ phụn đại nhân, đệ tứ gia cạ đại nhân đến rồi. Đi, chúng ta đồng thời nhìn. Mị Phù nghe vậy, lập tức nắm chặt trong tay đao võ sĩ, một mặt nghiêm túc hướng cửa thành đi đến. Nên tiếp một thôn c ả nhất định phải cho đủ biển hiệu. Cửa Thành, đệ tứ gia c ả liền đứng ở nơi đó, bên cạnh theo hai người, hẳn là hộ vệ của hắn. Giai c a đại nhân, đã lâu không gặp a? Mị Phù thấp giọng nói rằng. Mị Phù, đã lâu không gặp. đệ tứ gia c ả đưa tay phải ra, biểu lộ ra mấy phần thiện ý. Mị Phù hơi híp mắt lại, đồng dạng đưa tay phải ra, hai tay nắm tại một chỗ sau. Mị Phù đông nhiên nói rằng, giai c a đại nhân, lần trước ở Vân Lôi h ạ p từ biệt. Thực lực của ngươi tựa hồ lại tinh tiến không ít a Ha ha ha, còn có thể đi. đệ tứ giác cạ cười ha ha, mà sau đó nên tiếp hắn biểu thị mỹ p h ù n trường đao. Cư hợp chạm, mỹ p h ù n tay phải đ ỗ n g nhiên nắm chặt chuôi đao, sau đó trường đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy một n ó i giải lụa màu trắng chợt lóe lên. Ánh đao đã hướng về đệ tứ giác cạ mà đi. bất thình lình công kích, nhường mọi người tại đây tất cả giật mình. Không ai từng nghĩ tới, mỹ p h ù n sẽ vào lúc này đột nhiên công kích. Ngay ở trường đao muốn rơi vào đệ tứ g i c cạ trên người thời điểm, hắn đ ỗ n g nhiên bùng nổ ra tốc độ cực kỳ đáng sợ. n é tránh đòn đánh này. Mị p h ù n trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, hiển nhiên có chút kỳ quái. Mị Phủn, ngươi điên rồi sao? đệ tử giải cạ cả, cả giận nói. Bên cạnh ngũ dạ cạ cụ cùng ô Sù Kệ đồng dạng cả kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới Mị p h ù n lại đột nhiên ra tay. Mị p h ù n đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Ô Sù Kệ không hiểu nói. n g ù nốc, g cái này người không phải đệ tứ giải cạ. Mị p h ù n đưa ra lời giải thích của chính mình. Không phải giải cạ đại nhân. Ô Sù Kệ cùng ngũ dạ cạ cụ lập tức đề cao cảnh giác. đệ tứ giải cạ nhưng là thu lại vẻ giận dữ, cười nói. Không hổ là Thiết Quốc võ sĩ thủ lĩnh, cũng thật là nhạy cảm á. Lúc nào phát hiện ta là giả? Bởi vì mới vừa cái kia vấn đề sao? Chân chính đệ tứ giải c ả lòng bàn tay của hắn có một đạo nho nhỏ vết sẹo, là ba năm trước ta giao thủ với hắn thời điểm lưu lại. Nhưng trên tay ngươi nhưng không có. Mới vừa cái kia vấn đề, cũng chỉ là xác nhận một hồi. Ta cùng đệ tứ giải c ả xác thực không có ở Vân Lôi h ạ p từng gặp mặt. Ngươi biến thân thuật rất mạnh, nhưng những chuyện này ngươi không cách nào ngụy trang. Thì ra là như vậy, đúng là một ít không cách nào hiểu rõ đến ngoài sân tin tức. Ngươi đến cùng là ai? Mị Phùn biểu hiện ngưng trọng nói rằng, có thể ung dung tránh hắn này một đao, cái này giả dưới cả thực lực, tuyệt không thể kinh h t h ư ờ n g Chương 281, đ r ă m tám Chơi còn chưa bắt đầu, liền bị nhìn tấu, thực sự là vô vị. đã như vậy, vậy thì lần sau gặp lại, Mị Phùn tiên sinh. đệ tử g ư ớ i cả trên mặt hiện ra không thuộc về hắn nụ cười, sau đó biến mất ở Mị Phùn trước mặt. m à t khác hai cái cạ hộ vệ cũng p h ị c h một tiếng, biến mất. Ô Sù kẹ cùng ngũ dạ cạ cũng nghĩ muốn đuổi tới đi, lại bị Mị Phùn ngăn lại. Đừng đuổi. Mị Phùn đại nhân, cái này người bụng dạ khó lường. liền như thế n h ờ n hắn đi rồi sao? U dạ cả c ụ không hiểu Mị Phủn cách làm. Mị Phủn nhưng sắc mặt nghiêm túc nói rằng đổi tới cũng vô dụng, thực lực của người này rất mạnh. Khoảng cách gần như thế giới, ta dùng hết toàn lực triển khai cự hợp chạm, bị hắn dễ dàng tránh thoát. Coi như là ba người chúng ta cùng tiến lên, cũng không thể bắt hắn. Hắn tốc độ thậm chí còn ở đệ tứ giới cả bên trên. Cái gì? Hai người đều là cả kinh, không hề nghĩ rằng cái này giả g i ớ cả thực lực lại kinh người như vậy. Mới vừa cái kia ngắn ngủi trong nấy mắt, lấy thực lực của bọn họ còn không cách nào nhìn ra nhiều như vậy cửa nói tới. Mị Phù nhìn n ra điều này, vì lẽ đó ngăn cản bọn họ. Mị Phù đại nhân, người này dám như thế trắng trợn mà giả mạo ư ớ i cả đại nhân, nhất định là ạ cả sủ kỳ tổ chức người. Bọn họ muốn phá hoại lần này ngũ ảnh đại nhân. Tô x ủ kệ rất nhanh đến ra một cái kết luận, mà cái kết luận này cũng sát thực hợp tình hợp tình. Mị Phù khẽ gật đầu, xem như là tán thành hắn thuyết pháp. Được lắm ạ cả sủ kỳ tổ chức, lại lớn lối như thế, chẳng trách ngũ ảnh sẽ vì bọn họ tổ chức ngũ ảnh đại hội. U dạ cả củ cả kinh nói, n h ấ n giới chỉ sợ bình tĩnh không được. Ta thiết quốc muốn ở này nhận giới sinh tồn, chỉ sợ muốn chuẩn bị thêm mấy cái đường lui, bị p h ủ n sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thế giới này đã bị nghỉ d ạ không chế, bọn họ võ sĩ vốn là sinh tồn ở kẽ hở bên trong. Thiết quốc là bọn họ cuối cùng t ỉ n h thổ, mà một khi một trận đại chiến bạo phát, cái này cách cục liền có thể thay đổi. Đối với bọn họ võ sĩ tôi nói cũng không phải chuyện tốt. Muốn thừa loạn mà lên, thiết quốc không có bản lĩnh này. Ngược lại là rất có thể bị lan đến, mà một khi bị nhận giới đại chiến liên lụy, cái kia thiết quốc chỉ sợ liền muốn trở thành phế tích. Nghĩ tới đây. Ba người biểu hiện đều có chút nghiêm nghị. Thiết quốc bên trong một cái trong hẻm nhỏ, giả dối c ặ lộ ra bộ mặt thật. Này đương nhiên sẽ không là người khác, chính là sử dụng gạ ạ và ư đã thì hòn kỳ mỉ mạ rồ. Không nghĩ tới gạ ạ và ư đã t ì hòn lần thứ nhất chịu thiệt là ở võ sĩ trong tay. Cái này mỉ p h ù n tuy rằng sẽ không nhất thuật, nhưng cảm giác cũng thật là nhạy cảm a. Kỳ mỉ mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ, ngược lại cũng cũng không để ý bị mỉ p h ù n nhìn thấu, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Chúc mừng du khách cùng nhân vật mỉ p h ù n chụp ảnh chung thành công, thu được chụp ảnh chung khen thưởng, g ệ sụ g t i n s u nhìn thấy hệ thống đưa ra khen thưởng, kỳ mỹ m ạ rồ lộ ra nụ cười thỏa mãn. thứ tốt ta, hắn đã rất lâu không có được loại cấp bậc này khen thưởng. chỉ là này một cái đồ vật, này một chuyến liền không h ư n g công. kỳ m ị m ạ n rồ trong lòng lẩm bẩm một câu sau, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái phổ thông võ sĩ, hòa vào thiết quốc bầu không khí bên trong. thiết quốc, ở nhận giới bên trong xem như là một cái khá là đặc thù quốc gia. ở nơi này, có rất ít m ì dạ xuất hiện, nhưng một mực có rất nhiều võ sĩ. từ khi trên thế giới xuất hiện trả cờ dạ sau đó, võ sĩ liền dần dần s a s ú t Dù sao so với chỉ có thể thể thuật võ sĩ, n h dạ a ưu thế càng nhiều. Các loại đa dạng thuật càng làm cho võ sĩ khó có thể chống đỡ. Nhưng võ sĩ dù sao so với n h dạ lịch sử càng thêm lâu đời, có chính mình một bộ tu hành hệ thống, vì lẽ đó vẫn là miễn cưỡng ở nhận giới chiếm cứ một vị trí. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ thiết quốc, có lẽ chính là bởi vì loại này cảnh con khó, thiết quốc võ sĩ đều thập phần đoàn kết, mà mỹ p h ủ n cái này võ sĩ thủ lĩnh ở chỉ đạo các võ sĩ tu hành thời điểm cũng có thể nói là không có bất kỳ lưu thủ. Vì lẽ đó toàn bộ nhận giới võ sĩ đều mộ danh mà đến. tạo nên này thiết quốc võ sĩ rầm rộ, kỳ mỹ mạ rô đi ở trên đường phố chỉ cảm thấy như là đi tới một thế giới khác, võ sĩ chi phong rất độc á giữa lúc kỳ mỹ mạ rô ở cảm thụ thiết quốc nông thôn ân tình thời điểm ngũ ảnh lục tục tới rồi, cái thứ nhất lại đây chính là đệ tứ giải c ả hắn là ngũ ảnh đại hội khởi x ứ n g người đương nhiên phải cái thứ nhất chạy tới. mỹ phủ tiên sinh đã lâu không gặp đệ tứ giải c ả cái kia thân thể khôi ngô mang cho người ta một loại rất mạnh cảm giác ngột ngạt nhưng đối với mỹ phủ tới nói loại khí thế này hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đ ự n g giải cạ đại nhân. tất cả đều chuẩn bị xong chưa? mỹ phụn gật gật đầu nói rằng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ ngũ ảnh đến đ ô n g đủ là có thể bắt đầu tốt k h ổ c g ngươi đệ tứ gia cạ thỏa mãn gật gật đầu trước lúc này có một việc ta cần cùng gia cạ đại nhân ngươi nói một tiếng chuyện gì thấy mỹ phụn nghiêm túc như thế đệ tứ gia cạ hơi nhún mẩy ở khoảng t r ừ n g một giờ trước có người giả mạo ngươi đến đây thiết quốc nếu không ta nhiều cái tâm nhãn chỉ sợ đã bị lừa rồi cái gì đệ tứ g i cạ nghe vậy giận dữ lại có thể có người dám giả mạo ta là ai Mị Phù lắc lắc đầu, nói rằng ta cũng không rõ lắm. Người kia biến thân thuật thập phần đột phá, xem cũng không được gì. Ta nhìn thấu sau khi trong nháy mắt ra tay, nhưng đối phương ung dung tránh. Thực lực ở trên ta, ung dung tránh lôi đao của ngươi. Dưới cơn tịnh n ộ đệ tứ dễ ca nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Mị Phù l ơ i đao, coi như là hắn cũng phải cẩn thận một hai. Đối phương lại có thể tránh, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Chúng ta suy đoán có thể sẽ là ả cả sủ k ỳ tổ chức người, nhưng cũng không có cái gì chứng cứ. Mị Phù nói tiếp, hừ. nhất định là những tên khốn kiếp kia, trừ bọn họ không có người có lý do muốn phá hoại ngũ ảnh đại hội. đệ tứ di cạ rất nhanh liền tán thành cái này suy đoán, ạ cát sù kỳ tổ chức, cái này nhẫn giới ưu át tính, nhất định phải mau chóng đem bọn họ thanh trừ. mỹ p h u n gật đầu biểu thị tán thành, lớn lối như thế này g i tổ chức, đối với nhẫn giới xác thực không có ích lợi gì, p h ẫ n nộ qua đi, đệ tứ di cạ cũng làm không là cái gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi cái khác bốn ảnh đến. không bao lâu, đệ ngũ mỹ dục mẹ tớ d ủ mỹ liền dẫn chính mình hai cái cả hộ vệ lại đây. này hai tên c ả hộ vệ chính là Hạ Cụ cùng Dạ Bụ Dạ. Nguyên bản vụ ẩn thôn cao tầng là vô cùng phản đối nhường Hạ Cụ cùng Dạ Bụ Dạ trở thành mẹ t ờ dù mỉ c ả hộ vệ, nhưng mẹ t ờ rủ mỉ kiên trì, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. ở tổn thất thanh này một thành viên đại tướng sau, mẹ t ờ rủ m Mỹ bức thiết cần bồi dưỡng thân tín của chính mình, mà Dạ Bụ Dạ cùng Hạ Cụ cùng vụ ẩn thôn cao tầng quan hệ cũng không được tốt lắm, vậy thì trở thành mẹ tớ rủ m có thể lôi kéo đối tượng, vì lẽ đó, tuy rằng có một chút nguy hiểm. nhưng mẹ tở rủ mì vẫn là quyết định tín nhiệm dạ bù dạ cùng hạ cù dài c a đại nhân làm đến rất sớm a mẹ tở rủ mì lấy xuống mì r ụ c mũ lộ ra một nụ cười người cũng không chậm đệ tứ dài cả nhìn về phía mẹ tở rủ mì bên cạnh hai người trong mắt lóe ra nghi hoặc dạ bù dạ hắn vẫn là biết nhưng hạ c ụ hắn không được rõ lắm có điều hiện tại không phải xoắn xuýt cái này thời điểm nghe nói trước vụ ẩn thôn đệ tứ mì r ụ c bị ạ cả s ủ kỷ tổ chức người nào đó không chế dẫn đến vụ ẩn thôn vẫn cùng cái khác tứ đại n h ậ n thôn nằm ở ngăn cách trạng thái không biết chuyện này có phải là thật hay không Giải cạ trực tiếp mở miệng hỏi, mẹ t ờ r ủ mị nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc. Nay giải cạ tới liền đâm vết thương, cũng thực sự là quá ngay thẳng một điểm. Ha ha, đúng đấy. Ạ c t s ủ kỳ tổ chức làm ác, thực sự là tội lỗi trong chất. Mẹ t ờ r ủ mị nụ cười trên mặt hơi thu lại, hiển nhiên đối với giải cạ khá là bất mãn. Nhưng giải cạ hiển nhiên không ý thức được điểm này. Vậy không biết mị r ụ c ngươi nghĩ được chưa? Có hay không muốn cùng ta vân ẩn thôn liên thủ đối kháng Ạ cạ s ủ kỳ tổ chức? Lần này ngũ ảnh đại hội không phải là muốn thảo luận cái này sao? Ngươi còn chưa tới t ệ giải cả đại nhân có chút nóng này a mẹ t ờ r ụ m mi nhìn đệ tứ giải cả con mắt chậm rãi nói rằng hừ trước tiên hỏi một chút trong lòng ta cũng nắm chắc hơn nữa ta trước đã phái người cho người truyền tin qua ạ cát sủ kỳ tổ chức sau lưng có cổ nổ hạ bóng dáng lần này ngũ ảnh đại hội chỉ sợ không thuận lợi như vậy đệ tứ giải cả ở lo lắng cái gì mẹ t ờ rùm i tự nhiên cũng biết nhưng chuyện như vậy ở không có định luận trước nàng là không thể cho giải cả c a m cái gì bất luận là vân ẩn vẫn là cổ nổ hạ đều không phải hiện tại vụ ẩn thôn có thể đã tội chỉ có điều g i i cả đều hỏi cái này mức Mẹ t ờ r ủ m ỹ vẫn là chuẩn bị cho dây c ả một điểm ăn ủ i Hiện tại ta vẫn chưa thể cho dây c ả đại nhân một cái hứa hẹn. Có điều nếu như cổ nổ hạ thật sự ở sau lưng bí mật sắp xếp hạ cả s ủ k ỳ tổ chức đến, vậy ta nghĩ chúng ta tứ đại nhận thôn đều sẽ không đồng ý. đệ tứ dây c ạ nghe vậy sắc mặt hơi hoán, nói tới cái này hai ngày trước tiếp đến đưa thư thời điểm ta còn sợ hết hồn. Nếu như cổ nổ hạ đúng là hạ c t s ủ k ỳ tổ chức sau lưng thần bí r ỗ i tay, cái t i a cổ nổ hạ thực lực chỉ sợ đã bành trướng đến một cái trình độ đáng sợ. Liên hợp chúng ta bốn người nhận thôn sức mạnh chỉ sợ cũng khó có thập tuần nắm. Ừ, cô nổ hạ cường, ta vân ẩn cũng không kém. Cô nổ hạ nếu như thật mạnh đến có thể quét ngang nhận giới, liền không cần phiền toái như vậy. Hai người chính cho chuyện, đệ tam sủ chỉ cả ẩu nổ kỳ cũng mang theo hắn cả hộ vệ đến. Hai vị đang nói chuyện gì? ẩu nổ kỳ thân thể tuy rằng thấp bé, nhưng khí thế không hề yếu, làm nhận giới bên trong tại vị thời gian dài nhất ảnh, ẩu nổ kỳ cũng là một cái mười phần n g o n nhân. Dù chỉ cả, đưa thư ngươi cũng thu được đi. Giải ca mở miệng trực tiếp hỏi, ẩu nổ kỳ hít mắt lại, sau đó cười nói, thu được. Suy đoán của ngươi xác thực không phải không có lý, chỉ có điều cũng chỉ là suy đoán. Ngươi không tin? Tin, nhưng cũng không tin hoàn toàn. Chúng ta làm ảnh, làm việc cũng không thể qua loa. Cụ thể làm sao? Vẫn là chờ đến ngũ ảnh tụ hội lại nói. Âu n ộ Kỳ đánh lên Thái cực, giải c ả cũng không thể làm gì. Không bao lâu, đệ ngũ cạ d ẹ t Gà Ạ Dạ cũng tới. So với tại vị thời gian dài nhất Âu n ộ Kỳ, Gà Ạ Dạ vị này trẻ trung nhất Cả d ẹ t liền có vẻ hơi không đủ phân lượng. Sa Ẩn thôn nguyên bản chính là ngũ đại nhận thôn bên trong yếu nhất, hiện tại lại tới nữa rồi cái trẻ trung nhất Cả d t thuần nữa còn là đã từng bị ạ cả s ủ kỳ tổ chức đã nắm ảnh, cái khác ba ảnh tồn tại sự coi thường cũng rất bình thường. nói thực sự, sa ẩn thôn sắc thực không bài gì diện, lại không ra mấy cái có thể thay đổi sa ẩn nhân tài, chỉ sợ này ngũ đại nhận thôn vị trí đều phải bị lang nhận thôn hoặc là âm nhận thôn cho thay thế. thăm hỏi đơn giản qua đi, giải ca mở miệng lần nữa hỏi, ca z ngươi là trong chúng ta duy nhất cùng ạ cả s ủ kỳ tổ chức từng giao thủ người, bọn họ đến cùng là một đám hạ người gì? ta cũng chỉ từng thấy trong đó một vị thành viên thực lực, không dám cắt nói những người khác làm sao. Cùng hạ c t s ủ kỳ tổ chức giao thủ kinh nghiệm nhiều nhất nên vẫn là c ổ nổ hạ. Bọn họ đã từng mấy lần cùng hạ c t s ụ kỳ tổ chức va chạm nhưng đều toàn thân trở ra. Có lẽ bọn họ đối với vấn đề này càng có quyền lên tiếng. Gà ạ dạ trầm rãi nói rằng. Nói như vậy, ngươi cũng cảm thấy c ổ nổ hạ cùng hạ c t s ụ kỳ tổ chức có quan hệ. Dài cạ t r ư c tiếp nói. g i ả i cạ đại nhân hiểu lầm ta ý tứ. Ở phương diện này, ta vẫn là đồng ý tin tưởng c ổ nổ hạ. Bởi vì nạ rủ t ổ quan hệ, gà ạ dạ đối với c ổ nổ hạ hảo cảm là kéo đ ầ y Vì lẽ đó ở không có xác thực chứng cứ trước. hắn sẽ không dễ dàng giao động ý nghĩ này đệ tứ rất càng nghe vậy khen n h ư mày đơn giản nói chuyện hắn đã biết rồi ba vị này ảnh đại khái ý nghĩ mẹ t ờ rủ mị hiển nhiên đối với c ổ nổ hạ cùng hạ cát sủ k ỳ tổ chức đều có một chút bất mãn mà ô n g nổ k ỳ là cái cáo giả trong lúc nhất thời còn không rõ rõ trong lòng hắn muốn điều gì nhưng nếu là muốn liên hợp đối phó c ổ nổ hạ ống nổ k ỳ t a m chín phần m ư i sẽ đồng ý cuối cùng này cả dệt gạ hạ dạ giải cạ biết đối phương sẽ không dễ dàng nhả ra đến cùng là cỗ nổ hạ nước đồng m ì n h cũng thật là trung tâm a Mị Phùn ở một bên nghe được bốn ảnh trò chuyện, trong lòng có mấy phần cảm giác không ổn. Cô nô hạ làm sao sẽ cùng ạ c ả t sủ kỳ tổ chức có quan hệ? Xem ra cả dáng vẻ, hắn đối với ạ c ả t sủ kỳ tổ chức cùng cổ n ỗ hạ đều có không nhỏ địch ý à? Nếu như ngũ ảnh lớn sẽ diễn biến thành đôi cổ n ổ hạ hưng binh vấn tội, vậy thì thật sự phiền phức. Nhưng Mị Phùn hiện tại cũng làm không là cái gì, chỉ có thể lặng lặng nhìn thế cuộc biến hóa, sau đó suy nghĩ thêm chính mình nên làm như thế nào. Một bên khác, tu nạ cùng dì d i ễ ra, nạ ủ tổ đã đi tới thiết quốc phủ cận, phía trước chính là thiết quốc. Cái khác bốn ảnh không biết đã tới chưa? Di Lệ Dạ thấp giọng nói rằng nên vẫn không có. Chúng ta khoảng cách Tiết Quốc là gần nhất, tuy rằng trên đường làm lỡ một chút thời gian, nhưng nên so với cả d ệ t cùng Sủ Chỉ cả mới đến. t u Nạ nói rằng nhưng bọn họ không biết là g i ả i cả ở phát sinh đưa thư thời điểm, cố ý nhường ba người kia tăng nhanh tốc độ, vì lẽ đó t ủ Nạ bọn họ hiện tại trái lại trở thành cái cuối cùng. t u Nạ bà bà đến. Nạ dù t ổ chỉ vào phía trước nói rằng lại đều đến. Nhìn bốn ảnh tụ hội cục diện, s u Nạ trong lòng đ ỗ nhiên có một loại linh cảm không lành. j u n ạ bầu không khí có điểm không đúng. d ì dễ dạ đồng dạng nhẹ cảm, trong nháy mắt cũng cảm giác được đến từ Cả Cả d Xem ra phát sinh một ít chuyện chúng ta không biết. Hy vọng không nên bị Cả Cả s i bất hạnh nói bên trong. j u n ạ bất đắc dĩ nói, yên tâm, không dám phát sinh cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Nhìn bên cạnh cao to âm thanh, j u n ạ thêm ra mấy phần tin tưởng. n ạ d ù tổ cũng không biết hai người này ý nghĩ, hắn hiện ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cả Cả s i lão sư nói, x a s ủ k ẻ gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức, còn tham gia bắt giữ bắt vi hành động. Những người này chính là muốn thương lượng đối phó ạ c ả t sủ kỳ tổ chức. Ta nhất định phải vì là xạ sủ k ẻ tranh thủ đến sinh cơ. Nếu không, hắn phải chết chắc. n ạ d ù tổ nắm chặt nắm đấm, đã quyết định. Hồ ca đến, còn có tam nhẫn một trong dị giải ra. Cái tia tóc vàng tiểu quỷ chính là cựu vĩ dị nụ dị kỳ sao? đệ tử i ấ t cả thấp giọng nói rằng, ánh mắt của mọi người cũng đều hội tụ ở trên người ba người. Ngũ ảnh tụ hội. Chương 282, chất vấn. Đối mặt ánh mắt của mọi người, t u n cùng dị dị giải r đều là tâm tình nghi nghị. Loại cục diện này. đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. m a n ạ rủ t ổ tự nhiên là phát hiện không được loại này vi diệu bầu không khí. Hắn giờ khắc này vẫn còn đang suy tư làm sao nhường mọi người từ bỏ đối với xạ sủ kẻ thành kiến. Các vị ở chỗ này chờ ta sao? Cũng thật là thụ sủng n h ư ợ c kinh a. Tu n ạ đến cùng từng thấy sóng to gió lớn người, nhìn thấy loại cục diện này cũng không có hoảng loạn, trái lại là cười nói. Ha ha, hô cạ, còn kém ngươi một cái. Mị Phủ Tiên Sinh mang chúng ta đi sân bãi đi. đệ tứ r ấ cạ cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Mị Phủ nói rằng là giải cạ đại nhân. mị p h ủ n ở phía trước dẫn đường, mọi người theo sát phía sau. Mẹ t ờ Jumi, h u nổ kỳ cùng đệ tứ j i c a đi tới phía trước, mà gạ ạ dạ nhưng là đi tới Sùnạ bên cạnh. Hô c a đại nhân, tình huống bây giờ có chút không ổn. Giải c ả sợ là sẽ phải nhắm vào ngươi, nhắm vào ta. Tại sao? Sùnạ trong lòng tuy rằng có suy đoán, nhưng cũng không thể xác định. Gạ ạ dạ vung tay phải lên, lặng lẽ đem g i i c ả trò thư của hắn cho Sùnạ. Sùnạ tiếp nhận, đem mở ra, nhìn thấy trong đó nội dung sau, nàng con ngươi co r ú lại. Quả nhiên, chính như cả c ả x i nói. giải cạ hoài nghi c ổ nổ hạ cùng ạ cát sủ kỳ tổ chức quan hệ hơn nữa manh mối cũng gần như là cả cạ x ĩ nói tới những kia hô đa tạ cạ g i p đại nhân n g ư ờ i đem những này giao cho ta là tin tưởng ta c ổ nổ hạ cùng ạ cát sủ kỳ tổ chức không quan hệ đi gạ ạ dạ khẽ gật đầu c ổ nổ hạ cứu ta ra ạ cát sủ kỳ tổ chức ma trường đây là ân tình ta cùng c ổ nổ hạ trong lúc đó tiếp xúc rất nhiều biết c ổ nổ hạ nhì dạng phẩm cách đây là lý tính phán đoán vì lẽ đó bất luận nói theo phương diện nào ta đều nên tin tưởng các ngươi nhưng trước mắt c ụ c diện này đối với các ngươi tới nói thực sự là quá bất lợi. Các ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng chuyện này, nếu không lần này ngũ ảnh đại hội kết quả, sợ là muốn vi phạm ư ớ c nguyện ban đầu. Ta biết rồi. đa tạ cả dẹt đại nhân thật tình cho biết, cố n ộ hạ ghi nhớ phần ân tình này nghị. trước mắt vượt qua cửa hải khó mới là then chốt, còn lại không cần nhiều lời. gạ ạ dạ sau khi nói xong, cùng su na kéo dài khoảng cách. tuy rằng hắn hành động không gạt được cái khác cả, nhưng nên có đúng mực cảm giác hay là muốn có. nhìn thấy gạ ạ dạ hành vi, đệ tứ gia g hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. cái này cục. không dễ Pha A, t u n a d d Lệ Dạ thấp giọng nói rằng đúng đấy, cục diện so với chúng ta tưởng tượng càng thêm ác liệt đệ tứ t ấ cả nắm giữ tình báo cũng ra ngoài chúng ta dự liệu nhiều như vậy tình báo cái tên này là làm thế nào chiếm được ta nhớ tới Vân ẩn thôn cũng không am hiểu thu thập tình báo d d Lệ Dạ có chút bất ngờ có lẽ là có người cố ý hành động t u n a tựa hồ nghĩ tới điều gì người là nói ạ c t Sử Kỳ tổ chức cố ý tiết lộ không bài trừ khả năng này ngũ đại nhẫn thôn liên hợp đối với bọn họ tới nói cũng không phải chuyện tốt bọn họ muốn từ bên trong làm khó dễ cũng rất bình thường. Dĩ r a d ạ gật gật đầu, tán đồng rồi s ù nạ thuyết pháp này. Lúc này, một bên nạ rủ tổ sáp lại nói rằng, s u nạ bà bà, cái kia ra rẻ nằm g đen to con chính là đệ t ứ giải cả đi. Ân, nạ r u t o ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng hiện tại không phải ngươi sàng bậy thời điểm. Hiện tại thân phận của ngươi chỉ là cựu vị Dĩ n u d i Kỳ, cũng là hiện tại hiếm hoi còn s ó t lại Dĩ n u g i Kỳ. Sau đó ngũ ảnh đại hội, ngươi là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải phối hợp hành động của ta. Bang không. Cô Nô Hạ rất có thể sẽ có ngập đầu Thái ư ơ n g Sa Sù Kệ cùng Cô Nô Hạ, có lẽ ngươi là thời điểm làm ra một lựa chọn. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nạ Dù t ổ nghe vậy cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có lựa chọn như vậy. Sự tình có chút phức tạp, ta giải thích với ngươi đi. Dị Lệ Dạ đem Nạ Dù t ổ kéo đến một bên, dùng hắn có thể lý giải phương thức, đem trước mặt tình huống miêu tả một lần. Nạ Dù t ổ càng nghe, cũng là hoảng sợ. Sự tình đã phát triển đến như vậy phiền phức hoàn cảnh sao? Vì lẽ đó, một khi ngươi vì là Sa Sù Kệ cầu xin. cái kia cái khác bốn cả càng sẽ cho rằng c ổ nổ hạ cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức trong lúc đó có quan hệ liên ngươi cái này duy nhất gì nủ gì kỳ đều đang vì ạ cả sủ kỳ tổ chức nói tốt đến lúc đó c ổ nổ hạ đem làm sao tự xử chỉ sợ bốn cả sẽ trực tiếp đem ạ cả sủ kỳ tổ chức cùng c ổ nổ hạ vẽ lên ngang bằng di g i i ra biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ nà du tổ chưa bao giờ ở trên mặt của hắn nhìn thấy vẻ mặt như vậy thời khắc này nà du tổ rốt cuộc biết sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong muốn càng thêm nghiêm trọng một bên là hắn muốn cứu dối đồng bạn một bên khác là hắn xin thể muốn thủ hộ thôn c ổ nổ hạ. làm hai người đặt ở cùng một cái cán cân lên, hắn phải làm như thế nào ra lựa chọn? Tất cả đều muốn. Trên thế giới nếu là có nhiều như vậy, song toàn p h ư ơ n g pháp, cái kia thì sẽ không có nhiều như vậy thống khổ tồn tại. Háo sát tiên nhân, nếu như ta mặc kệ x ả sù kệ, hắn đúng hay không phải chết chắc? Na Dù t ô mở to cái kia con mắt màu xanh lam, thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m Di Dẻ Ra. Nhìn thấy đôi mắt này, d ì Dẻ Ra không khỏi nhớ tới Mị Na t o d ì Dẻ Ra thở dài, nói rằng, x a s ủ kệ đã không phải đứa nhỏ, hắn nên vì hành vi của chính mình phụ trách. n g ư ờ i cứu không được hắn. Không. ta có thể, ta nhất định có thể. Nạ Dù Tô nói như vậy, không biết là vì thuyết phục Dị l i Dạ, vẫn là vì thuyết phục chính mình. Nhìn trước mắt như vậy kiên định Nạ Dù t ổ Dị Lệ Dạ vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, ngẫm lại hậu quả, làm tiếp ra quyết định. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn làm hổ cả sao? Vậy thì dùng hổ cả phương thức suy nghĩ đi suy nghĩ một hồi. Dị Lệ Dạ nói xong, không ở nhiều lời. Sau đó phải làm thế nào, liền xem Nạ Dù t ổ chính mình. Nghe vậy, Nạ Dù t ổ trợ mặc. n a y một cái hướng đi ngũ ảnh đại hội con đường, tựa hồ cũng trở nên đặc biệt dài lâu. lời nói chia hai đầu. Thiết quốc cửa thành, ba cái khách không mời mà đến cũng tới. Đến, thiết quốc. Obito nhìn trước mắt võ sĩ quốc gia, trong mắt không có bao nhiêu tâm tình. Không sai quốc gia. Nạ gạ tổ đưa ra đánh giá. Tiên tĩnh an lành thiết quốc, quả thật làm cho nạ gạ tổ khá là thỏa mãn. Cho tới xạ su kẹ, giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có cựu hận, còn có cặp kia chưa từng ba câu nọc xạ gì g ắ n g Đi thôi, đi gặp đứng ở trên thế giới này quyền lực đỉnh phong ngũ ảnh các đại nhân. Obito cười lạnh một tiếng, ba người cùng lên đường, chuyển động thân thể. Thiết quốc trong thành, k i mỹ m ạ n rồ đi dạo một vòng sau, đã lặng lẽ lẻn vào ngũ ảnh đại hội sân bãi, bố trí đến ngược lại không tệ. Giờ khắc này kỵ mỹ m ạ n rồ một thần võ sĩ áo giáp, hoàn toàn hòa vào thiết quốc phòng ngự cơ chế, gạ phủ đã ti h n lẻn vào thân khí. Rất nhanh, ngũ ảnh từ kỵ mỹ m ạ n rồ trước mặt chậm rãi đi qua, kỵ mỹ m ạ n rồ ánh mắt rơi vào s ủ n ạ trên người, tựa hồ là nhận ra được có người ở xem chính mình, t h n ạ nghi hoặc mà nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, kỵ mỹ m ạ rồ hơi cười, mà thủ n nhưng là tâm thần chấn động, ánh mắt là lửa gạt không được người. ở nhìn về phía Sú Na ánh mắt bên trong k i m ị Mạ d â không có cho rằng ngụy trang vì lẽ đó Sú Na một chút liền nhận ra hắn Tiểu k i m i Tiểu tử này lại đến hắn muốn làm cái gì Sú Na trong lòng vừa có nghi hoặc lại có lo lắng này không phải là cái nơi tốt lành Kỵ Mỹ Mạ d â nếu l à bại lộ thân phận chỉ sợ sẽ bị bốn cả vây công đến thời điểm k i Mỹ Mạ d â mạnh hơn sợ sợ cũng có phiền phức giữa lúc Sú Na lo lắng thời gian k i m ị Mạ d â âm thanh ở trong đầu của nàng vang lên Ma pháp niệm thoại Sú Na tiền bối ta tới nơi đây cũng không phải là muốn quậy rối, mà là ta đã đoán ạ cả s ủ kỳ tổ chức người sẽ tới. yên tâm, ta chỉ là nghĩ đối phó bọn họ, cũng không muốn đối với ngũ ảnh làm cái gì. thấy kỹ mỹ mạ dộ như vậy không kiên kỵ mà dùng thuật cùng mình giao lưu, dù n ạ cũng là cả kinh. nhưng thấy mọi người đều không có sự dị thường, cũng là t h ở một hơi. tiểu tử túi, ngươi muốn chết sao? tuy rằng ngươi hiện tại thoát ly ạ cả s ủ kỳ tổ chức, nhưng ngươi đã từng cũng là một thành viên trong đó, một khi bại lộ hành tung, nơi này người đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. mau chóng rời đi nơi này, n g niệm t h o i lực lượng. t u n a cũng có thể ngược chuyển t ố n g âm thanh cho kỳ m ì mạ rô. Tiên bối yên tâm, ta tự có trường mực. Trước mắt đối với c ô nổ hạ tới nói là cái không cục. Tiên bối vẫn là trước tiên cân nhắc tốt làm sao cùng cái khác bốn cạm biện giải đi. Ngươi, t u n a còn muốn nói điều gì? Nhưng kỳ m ì mạ rô đã tách ra mà pháp. Điều này làm cho t u n a cực kỳ bất mãn, không k hỏi lường hắn một cái, nhưng bởi vì sợ bị người phát hiện dị thường, rất nhanh liền thu hồi lại. Kỳ mỹ mạ rô thấy thế, hơi cười. Rất nhanh, ngũ ảnh cùng cả hộ vệ tiến vào p h ò n g h ọ n Mà kỳ mỹ mạ r giả làm hộ vệ võ sĩ. cùng đi vào theo, ở một bên đứng. Ngũ ảnh đại hội chính thức tổ chức. tại hạ mỹ p h ụ n được mời làm lần này ngũ ảnh đại hội người chủ trì cùng nhân chứng. hy vọng ở sau đó nói chuyện bên trong, ngũ ảnh các đại nhân có thể ôn hòa nhã nhặn, thảo luận ra thích hợp nhất phương pháp giải quyết. mỹ p h ụ n nói, ánh mắt đảo qua ngũ ảnh, sau đó rơi vào đệ tứ gia cạ trên người. làm lần này ngũ ảnh đại hội khởi x ứ n g người, đệ tứ gia cạ đại nhân, ngươi nói trước đi nói đi. được. đệ tứ g i cạ đáp một tiếng, sau đó đứng dậy, hắn trực tiếp nhìn về phía suna, tay phải để lên bàn. khá làm ấ y phần cảm giác n u ố ngạn trước đây không lâu ta vân ẩn thôn bắt ví dì nụ dì kỳ kĩ nobe bị ạ c t s ụ kỳ tổ chức 3 người vây công cuối cùng bị bắt đi mà này đã không phải ạ c t s ụ kỳ tổ chức lần thứ nhất động thủ sa ẩn vu ẩn nham ẩn vĩ thú cũng đã bị ạ c t s ụ kỳ tổ chức bắt giữ hầu như không còn hiện tại chỉ còn giữ lại cổ nổ hạ còn hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí còn có thể ở mấy lần cùng ạ c t s ụ kỳ tổ chức chiến đấu bên trong toàn thân trở ra tuna ta liền nói thẳng các ngươi cổ nổ hạ cùng ạ cà s kỳ tổ chức trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì Nói xong lời cuối cùng, i ả i Cả nữ g khi đã trở nên có chút tá o bạo. Dại Cả, ngươi lời này bên trong ý tứ, tựa hồ là cảm thấy ta c ổ n ộ hạ cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức cấu kết. Chẳng lẽ không đúng sao? căn cứ ta thu được tình báo, ạ c t sủ kỳ tổ chức bên trong hiện đang xác định ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên bên trong, các ngươi c ổ n ổ hạ liền có mấy cái. Uchi hạ Itia, Uchi hạ s a s u k e còn có họ r o s h i m a Những thứ này đều là các ngươi c ổ n ộ hạ phản nhẫn. Ngoài ra, còn có một cái mang mặt nạ người bí ẩn, hắn đồng dạng có xạ gì gẳng. hơn nữa có người nói ạ cả s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh là một tên nắm giữ dị nghệ gẳng đáng sợ nỳ d a mà người nỳ d ạ kia vẫn là người dị rẻ d ạ đệ tử giải ca nói tới chỗ này nhìn về phía dị d ẻ d ạ nhiều như thế thành viên đều cùng cổ nổ hạ có ngàn vạn t i a quan hệ mà các ngươi ở cùng ạ cả s ủ kỳ tổ chức chiến đấu bên trong càng là không có bất kỳ ai tổn thất xin hỏi là cổ nổ hạ nỳ d ạ người đều thực lực đều đã vượt qua cả sao giải ca hoàn toàn là ở hưng binh vấn tội d i i ca ngươi là đã đem ta cổ nổ hạ xem là phạm nhân à t u nạ trực tiếp bạo tẩu một quyền đánh nát trước mặt bàn, cặp tia màu hổ phách trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. trong lúc n h ấ t t h ờ i Dương Cung b ạ c kiếm. Hồ c ạ đại nhân, không nên kích động. Giải cạ cũng chỉ là đưa ra khả năng này, cô n ộ hạ cũng xác thực cần giải thích một chút những vấn đề này. Âu n ộ Kỳ lúc này đi ra đánh cái giảng hòa. Ngũ ảnh đại hội mới vừa vừa mới bắt đầu, hiện tại không phải là lúc trở mặt. Tu n ạ c u đấm này nhìn như lô mãng, nhưng trên thực tế rất tốt mà phá tan giải cạ tích l ư y thế. Đồng thời cũng bức bách u Nô Kỳ đi ra giảng hòa. Nếu không, tình cảnh sẽ trở nên hết sức khó xử. mà nhất lúng túng người, tuyệt đối sẽ không là Tuna, mà là cái khác bốn cả. Hừ, giải ca ăn cái thì ngậm, trực tiếp ngồi xuống. Tuna nhưng là thu hồi nằm đấm, nhìn về phía ẩu n ộ kỳ nói rằng, dù chỉ cả đại nhân nói có lý, việc này ta cổ nổ hạ sẽ giải thích. Bầu không khí nhất thời hòa hoãn hạ xuống. g ạ ạ dã cùng mẹ t ờ rủ mi đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều còn trẻ, nơi nào gặp loại chiến trận này, mới vừa nếu như thật đánh lên, bọn họ vẫn đúng là không dễ xử lý. t u n ạ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mọi người sau, nói rằng, ạ ca sụ kỳ tổ chức bên trong. quả thật có không ít c ổ n ổ hạ phản nhẫn, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ ạ c sủ kỳ tổ chức liền cùng c ổ n ổ hạ là hữu hảo quan hệ. đối với ạ c sủ kỳ tổ chức điều tra, ta c ổ n ổ hạ từ 5 năm trước cũng đã bắt đầu. chỉ có điều khi đó, ạ c sủ kỳ tổ chức cũng thật là một cái phổ thông thuê nhì d ạ tổ chức. là gì vậy d ạ đang truy tung c ổ n ổ hạ phản nhẫn nó rõ s i m à thời điểm, chú ý tới bọn họ. từ khi đó bắt đầu, chúng ta liền cùng ạ c sủ kỳ tổ chức trong bóng tối từng có không ít lần giao thủ. chỉ có điều ạ c ự ủ kỳ tổ chức lúc đó hẳn là không nghĩ bại lộ chính mình. vì lẽ đó rất nhiều lần đều làm ớ i vừa vừa thò đầu ra liền lui lại vì lẽ đó điều tra tiến độ cũng vẫn vô cùng chậm chậm mọi người nghe vậy nhìn về phía một bên dị rẻ dạ dị rẻ dạ tuy rằng không phải cả nhưng người ở chỗ này không có một cái dám xem thường hắn coi như là mạnh nhất ẩu nộ kỳ cũng không dám khinh thị cái này hậu bối ha ha ha sự tình đúng là như vậy ta đối với ạ cát s ủ kỳ tổ chức điều tra đã tiến hành rất nhiều năm ở tra được mục tiêu của bọn họ là vi thú thời điểm ta sợ hết hồn vậy thì là một đám người điên mà khi ta muốn thâm nhập điều tra thời điểm, bọn họ bắt đầu dài đến 3 năm lâu dài ngủ đông, dẫn đến ta ở trong một quãng thời gian rất dài cũng không tìm tới tung tích của bọn họ. Không nghĩ tới 3 năm ngủ đông sau khi hành động của bọn họ điên cuồng như thế, mà ở trước đây không lâu, ta cũng rốt cục được tình báo, phát hiện ạ c à Cát sủ kỳ tổ chức tổng bộ là ở Vũ Ân thôn. Vũ Ân thôn, xạ lãm mạn đờ hẳn rổ thôn. Ổn ổn kỳ cao mày nói, không sai. Có điều xạ lãm ạ n đờ hẳn rổ cũng sớm đã chết, hắn chính là chết ở ạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh v ẹ n trong tay. ở nắm giữ d ì Nệ gẳng v ẹ n trước mặt, coi như là b ả n thần, cũng muốn nuốt hận. Nói tới chỗ này, Di n i d a có chút thổ thức. Hắn biết cái này tình báo thời điểm, cũng hơi kinh ngạc. Dù sao lúc tuổi còn trẻ hắn, cảm thấy s a là m ã n đ ờ hạn r ộ chính là không thể chiến thắng thần thoại. Tam nhận với những người khác có lẽ là tán dương, nhưng kỳ thực đối với Di ả i d ạ ba người tới nói, cũng là một loại xỉ nhục. Bởi vì cái này danh hiệu ghi chép ba người bọn họ liên thủ thời điểm nhất vô lực một trận chiến, cái này tình báo công khai cũng làm cho mọi người cả kinh. bản thần Hàn d ộ tên có thể muốn so với ạ c t Sủ Kỳ tổ chức van d ộ i nhiều, được lắm bèn, được lắm ạ c t Sủ Kỳ tổ chức, đúng là coi thường bọn họ. â n g Kỳ lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt đ ô n Chiêu. chương 283, hạn định Sủ Quả Mi, bèn giết Hàn r ộ thu phục Vũ Ẩn thôn làm ạ c t Sủ Kỳ tổ chức căn cứ. nếu như này bèn chính là ngươi gì Dĩ Dạ đồ đệ, đây chẳng phải là nói rõ các ngươi đã đem m a trưởng đưa về phía Vũ Ẩn thôn. này với các ngươi thuần khiết, không có chút quan hệ nào. giải cạ đánh gãy Dĩ gì gì gì Dạ giả giải, mới vừa Dĩ Dạ nói tới sự tình, dưới cái nhìn của hắn. căn bản không trọng yếu, trọng điểm không ở chỗ bèn làm cái gì, mà ở chỗ ạ cả s ủ k ỳ tổ chức c ù n g cố nổ hạ trong lúc đó quan hệ. Nếu như không cách nào giải thích rõ ràng điểm này, cô nổ hạ hiểm nghi thì sẽ không có nửa phần giảm thiểu. giải c a đại nhân, không nên gấp gáp, ta vẫn chưa nói hết. d d lệ ra nhẹ giọng nói rằng, hừ, ta xem ngươi có thể nói ra cái gì đến. giải c a ép buộc đệ xuống bất mãn trong lòng, lạnh lùng nói, khi biết bèn nắm giữ gì nệ gặng tình báo, ta liền đoán được, hắn rất có thể chính là ban đầu ta ở vũ ẩn thôn thu đệ từ nạ gạ tổ. Nguyên bản ta cho rằng bọn họ đã chết ở ngọn lửa chiến tranh bên trong, sau đó ta phát hiện ta tình báo xảy ra vấn đề. Hắn cũng chưa chết, trái lại đem ạ cả s ủ kỳ tổ chức phát triển lên. Biết được tin tức này, ta độc thân đi tới vũ ẩn thôn, muốn tìm rõ trận tướng. Mọi người nghe vậy đều có chút lộ vẻ xúc động. Khi biết đối thủ là nắm giữ gì nghệ g ặ n g đáng sợ cường giả sau, lại còn dám một mình đi tới, đây là ông tử vong g i á c nộ đi dò xét tình báo. Chỉ là điều này đã đáng giá bọn họ tôn trọng của mọi người. Mà ở vũ ẩn thôn bên trong, ta phát hiện v ẹ n x á c thực chính là năm đó nạ gạ tổ. Đại chiến tùy theo mà lên. d i m n g ệ gằng năng lực xác thực rất mạnh. Ta mở ra tiên nhân hình thức, đều không phải là đối thủ. Ngay ở ta muốn chiến bại thời gian, k i m ị m ạ dồ xuất hiện. k i mỹ m ạ dồ, âm ẩn thôn phản nhân sao? Giải ca hỏi. Không sai. k i m ị m ạ dồ cùng b è n lý niệm không hợp, vì lẽ đó lựa chọn vào lúc đó cùng b è n cắt đứt. Cùng lúc đó, hắn còn mang theo mấy ạ cả x ủ kỳ tổ chức thành viên cùng hành động. Ạ cả x ủ kỳ tổ chức nhất thời chia ra làm hai, mà ta cũng bởi vậy được cơ hội thở lấy hơi, cũng được sống sót cơ hội. Trong trận chiến này. Ta càng là biết được ạ cả s ủ kỳ tổ chức rất nhiều tình báo. Sau đó đối với khắp nơi tình báo hơn nữa thu dọn, đến ra toàn bộ nội dung. Các vị nếu là muốn biết, ta hiện tại là có thể nói cho các ngươi. Dĩ l i ra tung mới tình báo. Bất luận là gì ệ gắng năng lực, vẫn là ạ c à s ủ kỳ tổ chức mục đích cuối cùng. Cùng với bây giờ ạ cả s ủ kỳ tổ chức tình huống, cái khác bốn ảnh đều vô cùng quan tâm. Mà gã ạ d ạ khi nghe đến k ỳ mỹ mạ r ộ tên thời điểm, con ngươi co rụt lại, trong đầu lập tức hiện ra thiếu niên tóc trắng kia dáng dấp. Năm đó hắn đã từng thua ở ký mỹ mạ r ộ i trong tay không chỉ một lần. đã nhiều năm như vậy, hắn cũng muốn cùng Kỳ m ì Mạ d ỗ lại giao thủ một lần, quyết thắng bại. Đồng thời cũng giải quyết xong năm đó rất nhiều g ố c mắc. Dị Dĩ Dạ, nói đi. Bất luận làm sao, chúng ta cũng là muốn đối phó ạ cả s ủ Kỳ tổ chức. Những tin tình báo này đối với chúng ta tới nói, rất trọng yếu. Ổn g ộ kỳ chậm rãi nói. Được. Vậy ta đi tới nói một chút v è n tình báo. Lập tức Dị Dĩ Dạ đem chính mình nhìn thấy đến v ẹ n năng lực từng cái nói cho mọi người. Mọi người càng nghe càng là hoảng sợ. Như vậy năng lực đáng sợ, lại đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Thực lực của người này. đem cường đại đến mức độ nào? lẽ nào liền dị dịải dạ đều không phải là đối thủ? đây chính là b è n năng lực. dị dịải dạ nói rằng, v è n cường đại như thế, cái kia tên là kỳ m ì mạ d ộ tuổi trẻ lý dạ, làm sao cùng hắn đối kháng? lẽ nào cái kia một hồi hạ cả s ủ kỳ tổ chức bên trong chiến đấu là kỳ m ì mạ d ộ bị thanh trừ? mẹ tơ dù m ì hiếu kỳ nói, không, b è n tuy rằng mạnh mẽ, nhưng kỳ m ì mạ d ộ thực lực mạnh, không chút nào ở v è n bên dưới, hắn thực lực thậm chí áp chế lại b è n nếu như không phải có như vậy sức lực, hắn căn bản sẽ không cùng vẻn cắt đứt. càng thêm sẽ không ở thoát ly ạ cả s ủ kỳ tổ chức sau, rồi lập tức thành lập một cái tên là lát nọ no trẻ tổ chức. liên quan với cái tổ chức này, các ngươi mấy ngày nay nên cũng thu được một điểm tiếng gió đi. kỳ mỹ mạ dỗ chiếm cứ hồ dù kỳ thành, đem làm lát nọ no trẻ đại bản doanh. dị diện ra hồ dù kỳ thành, lát nọ no trẻ, hồ dù kỳ thành sự tình lại cùng kỳ m ị mạ dỗ có quan hệ. ố u nổ kỳ hơi kinh ngạc, hồ dù kỳ thành sự tình, bọn họ xác thực đều tiếp đến tin tức. thế nhưng bởi vì muốn đối phó ạ cả s ủ kỳ tổ chức, vì lẽ đó bọn họ đều lựa chọn đem chuyện này tạm thời để xuống. Không nghĩ tới này, h ổ rủ kỳ thành còn có nhiều như vậy môn đạo. Không sai. k ỳ m ị mạ rổ sở dĩ phản bội ạ c ả sủ kỳ tổ chức, chính là bởi vì ạ cà sủ kỳ tổ chức mục tiêu cuối cùng là hắn không thể tiếp thu. Dị lệ dạ tiếp tục nói, ạ cà sủ kỳ tổ chức mục tiêu cuối cùng đến cùng là cái gì? Gà ạ r a hỏi, là một cái tên là vô hạn nguyện độc thuật, càng là một cái liên quan với nhẫn giới khởi nguyên kế hoạch lớn. Mọi người nghe vậy đều là lộ ra vẻ không hiểu. Cái đề tài này tựa hồ quá xa một điểm. Lập tức dị lệ dạ đem lúc đó nghe được lời nói từng cái thuật lại cho mọi người. sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm đặc sắc, vô hạn nguyệt động, thực sự là hoang đường. đám người kia tụ tập cùng nhau, lại là vì một cái hoang đường động, giải cạ vẫn nộ quát, thực sự là ý nghĩ đ ê n cuồng. mà có thể biết những này nhận giới bí ẩn này, a ca su kỳ tổ chức người, đến cùng xuất thân nơi nào, h u ngộ k ỳ nhưng là càng sâu sắc hơn suy nghĩ vấn đề này. hắn sống nhiều năm như vậy, biết rất nhiều nhận giới bí mật, nhưng chưa từng có một cái là đề cập vô hạn nguyệt động. a ca su kỳ tổ chức thủ lĩnh có thể như vậy chắc chắn, chắc hẳn là có cái gì bằng chứng, mà có thể có được như vậy bằng chứng người. Lại có gì nệ g ằ n g ẩu nổ kỳ không thể không suy tính một chút những người này xuất thân. Mọi người ở đây thán phục thời điểm, ngụy trang thành võ sĩ kỳ mị mạ dỗ đ ô n g nhiên nhìn về phía nơi nào đó, có người đến. Rốt cục tới sao? Kỳ mị mạ dỗ thầm nghĩ trong lòng, không gian rung động ở trên không trung xuất hiện, Obito, nà gạ tổ cùng xạ sủ k ẻ xuất hiện ở x ả nhà bên trên. Dĩ l dạ lao sư, thực sự là cảm tạ ngươi vì chúng ta hướng về ngũ ảnh giải thích vô hạn nguyện đ ộ c thầm nghĩ, đúng là b ấ t đi chúng ta không ít miệng lưỡi. n a g t lạnh lùng nói rằng, cặp kia gì nệ g ằ n g tràn ngập thần bí ánh sáng. Naga To nhìn thấy Naga To xuất hiện, d di lệ d a giật nảy cả mình, mà càng thêm giật mình là ngũ ảnh nhóm, bọn họ cũng không nghĩ tới, Akatsuki tổ chức người lại sẽ như vậy trắng trợn xuất hiện ở đây, thực sự là thật là to gan a, Akatsuki, các ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, muốn chết, giải c ả giận t í mặt, trên người lập tức bùng nổ ra kinh người màu xanh lam sấm x é t sau một khắc, giải c ả trực tiếp vung lên thiết quyền, nhắm phía Naga To, Naga To con mắt đều không có xem g i i cạ một hồi, trực tiếp đưa tay phải ra, lãnh đạo nói rằng, thần l a thiên trinh. không bố sức đẩy truyền đến, giải c ả nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn, gậy trở về. giải c ả đại nhân, hai c á i dễ c ả hộ vệ đại dị cạ rủ k ỳ lập tức tiến lên, đem giải c ả đỡ lấy. nhưng mạnh mẽ sức mạnh, càng l à liền bọn họ đều bị văng ra, mặt đất r ạ n nước, cái bản càng là tứ tán. một đoàn oai, k h ắ c mọi người liếc mắt, thật mạnh, ẩu nổ kỳ kinh hại không thôi. hắn trần độ lực công kích cũng đồng dạng hết sức kinh người, thế nhưng luận cùng sức mạnh, vẫn là không bằng thần la thiên trinh. nhưng muốn nói lực phá hoại, trình độ không hề yếu bao nhiêu. hỗn đản, giải cạ ổn định thân hình sau. nhìn về phía bèn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Gai c a hiện tại còn không phải thời điểm chiến đấu. Mẹ tơ rủ mỉ thấy Gai cạ còn muốn tiến lên, vội vã khuyên cắn nói. Hừ, Gai cạ hừ lạnh một tiếng, xem như là nghe vào. s a xu k ẻ ánh mắt rơi vào xu nạ trên người, cặp kia màu đỏ tươi x ạ dị gẳng bên trong, tràn đầy c u hận. s a xu k ẻ Lúc này, nạ rủ to lớn tiếng kêu Sả xu kẹ tên. s a xu k ẻ liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, nạ rủ to, không nghĩ tới ngươi sẽ ở chỗ này. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Ta lại đây chính là tìm ngươi. Ngươi không thể gia nhập hạ c ả sù kỳ tổ chức, chỗ đó sẽ trở thành n h ậ n giới công địch. Nạ Dù Tô i liền vội vàng tiêu lên. Ha ha ha, n h ậ n giới công địch, vậy thì thế nào? Chỉ là ngũ ảnh mà thôi. Sa Sù Kẻ cười lạnh c ô n g n ớ t trong tay c ỡ i sạ nạt kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về tại chỗ ngũ ảnh. Những này cao cao tại thượng, động một chút là yếu quyết định bọn họ sinh từ người, đều đáng chết. Sa Sù Kẻ, ngươi điên rồi sao? Nạ Dù Tô khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Sa Sù Kẻ lại sẽ nói ra như vậy điên cuồng lời nói. Điên rồi? Không, ta chưa bao giờ như vậy tỉnh táo. ngươi, n ạ du tổ, đừng nói, hắn đã triệt để rơi vào h á n m d i lệ i a ngăn cản nã du tổ khuyên can, hiện đang nói cái gì đều sẽ không hữu dụng. nã gạ tổ, ngươi đến đây, muốn làm gì? d i r i a nhìn về phía nã gạ tổ, lạnh giọng nói rằng, c ể u đại vĩ thú hiện tại chỉ còn giữ lại c ể u vĩ còn chưa tập hợp. d i lệ i a lao sư, ngươi cảm thấy ta tới nơi này làm gì? nã gạ tổ cười lạnh, ta chắc chắn sẽ không đem n ạ du tổ giao cho các ngươi. ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao? người ta trong lúc đó thắng bại, đã sớm quyết định. Nạ Gà t ổ âm thanh trở nên càng lạnh hơn. Đừng quên, nơi này còn có Ngũ Ảnh, bọn họ chắc chắn sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Di l g i ạ tiếp tục nói, chỉ bằng bọn họ, có điều là một đám người ô hợp mà thôi. Nắm giữ Bát Đại Vĩ t h u ta, đã có đẩy ngang nhận dưới sức mạnh, bọn họ không ngăn được ta. Khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao dựa vào sức một người đối kháng Ngũ Ảnh? ậ u Ngộ Kỳ hừ lạnh nói, Nạ Gà t o không thể nghi ngờ là đắc tội rồi vị này để tam sụ chỉ cả. Ngũ ảnh cũng định trước đem trước mắt cái này ngông cuồng ra hỏa trước t i ế n bắt, sau đó lại cẩn thận thẩm vấn. Chỉ là ba cái người liền dám đến Ngũ ảnh đại hội quấy rối, nếu để cho bọn họ bình yên rời đi, cái kia Ngũ ảnh mặt mũi nhưng là không còn. Dự định lấy nhiều hiếp ít sao? Cũng được, đây là các ngươi lớn n h ậ n thôn nhất quán động tác võ thuật. Vừa vặn ta cũng có một món lễ vật muốn đưa cho các ngươi, hy vọng các ngươi thích. Nagato nói xong, nhìn về phía Obito. Obito gật gù, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. hắn ném ra một thủy tinh cầu, sau đó cái kia quả cầu thủy tinh xuất hiện 8 cái câu ngọc. này tám cái câu ngọc chính là đại biểu tám con vị thú sức mạnh. đây là hạ định s ủ qua mi, k i mỹ mạ dồ thấy thế không nhịn được giật n h y cả mình. hắn không nghĩ tới, tổ bì tổ cư nhiên đã làm ra vật này. mượn tám con v ĩ thú sức mạnh, tuy rằng không thể làm ra uy lực mạnh mẽ cực kỳ vô hạn nguyệt độ, c nhưng hạ định s ủ c ọ mi uy lực cũng đồng dạng hết sức kinh người. trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp người toàn bộ bị hút vào này quả cầu thủy tinh bên trong thế giới. hạ định s ủ qua mi thành công. tổ bì tổ nói một cách lạnh lùng, k i mỹ mạ dồ chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. sau đó đi tới một nơi xa lạ, nơi này chính là hạ định sủ qua ọ m ì thế giới. hắn xem hướng bốn phía, cảm giác nơi này vô cùng chân thực, liền như là hiện thực như thế. hạ định sủ qua m t obito cái tên này cũng thật là cái thiên tài. đã như thế, chỉ sợ ngũ ảnh cùng cả hộ vệ đều bị đưa vào. có điều đến cùng không phải vô hạn người độc, obito tổ tổ cùng n ạ gạ tố đều không có mở ra g ì n h x ạ gì, gì gặm, nên không cách nào hoàn toàn không chế cái thế giới này. k i mỹ m ạ d rộ rất nhanh liền phân tích ra hiện nay tình cảnh, hạ định sủ qua ọ mỹ càng như là một cái thế giới song song. nơi này hết thảy đều cùng thế giới c ũ n h ư thế, khác nhau chính là ở mỗi người vật tính cách sẽ phát sinh thay đổi, người dũng cảm trở nên nu nhược, kẻ nu h nhược trở nên dũng cảm, này đều là chuyện sẽ xảy ra. k i Mỹ Mạ Dù thể nội c h ả c ờ dạ hơi động, hai mắt thả ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, mà ngay ở kim quang kia xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía không gian trở nên cực kỳ không ổn định. Thấy thế, k i Mỹ Mạ Dù lập tức thu lại đ ộ n g lực, xem ra kẻ s y g ụ n g đồng lực sát thực có thể đánh tan cái thế giới này, nhưng cùng lúc cũng sẽ nhường không gian trở nên hỗn loạn, ta chính mình đúng là có thể ung dung p h á t vây. nhưng bị vây ở cái thế giới này s u n ạ đám người chỉ sợ liền không có may mắn như vậy nếu để cho nạ gạ tổ cùng ô u bị tổ thừa cơ hội này đem nạ rủ tổ bắt đi cái này ngược lại cũng đúng có chút không ổn hơn nữa ngu ảnh nếu như đều chết ở chỗ này cũng không phải thuận tiện kế hoạch của ta triển khai nghĩ tới đây k i mỹ mạ dù tạm thời từ bỏ rời đi nơi này đi nghĩ thế giới song song giống như tồn tại hạn định s u qua m i vẫn là rất thú vị nơi này cũng là cựu đại v i thú nếu là ta có thể ở cái thế giới này thu thập được cựu đại v i thú sức mạnh có lẽ có thể sớm bắt đầu kế hoạch của ta k i m i Ma Rồ sáng mắt lên. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Này, k i m i Ma Rồ, ngươi vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Nên về đơn vị. Như vậy Thô Lô nói chuyện người, lại là h i Nạ t a k i m i Ma Rồ không khỏi giật n ả y cả mình. Giờ khắc này Hí Nạ Tạ hóa trang cùng chức nhìn thấy cô gái ngoan ngoãn hình tượng càng là cách biệt rất nhiều, cho người một loại thiếu nữ bất lương cảm nhận. Ở h i Nạ Tạ bên cạnh là h a Nạ b i So với h i Nạ Tạ giờ khắc này táo bạo, h a Nạ b i thì lại có vẻ ôn nhu rất nhiều. k i m i Ma r o Kaka, chúng ta nên về rồi. k ỳ Mị Mạ Rồ đầu g ó c mơ hồ, không biết giờ khắc này phát sinh cái gì. Hạn định s h ủ của mỉ thế giới bên trong, tất cả nhân vật tính cách đều sẽ phát sinh xoay ngược lại. Điểm này hắn là biết, nhưng tại sao Hỉ Nạ Tạ cùng Hà Nạ Bị sẽ một bộ cùng chính mình rất quen dáng vẻ? Chẳng lẽ mình ở đây thân phận cùng nguyên lai thế giới không giống nhau? Đi nơi nào? k ỳ Mị Mạ Rồ theo bản năng mà hỏi. Hỉ Nạ Tạ khen như mày, trong mắt màu trắng bên trong lửa giận càng tăng lên. Làm sao? Không nghĩ về hỉ ủ gạ bộ tộc, không nghĩ cũng vô dụng. Ngươi nhất định phải trở thành hỉ ủ gạ bộ tộc người ở rể. Ha, kỵ m ị mạ dầu nghe vậy càng bối rối. Chưa kịp k ỳ m ì mạ dầu tiếp tục vấn đề, khí n ạ tạ liền không nhịn được nói rằng, thật không biết phụ thân coi trọng ngươi điểm nào, thực lực thấp kém, lại không biết tiến thủ, còn yếu đ u lại muốn muốn với ngươi vì là dễ. Ta cho ngươi biết, ta khẳng định là sẽ không thích ngươi, ta đã có người thích. Vì lẽ đó, ngươi là hạ n ạ b ị tương lai phụ u ầ n ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần có những ý nghĩ khác. Nếu không, quả đấm của ta nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khí n ạ tạ nói, càng làm một cái t ó m chặt kỵ mỹ mạ dầu cổ áo, cảm giác được thiếu nữ trước mắt phẫn nộ. Kimi Majo biểu thị người đã tê d ầ n Nay nội dung vợ kịch hướng đi, hắn có chút nhìn không thấu. Chương 284 Quỷ dị thế giới. Tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy đối với Kimi Majo Kaka. h a n a Bi thấy Hina Ta kích động như thế, vội vã ngăn cản nàng. Trong mắt của nàng càng là có vẻ đau lòng. h a n a Bi Ah a n a Bi, ngươi chính là quá ô n u không hề giống ta. Phải biết, ngươi ở dễ nhưng là rất không dễ quản lý. Ngươi nếu là vẫn không đúng, rất dễ dàng bị đổi khách làm chủ. Hina Ta một mặt chỉ tiếc m à i sắt không thành kim biểu hiện. Tỷ tỷ. Kỳ Mị Mạ Rổ Kaka không phải là người như thế. Ai, ta thực sự là bắt n g ư ơ i không có cách nào. Tính, lần này liền nghe lời ngươi đi. Kỳ Mị Mạ Rổ, ngươi nhớ kỹ cho ta, cố gắng đối xử tử tế Hà n ạ Bì. h i Nạ Tạ nói xong, quay đầu, vừa tàn nhẫn chửng Kỳ Mị Mạ Rổ một chút. Kỳ Mị Mạ Rổ giờ khắc này người đã đã tê dần, trong lúc nhất thời càng chưa kịp phản ứng. Cũng may Hỉ Nạ Tạ đã thả ra Kỳ Mị Mạ r ồ cổ áo. Hà n ạ Bì thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Kỳ m Mạ Rổ, nói rằng, k i Mị Mạ Rổ Kaka, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Kỵ Mỹ Mạ Rổ thân thể không có chuyện gì, nhưng tâm linh đã chịu đến thương tổn nghiêm trọng. k i Uga gia tộc người ở r ể nay hạn định sủng họ mi nội dung v ợ kịch đã nhường hắn có cảm giác không ổn, không có chuyện gì liền tốt. Tỷ tỷ nàng là có một chút kích động, nhưng nàng không có á c y nàng cũng là vì chúng ta sau đó tốt. Hà Nạ bị nói tới chỗ này, sắc mặt từng đỏ. k ỳ Mỹ Mạ Rổ khẽ miệng hơi khẽ động, đã không nói gì đến không muốn nói chuyện. Tốt, hai người các ngươi đừng hàn huyên. Thời gian sắp không còn kịp rồi, chúng ta đến mau mau xuất phát. Nếu là mặt trời lặn trước không thể trở về đến thôn, sẽ có phiền h à y lớn. h i nạ ta một mặt n g ư n g trọng nói rằng, Ừ. Hà nạ bi cũng đồng ý gật gật đầu. Sẽ có phiền h ã i gì? k i m i mạ d ồ phục hồi tinh thần lại, tò mò hỏi. h i nạ tạ cùng Hà nạ bi một mặt kỳ quái nhìn về phía k i m i mạ rồ. Cái tên nhà ngươi, liền cái này đều quên. Không muốn sống. k i mị mạ rồ kaka, nếu như chúng ta trước khi trời tối không cách nào trở lại thôn, liền rất có thể bị ạ c t s u kỳ tổ chức vi thú ngọc quanh kích. Đến thời điểm chúng ta phải c h ế t c h ắ c Hà nạ bi nói rằng, k a t s u kỳ tổ chức vi thú ngọc. k i m i Mạ Dồ lẩm bẩm nói nhỏ, bắt đầu ý thức được, cái này hạn định s c ủ k h ó mì thời gian, so với hắn tưởng tượng bên trong, càng quá đáng. Tốt, chớ nói nhảm, chúng ta mau mau xuất phát. h i Nạ Tạ không muốn ý giải thích, dưới chân một điểm, hướng về Côn l Hạ Phương hướng mà đi. Hà Nạ b ị lôi kéo k i m i Mạ Dồ, cũng một khối đi theo. Trên đường, k i m i Mạ Dồ nói bóng gió, mới làm rõ cái thế giới này quy tắc. Cái thế giới này, chính là Nạ Gạ tổ nguyện vọng thực hiện thế giới sao? k i m i Mạ Dồ lẩm bẩm nói nhỏ, cái thế giới này vẫn như cũ tồn tại ngũ đại n h ấ thôn. nhưng cái gọi là ngũ đại n h ậ n thôn đã chỉ còn trên danh nghĩa, bọn họ không còn là nhận giới chúa tể, mà là nhận giới chúng sinh bên trong một thành viên chỉ đến thế mà thôi. cái thế giới này chúa tể là a katsuki, a katsuki tổ chức thủ lĩnh pèn càng lạ như thần tồn tại, pèn nắm giữ cửu đại vĩ thú lực lượng tạo thành tuyệt cường v i thú đại pháo, chỉ cần hắn đồng ý có thể trong nháy mắt phá hủy bất luận một nơi nào, quá mức sức mạnh to lớn làm cho cả nhận giới đều trở nên thập phần thuận theo, mà ngũ đại nhẫn thôn cũng là như thế. ở v i thú đại pháo uy hiếp bên dưới, è n lập ra một loạt nhận giới quy tắc. một cái trong đó chính là không cho phép Nị Dạ ở buổi tối hành động. Chỉ cần phát hiện buổi tối có Nị Dạ ở ngoài thôn địa phương hoạt động, liền sẽ bị Vi t h u Đại Pháo nhắm vào, trực tiếp đánh giết. Trở thành thần linh bẻn, có đáng sợ năng lực cảm nhận, có thể trong nháy mắt nhận biết được toàn bộ nhận giới t r ạ cơ dạ. ở tình huống như vậy, không có may mắn, vừa mới bắt đầu còn có người không tin, một mực muốn ở buổi tối hành động. Kết quả là là biến thành thi thể. Xảy ra chuyện như vậy nhiều lắm, Nị Dạ cũng là thành thật hạ xuống, liền ngũ đại nhẫn thôn đều không thể phản kháng ạ cả s k i chúng chi là cái khác tiểu nhận thôn cùng lang thang m ì dạ. vì lẽ đó khi nạ tạ cùng h ã nạ b i mới vội vã như thế muốn chạy về thôn c ô nổ hạ nguyên bản các nàng là hoàn toàn có thể trước lúc trời tối trở lại thôn nhưng bởi vì kỳ m ì mạ rổ mới vừa không gặp các nàng tìm nửa ngày làm l ỡ một chút thời gian lúc này mới có vẻ gấp gáp lên này cũng thật là điên cuồng a kỳ mỹ mạ r ồ cười thầm trong lòng đối với cái này hạ định sủ k h ó m ì thời gian hứng thú càng to lớn hơn mấy phần bên lý tưởng bên trong thế giới không biết có hay không thật sự đầy đủ à mỹ ba người đuổi nhanh đuổi chậm rốt cục trước lúc trời tối trở lại thôn cổ n ú hạ k h i n ạ tạ thở phào nhẹ nhõm sau nói rằng cũng thật là mạo hiểm lại muộn 10 phút chỉ sợ liền không kịp đúng đấy đúng đấy hà nà b i đáp lời một tiếng kỳ mi mã rồ, i lần sau đừng có chạy lung tung nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không lại của ngươi k h i n ạ tạ hiển nhiên vẫn là đối với kỳ mi m ạ d ồ i có chút ý kiến tỷ tỷ ta tin tưởng hắn đã biết sai rồi ngươi cũng đừng vẫn nói hắn hà nà b i vô cùng giữ gìn kỳ mi mã dội thực sự là phụ ngươi đi thôi về nhà thấy phụ thân đi ừ Ba người đi tới hướng về h ỉ u g a bộ tộc vị trí mà đi. Trên đường, k i Mỹ Mạ Dô nhìn thấy không ít người quen. k h i Nạ Tạ, h a n ạ Bì, k i Mỹ Mạ Dô, các ngươi trở về a. Đâm đầu đi tới là Cả Cả Si. So với ấn tượng bên trong Cả Cả Si, cái này người hiển nhiên quá mức nhiệt tình. Ân. Cả Cả Si lão sư, ngươi thấy Nạ r ụ tổ sao? Hắn sẽ không phải lại cùng xạ cụ dạ tên kia đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. k h i Nạ Tạ hiển nhiên đối với chuyện này vô cùng lưu ý. Ha ha ha, hẳn là đi. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta vừa mới trở về. cả cả s ĩ đánh cái ha ha, lập tức qua loa lại đây. đáng ghét, nà dù tổ làm sao luôn cùng x ả cụ dạ hôn cùng nhau. t ê n kia có cái gì tốt? hí n ạ t a bất mãn hết sức. cả cả s ĩ thấy tình thế không đúng, lập tức tránh đi. hắn có thể không muốn trở thành hí n ạ tạ nơi c h ú t giận. hà nà b i ngươi trước tiên mang theo k ỳ mỹ m ạ rổ trở lại. ta đi tìm n ạ dù tổ. phụ thân bên kia, ngươi giúp ta thông báo một chút. tỷ tỷ, hà nà b i còn đến không kịp nói cái gì, hí n ạ t a cũng đã chính mình đi trước. thật đúng. tỷ tỷ vẫn là như vậy, vừa nghe đến nà dù tổ thế giới. cả người nên cái gì đều mặc kệ không để ý. Nổ nước bọt một câu sau, Hạ Nạ bị lắc lắc đầu. Nhưng nghĩ đến hiện tại là cùng k ỳ Mị Mạ r ỗ hai người thế giới, nàng lập tức liền vừa vui sướng lên. k ỳ Mị Mạ Rộ ca ca, vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm phụ thân đại nhân đi. Được rồi, tình huống vẫn chưa hoàn toàn làm rõ, vì lẽ đó k ỳ Mị Mạ Rộ lựa chọn cùng Hạ Nạ bị hành động. Có lẽ ở Hỉ a x i -Si nơi đó, hắn có thể được càng nhiều tin tức. Rất nhanh, hai người liền tới đến Hỉ Ưu g ạ Ra Chạch, nhìn thấy Hỉ Ưu g Hỉ x i -Si. chúng ta trở về phụ thân đại nhân. Hà Nạ bị cung kính mà quay về hỉ ủ g ạ hỉ ạ xì nói rằng, hỉ ạ xì gật gật đầu. Làm sao cũng chỉ có hai người các ngươi, h i nạ tạ đây. Tỷ tỷ đi tìm nạ dù tổ. Đứa nhỏ này, làm nữ h ả i tử, làm sao luôn đi cuốn con trai. Hỉ ạ xì lắc lắc đầu. Đối với h i nạ tạ cách làm, khá là bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không cách nào quản giáo hỉ nạ tạ. Bởi vì giờ khắc này h ì nạ tạ thiếu nữ bất lương tính cách, vừa nhìn liền biết là không phục quản giáo người. t í n h không nói hắn. Lần này các ngươi đi ra ngoài điều tra, có điều tra đến cái gì tin tức hữu dụng sao? h i ạ s ĩ hỏi, rất đáng tiếc, chúng ta không có tìm được cái gì tình báo hữu dụng. Từ khi ạ cả s ủ k ỳ tổ chức thống trị thế giới sau, càng to lớn hơn, nhận thôn đều p h á i ra không ít người ra thôn điều tra liên quan với ạ cả s ủ k ỳ tổ chức tình báo, hy vọng có thể từ bên trong tìm tới có thể đối phó ạ cả s ủ k ỳ manh mối. Nhưng hiển nhiên đây là một cái rất chuyện khó khăn. k h i ạ s ĩ nghe vậy, cũng không thất vọng. Dù sao liền rất nhiều thượng nhẫn cũng không tìm tới cái gì tình báo, t h ố n g chi bọn họ, ta biết rồi. Hanabi, ngươi cũng cực khổ rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta có lời cùng Kỷ Mi Ma Dù nói. Phụ thân đại nhân, ngươi sẽ không phải là muốn trách tội kỳ mi mạ dỗ Kaka đi. Hắn lần này tuy rằng không có đến giúp gấp cái gì, hơn nữa còn là mất, đi lạc, nhưng điều này cũng không có thể trách hắn à? Hà Nạ Bì bản năng vì là kỳ mi mạ dỗ biện hộ. h i a ạ Si nhưng chỉ là cười nói, Hà Nạ Bì, ngươi nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là có chút sự tình muốn đơn độc cùng kỳ m ị mạ dỗ nói chuyện mà thôi. Này, được rồi. Thấy Hỉ a ạ Si đều nói như vậy, Hà Nạ Bì cũng không tốt nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là rời đi. trong phòng nhất thời chỉ còn dư lại k i m i m ạ n r cùng h i a x i -si hai người k i m i mãn r ngươi là có hay không đã làm ra quyết định k ỹ càng khi ạ x i -si đột nhiên nói như vậy k i m i m ạ d r căn bản không biết xảy ra chuyện gì hắn thở dài tất cả những thứ này đều phát sinh đến đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn hoàn toàn hòa vào không tiến vào huyễn bất đắc dĩ k i m i m ạ d r trực tiếp triển khai ảo thuật khi a x i -si ánh mắt nhất thời trở nên d ạ i ra ta vì sao lại ở cổ nô hạ ngươi đối với ta lại có ý kiến gì k i mỹ m ã rồ trực tiếp dùng ảo thuật hỏi dò h i xì Đây là nhanh nhất làm rõ trước mắt thế cuộc phương pháp. c u gù dạ bộ tộc bị diệt, ta vừa vặn cứu ngươi, liền đưa ngươi mang về cô nổ hạ nuôi nấng. Ta nguyên bản mục đích là muốn chờ ngươi trưởng thành sau khi, nhường ngươi ở r ể hỉ ủ gạ bộ tộc. Nhường cả gù dạ cùng hỉ h gạ huyết thống dung hợp, nhìn có hay không có thể sinh ra sức mạnh mới. Nhưng ngươi biết s a u vẫn không muốn trở thành hỉ ủ gà người ở r ể Càng bởi vì ngươi đánh động đệ ngũ h ổ cả đại nhân trở thành hắn đồ đệ, ta cũng không tốt ép buộc ngươi. Vì lẽ đó ta chỉ có thể vẫn khuyên bảo ngươi. Từ hỉ ạ xì trong miệng biết được cái này chính mình ở cái thế giới này thiết lập. k i m i Mạ d o có chút không nói gì. Tồn tại ý nghĩa chính là trở thành Hỉ ủ Gạ bộ tộc người ở rẻ. Cũng thật là không có biển hiệu a. Ta từ chối. k i Mị Mạ d o mở ra hảo thuật, lại lần nữa từ chối. Ma Hỉ ạ xỉ lấy lại tinh thần, liền như là hoàn toàn không biết mới vừa chúng n ả o thuật như thế. Chuyện này thực sự là quá đáng tiếc. k i Mị m a d o nếu như ngươi cùng Hãn Á b ị có thể kết hợp, các ngươi đời sau nói không chắc có thể tập hợp Hỉ ủ Gạ cùng cả g ụ Dạ sức mạnh, thức tỉnh ra hoàn toàn không kém gì gì nệ gặng k n sợi gặng. Đến vào lúc ấy, chúng ta liền có nhất định sức mạnh có thể đối kháng Hãn c s u k i đây chính là vì là không nhiều cơ hội a. khi a x i không chịu từ bỏ lại lần nữa khuyên ta sẽ dùng chính mình phương thức đến phản kháng a c sú k i khi a x i thúc thúc kế hoạch của ngươi ta thực sự là không thể tiếp thu kỳ mỹ mạ rồ nói xong trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài phòng khi a x i thấy thế cũng không tiện ngăn cản cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thật sâu thở dài ngươi nếu là đổi ý có thể tùy tiện nói với ta hiện tại hạ n ạ b ị tuổi còn nhỏ các ngươi còn có rất nhiều thời gian có thể bồi dưỡng cảm tình k i mỹ mạ rồ rời phòng sau trong lòng nổ nước bọt nói. ở thế giới kia, hỉ ạ s ỉ cũng muốn cho ta cùng hạ nạ bị đính hôn, cái thế giới này cũng là như thế. lẽ nào hỉ ạ s ỉ chấp niệm trong lòng như thế sâu? lắc lắc đầu, kỵ mị mạ dồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. hạ định s ủ cỏ m ì thời gian, còn có rất nhiều sự tình chờ đợi hắn đi thăm dò. này có điều là cái nhạc đ ệ n mà thôi. rời đi hỉ ủ gạ ra c h ạ c h trời đã hoàn toàn đen. cái thế giới này ngũ đại nhẫn thôn từ cường giả biến thành người yếu, không biết bị cuốn vào hạ định s ủ cỏ mị ngũ ảnh là ý t gì. đúng rồi, ngũ ảnh cùng dị dễ dạ. n ạ Dũ tổ cùng với cả hộ vệ đều đều bị hạn định s ù khỏi mì đánh chúng. Vậy bây giờ cổ nổ hạ bên trong nên có ít nhất ba cái người cũng biết cái thế giới này không bình thường. Có lẽ ta có thể với bọn hắn tâm sự. k ỳ Mị mạo rồ rất nhanh phải có kết luận, hướng về hồ c ả nhà lớn mà đi. Mà giờ khắc này hồ c ả nhà lớn bên trong, n ú nạ cùng gì d i ả i ra, Nà Dũ tổ chính nhìn trước mắt hai người biểu hiện vô cùng quỷ dị. n a đại nhân, ta cùng Cờ t i n a ngày hôm nay điều tra không có kết quả. Nói chuyện người một đầu tóc vàng, trên mặt mang theo y á nụ cười. mà ở bên cạnh hắn nữ tử đầu đầy tóc đỏ đâm một cái cao đuôi ngựa nhìn qua thập phần giả dặn hai người này chính là m i n ạ tổ cùng c ơ tín n n ạ d ù tổ ngươi ngày hôm nay cùng dị d Hải dạ lao sư tu hành thế nào rồi không lười biếng đi c ơ tín n cười hiếp mắt nhìn về phía n ạ d ù tổ nói rằng trước mắt tình cảnh này không thể nghi ngờ là chấn động đến sùn ạ ba người n ạ d ù tổ trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì mỹ nà tổ còn sống sót dị d Hải dạ khiếp sợ nói rằng dị dẻ dạ lao sư ngươi nói như vậy liền quá phận quá đáng m i Nạ t o đương nhiên còn sống sót, lẽ nào ngươi hy vọng ngươi đồ đệ có chuyện sao? Mỹ Nạ t o còn không nói gì, Cờ t i Nạ liền cực kỳ bất mãn nói: Cờ t i n a Dị Giải Dạ Lão Sư khẳng định không phải ý này, người nghĩ quá nhiều. Dị Giải Dạ Lão Sư, chúng ta là gặp phải một điểm nguy hiểm, có điều thuận lợi giải quyết. Mỹ Nạ t k e ờ t i n a các ngươi đi về nghỉ trước, chuyện còn lại ngày mai lại nói. s u n a đánh gây trận này đối thoại, nhẹ giọng nói rằng: Được. Mỹ Nạ t o cùng c r t i Nạ đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thấy s u Nạ hạ lệnh ú khách, liền cũng chỉ có thể xin cáo lui. Nà Dù t ổ theo chúng ta về nhà đi. Cờ t í n ạ quay về Nà d ụ t ổ nói rằng, không, ta còn có chuyện muốn cùng háo sắc tiên nhân cùng xú Nà bà bà nói. Sau đó ta sẽ chính mình trở lại. Nà Dù t ổ đối với hai người có chút chống cự, lập tức nói rằng, người đứa nhỏ này, tìm gì dị lệ dạ lão sư cùng xú Nà đại nhân có thể có chuyện gì, đừng hồ đồ, đi nhanh lên đi. Cờ t í Nà, ta quả thật có sự tình muốn cùng Nà d ụ Tô nói, các ngươi đi về trước đi, sau khi ta sẽ đưa Nà d ụ t ổ về nhà. Dị lệ dạ đi ra đánh cái giảng hòa. Nếu gì d ì Dạ Lão sư ngươi đều nói như vậy, vậy cũng tốt. Nạ Du t ổ nhớ tới sớm điểm về nhà nha. Cờ Tì Nạ cười nói, rất nhanh, trong phòng làm việc chỉ còn dư lại Su Nạ ba người, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương cùng sợ hãi. Xem ra chúng ta đúng là bị Nạ Gạ Tổ cùng Mặt Nạ Nam đưa vào một cái tương tự với hảo thuật thế giới bên trong. Cái thế giới này khắp nơi đều có quỷ dị địa phương, thậm chí ngay cả m ì Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ đều còn sống sót. Dìa dì Dạ nhẹ giọng nói rằng, dần dần tiêu hóa mới vừa khiếp sợ. cả sủ kỳ tổ chức xưng bá nhân giới. này có lẽ là vẹn trong miệng thế giới tương lai. Dù nạ thấp giọng nói. Háo s á t tiên nhân, dù nạ bà bà, chúng ta muốn mau chóng rời khỏi cái này hảo thuật mới được. Nạ dù tổ sốt ruột nói rằng, cái này hảo thuật cường độ quá to lớn, coi như là tập hợp ba người chúng ta sức mạnh cũng khó có thể phá tan. Chương 285, dụ ý. t h ờ i c h u n g phải do người mục h r u n g muốn phá vỡ cái này hảo thuật, nhất định phải tìm tới người triển khai hảo thuật. Ngay ở d ì ớ i d ư dạ ba người hết đường xoay sở thời điểm, kỵ mỹ ma d ồ đung nhiên xuất hiện. Kỵ mỹ ma d ồ nạ dù tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng. không nghĩ tới kỳ mị mạ rồ sẽ xuất hiện ở đây, d d lệ dạ đồng dạng sững s ở hắn phản ứng đầu tiên là cảm thấy người trước mắt là ảo thuật thế giới bên trong giả kỳ mị mạ rồ, nhưng nghe đến đối phương nói, hắn liền lập tức bài trừ cái này tuyệt hạng. nếu như là ảo thuật thế giới bên trong người, làm sao sẽ biết ảo thuật sự tình? người cũng tiến vào, người làm sao đi vào? d d lệ ra nghi hoặc không rõ, tự nhiên là bởi vì ta cũng ở hiện trường, nguyên vốn là muốn xem xem trò vui, nhưng không nghĩ tới, à cà sủ kỳ tổ chức sẽ có thủ đoạn như vậy, vì lẽ đó ta cũng bị ảo thuật kéo đi vào. Kỳ Mị Mạ rổ giải thích, ngươi vẫn đúng là thích xem náo nhiệt. Dĩ Lệ g i a n ổ nước bọt một câu, nhưng nhưng trong lòng nhiều có mấy phần vui vẻ. Có Kỳ Mị Mạ rổ cường giả như vậy hỗ trợ, bọn họ thoát vây sát suất cũng là càng to lớn hơn mấy phần. Tú Nạ vui vẻ sau khi nói rằng, Tiểu Kỳ m ì ngươi hiểu rõ tình huống dưới mắt sao? Đại Khái hiểu rõ một ít. Đây là một cái tương tự với thời không song song thế giới, nhân giới vẫn là cái kia nhân giới, thế nhưng từ một cái nào đó cái tiết điểm phát sinh thay đổi. So với như Mị Nạ tổ không có lên làm h ổ cả, Cờ Tì Nạ cũng không có chết. Mà a Kà s u Kỳ tổ chức càng là tập hợp đủ cửu đại vi thú, trở thành nhận giới chúa thể. Chúng ta biết rõ người, tính cách cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Thân phận của ngươi cũng phát sinh ra biến hóa đi. Không phải vậy làm sao sẽ như vậy Đường Hoàng xuất hiện ở c ô n ô Hạ? t h u n a nói rằng, k ỳ Mị Mạ Dô bất đắc dĩ cười. Đúng đấy. Nói đến, cái này mới thiết lập nhân vật ta còn không quá thích ứng. Ta mới vừa là bị h ỷ Nạ Tạ cùng Hà Nạ b i lĩnh trở về, mới vừa cùng Hỉ ạ Sỉ -sí thúc thúc gặp mặt một lần, mới rõ ràng ở cái thế giới này định vị là Hỉ u g người ở rẻ. Khi a s ì thúc thúc một lòng muốn nhường ta ở r ể Hiu g a bộ tộc trở thành hạ n ạ b ị tương lai phu quân. Nói tới chỗ này, k i m i Ma Dồ có chút đau đầu. Jun ạ rất có vài phần không nhịn được cười. Di Lệ Dạ càng là không kiên kỵ mà cười ra tiếng. Ha ha ha. k i m i Ma Dồ, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày như thế. Có điều này cũng không bạc đ á i ngươi. Hiu Gà hạ n a b i nhưng là cái mỹ nhân v ô i ngươi nếu là trở thành nàng tương lai phu quân cũng không phải chuyện xấu. Di ạ tiền bối, hiện tại không phải nói chuyện như vậy thời điểm đi. k i Mỹ Ma Dồ lừa một cái. Tu Na lại nói, nói đến, thì hạ sĩ cũng đề cập với ta lên qua, muốn nhường ngươi cùng hạ nạ bị đ ạ t t h o t nước. Lúc đó ta liền cảm thấy không sai, chỉ có điều bây giờ đang b ấ p b ê n h thời khắc, ta cũng chỉ có thể tạm thời đệ xuống. Tiểu k i m ì ta cảm thấy ý nghĩ này cũng khá. Các loại hạ nạ bị sau khi lớn lên, ngươi có thể suy tính một chút. Tu Na tiền bối, liền ngươi đều t r ê u k ẹ o ta. k i Mị mạ dồ càng bất đắc dĩ. Một bên nạ d ủ t ộ nhưng là còn chưa kịp phản ứng, thấy k ỳ m ì mạ dồ cùng Suna, Di Dẻ Dạ vừa nói vừa cười, hắn đột nhiên cảm giác thấy rất xa lạ, là hắn bỏ qua cái gì sao? Kỳ mỵ mạ rộ không nên là c ổ nổ hạ kẻ thì sao? Tại sao từ mới vừa nói chuyện bên trong, hắn cảm giác được một chút cương triều. t u n ạ bà bà và háo sắc tiên nhân là đang vì kỳ m ì mạ rộ việc kết hôn bận tâm sao? Cái thế giới này đến cùng đúng hay không chỉ có hắn một người bình thường? Nạ dù tổ trong đầu nhảy ra rất nhiều nghi hoặc, cuối cùng chậm rãi nói rằng: các loại, đây là tình huống thế nào? t u n ạ bà bà, háo sắc tiên nhân, các ngươi cùng kỳ mỵ mạ rộ rất quen. Giờ khắc này nạ dù tổ cảm giác mình không nên ở trong phòng, nên ở bên ngoài phòng. Ba người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía nạ d ủ tổ. Ha ha, k i Mi Mạ Rộ sự tình còn không từng nói với người, n g ư ơ i cảm thấy kỳ quái cũng rất bình thường. Kỳ thực k i Mi Mạ Rộ là người mình. Di l e z ạ nói rằng, người mình, chuyện này rốt cuộc l à như thế nào? Nã d ù t ô bức thiết muốn một cái chân tướng. Di l e z ạ lúc này cùng Nã Du t ô giải thích một phen, hắn mới hiểu được sự tình chân tướng. Nói như vậy, h à o Sát Tiên Nhân mặc dù có thể ở Vũ Quốc thoát thân, đều là bởi vì Kỳ Mi Mạ Rộ. Nã d ù t ô nói rằng, Ngạch, có thể nói như thế, có điều ngữ như thế tổng kết, khiến người ta cảm thấy ta rất yếu a. Dị l a r ạ đổ nước b à o nói, Cung Tiểu k i m ì so ra, ngươi đúng là kém một chút. n ù n u vô tình chọc vào Dị Lệ ra một đ a o Dị Lệ d a biểu hiện trở nên lung túng. k i Mị Mạ d ộ ta liền biết ngươi không phải cái người xấu. Nã Du To biết được k i Mị Mạ d ộ thân phận thực sự, hưng phấn không thôi. n ă m đó hắn liền đem đối phương xem là bằng hữu của chính mình, khi biết Kỵ m ì Mạ d ộ là cổ nổ hạ kẻ địch thời điểm, còn khó hơn qua hồi lâu. Không nghĩ tới bọn họ lại còn có hóa địch thành bạn một ngày. n Du To, ngươi không phải chỉ có đơn giản tốt xấu phân chia, người đều là phức tạp. Ta tham dự cỗ nổ hạ tan vỡ kế hoạch là thật, ta cứu gì dĩ d ạ tiền bối là thật, ta gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức đồng dạng không giả, ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm mà thôi. Chính như ngươi mặc kệ xạ s ủ kệ làm chuyện xấu gì, đều muốn cứu hắn là như thế đạo lý. Chúng ta đều có điều là tùy tùng chính mình tâm làm việc, rất nhiều người cũng là như thế. Chỉ có điều rất nhiều người sẽ cho mình tìm rất nhiều đường h o à n cớ, nhưng ta xem thường làm như thế. Nạ d ù tôi nghe vậy, như hiểu mà không hiểu. Thế nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện khác, mở miệng hỏi. k m i mạ rồ, lúc trước xạ sủ kệ gia nhập tâm ẩ n thôn là ngươi thúc đẩy, vậy ngươi lại là cỗ n ổ hạ bằng hữu, xạ sủ kệ nên không tính là phản nhân đi. Nạ du tổ, ngươi đ ố i với xạ sủ kệ c h ấ p nhất cũng thật là không phải người thường đi tới. Trước xạ sủ kệ xác thực còn ở dưới tay ta làm việc, nhưng từ khi ta giết ca ca của hắn đủ t r i hạ y ê chia sau, hắn hẳn là hận ta tận xương. Cái gì, nạ du tổ lại là cả kinh. ở hắn thời điểm không biết, tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện. nói chung, hắn hiện tại là xác xác thực thực gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức, vì là hạ cả sủ kỳ tổ chức làm việc. Ngươi muốn kéo hắn ra v ự c sâu, sợ là rất khó khăn. Ta biết, mặc kệ khuyên như thế nào nói người, ngươi đều sẽ không bỏ qua xạ sủ k ẻ Vì lẽ đó, ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Nhưng cùng lúc ta cũng có chuyện nghĩ nói cho ngươi. Một người phạm vào làm bậy, là không cách nào do người khác chịu đựng. Ngươi muốn thế xạ sủ k ẻ gánh chịu tất cả tội ác, sợ là không cách nào làm đến. Nã du tôi chở mặc, trước hắn sát thực có ý nghĩ này, muốn khuyên bảo g i ữ h cả thả xuống đối với xạ sủ k ẻ h oán hận. Vì thế dù cho là trả giá tính mạng cũng không để ý. Thế nhưng nói thực sự. Loại ý nghĩ này thực sự là quá ngây thơ. Nếu như không phải là bởi vì nạ rủ tổ thân phận đặc thù, giải cạ hoàn toàn sẽ không để ý tới hắn. Tuất, không nói những này. Chúng ta vẫn là thảo luận trước một chút như thế nào giải khai cái này h ả o thuật đi. k i mỹ ma rồ đem đề tài kéo trở lại, x a sủ kệ sự tình không nên để ở chỗ này thảo luận. k i mỹ ma rồ, ngươi mới vừa nói phải tìm được triển khai h ả o thuật người, là chỉ nạ gạ tổ sao? Di lệ i ra nói rằng, ân, nạ gạ tổ tính một cái, còn có một cái chính là mặt nạ nam. Nếu như ta không có đoán sai. cái này hảo thuật hẳn là hai người bọn họ mượn bát đại vị thú sức mạnh triển khai cái này hảo thuật cùng thường quy hảo thuật tuyệt nhiên không giống coi như là người thi thuật bản thân cũng không cách nào hoàn toàn không chế cái này hảo thuật thế giới hạ định sù qua mi tên như ý nghĩa chính là vô hạn nguyệt độc yếu hóa bản ở đồng thời cuốn vào ngũ ảnh đại hội tất cả mọi người sau điều khiển độ khó cũng biến thành càng to lớn hơn k i mỹ mạ rồ giải thích cái này cũng là tấm đĩa đá kia lên nội dung j u n a hỏi ừ k i mỹ mạ r gật gật đầu vậy chúng ta hiện tại chuyện cần làm chính là tìm tới nạ gạ tổ cùng mặt nạ nam Dị Lệ Dạ nói rằng, không sai, căn cứ ta mới vừa hiểu rõ tình báo, ta cảm thấy nã gạ tổ triển khai cái này hảo thuật cũng không phải vì tiêu diệt ngũ ảnh, mà là vì để cho ngũ ảnh nhìn thấy một vài thứ. k i Mị Mạ Dồ tiếp tục nói, có ý gì? Dù nã cùng Dị Lệ Dạ đều có chút không rõ. Mạnh yếu quan hệ chuyển biến, nhường ngũ đại nhận thôn từ cao cao tại thượng trong mây ngã vào bụi trần bên trong. Hắn là muốn nhường ngũ ảnh cảm thụ người yếu đại ngộ, hắn muốn nhường ngũ ảnh đối với người yếu sản sinh cộng hưởng. Kỵ Mị Mạ Dồ nói ra chính mình suy đoán. Hắn cũng là biết cái thế giới này thiết lập sau, mới đoán được nạ gạ tổ ý đồ. Mà ở biết ý đồ của đối phương sau, hắn liền biết mình không thể ép buộc đánh nát cái này hảo thuật, mang mọi người thoát vây. Bởi vì cứ như vậy sẽ phá hư nạ gạ tổ nổi khổ tâm. À c t s u kỳ tổ chức trở thành nhận giới chúa thể, đồng thời có một lời định sinh tử năng lực. Ở loại này cảnh khốn khó bên dưới, ngũ ảnh mới sẽ biết hoàng sợ. Có hoàng sợ, ít nhiều gì sẽ đối với người yếu có chút c n g hưởng. Nạ gạ tổ cũng coi như là dụng tâm lương h ổ muốn vì là tương lai và b à y ra đường. Nhưng thế này sao lại là như vậy dễ dàng thành công? Cương giả ở biến thành người yếu sau là sẽ sản sinh cộng hưởng đối với người yếu càng tốt hơn. Vẫn là nghĩ liệu mạng khôi phục từ trước địa vị tiếp tục cao cao tại thượng. Đây là một vấn đề. Đồ Long giả sẽ thành n c Long. Câu nói này không hề chỉ là tùy tiện nói một chút, mà là vô số lịch sử chứng minh. Người một khi cao cao tại thượng liền sẽ mất đi đối với người yếu cùng lý tâm. Bởi vì bọn họ trận doanh đã thay đổi, bọn họ nên có cùng lý tâm đối tượng cũng thay đổi. Lại như phú người không thể nào tưởng tượng được người nghèo có nhiều nghèo. Người nghèo cũng không thể nào tưởng tượng được người giàu có có nhiều phú như thế. Nghèo người không thể đi tìm hiểu người giàu có thế giới, người giàu có nhưng là từ chối đi tìm hiểu người nghèo thế giới. Mặc dù biết kết quả sẽ không tốt, nhưng k ỷ mỹ mạ rổ cũng không nghĩ phá hoại nạ gạ tổ này. Nhìn như mỹ hảo thử nghiệm. Nạ gạ tổ đây là nghĩ thông suốt qua thay đổi ngũ ảnh đi thay đổi nhận giới sao? Hắn ý nghĩ có biến hóa. Dị lệ giả nghĩ tới đây, có chút hưng p vấn. Nếu như nạ gạ tổ không phải cái kia nghĩ muốn chế tác ra vi thu đại pháo không chế toàn bộ thế giới nguy hiểm lý ra, có lẽ bọn họ vẫn có thể nói chuyện. Làm l ó o sư. Dị d i i Dạ tự nhiên hy vọng nhìn thấy nà gạ tổ có thay đổi triệt để một ngày. Những này đều chỉ là k i m ì mạ d ộ suy đoán mà thôi. d ì d i ả i Dạ, ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Dù n ạ tự nhiên biết d ì d i ả i Dạ đang suy nghĩ gì, liền đúng lúc nhắc nhở hắn một hồi. Miễn cho hắn chìm đắm ở loại này may mắn bên trong, đến thời điểm trái lại bị n ạ gạ tổ gây thương tích. Dị g i i Dạ nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, thít sâu một hơi sau, nói rằng ta biết rồi. Nà gạ tổ đến cùng đang suy nghĩ gì, sau khi sẽ cơ hội lại hiểu rõ. Chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp tìm tới hắn cùng mặt nà nam. bị n ố t ở trên cái thế giới này đối với chúng ta tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. t u n n nói rằng không sai, ta cũng là chủ trương trước tiên phá tan cái này ảo thuật. k i Mi Ma Dô cũng đồng ý Sùn a cái nhìn. hắn tuy rằng không thể dùng tẹn s ợ y gằng cường phá hạ định s ù Qua Mi, nhưng có thể xúc tiến ngũ ảnh phá giải ảo thuật quá trình, thậm chí có thể ở quá trình bên trong cho bọn họ một điểm dẫn dắt. này có lẽ sẽ nhường n ạ gạ tổ kế hoạch càng thuận lợi mấy phần. vậy chúng ta có muốn hay không liên hợp cái khác bốn ảnh? nếu chúng ta đều đi vào, cái kia cái khác bốn ảnh cũng nhất định đi vào. nếu như có thể liên hợp bọn họ, chúng ta tỷ lệ thành công sẽ càng lớn một chút. Diễm Ái d nói rằng, t u Nạ cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía k ỳ Mị Mạ Dồ. Tiểu k i m ì ngươi cảm thấy đây, một khi liên hợp cái khác b ố n ảnh, cái tiêu k ỳ Mị Mạ Dồ tồn tại liền sẽ trở nên hết sức khó xử. Ta cảm thấy có thể. Các ngươi ngũ ảnh liên hợp, ở ở bề ngoài cùng hạ cả sủ kỳ tổ chức đối kháng, mà ta nhưng là lẻn vào chỗ tối điều tra, chúng ta một sáng một tối, có thể đem hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Kỵ Mị Mạ Dồ nói rằng, đối n g ự như vậy tôi nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Dù sao đây là ảo thuật thế giới, n ạ gạ tổ cùng mặt nạ nam sức mạnh chỉ sợ sẽ tăng mạnh rất nhiều. Thu n ạ vì là k ý mỹ mạ rồ an nguy cảm thấy lo lắng. y ê n tâm, ta sẽ không sao. Coi như là ở ảo thuật thế giới bên trong, ta cũng có năng lực tự vệ. Thấy kỹ mỹ mạ rồ tự tin tràn đầy dáng vẻ, thu n ạ cũng hơi hơi yên tâm một điểm. Ta cùng ngươi cùng đi. Lúc này, nà du tổ bỗng nhiên nói rằng, nà du tổ, hiện tại không phải hồ đồ thời điểm. Dĩ dĩ dạ thấy thế liền vội vàng nói, háo s á t thiên nhân, ta không có hồ đồ. Các ngươi mới vừa nói, ta đều nghe rõ ràng. Cái thế giới này là nạ gạ tổ cùng mặt nạ nam triển khai hảo thuật, đồng thời đem lúc đó tất cả mọi người tại chỗ đều có bảo. Như vậy, Sa Su Kẽ nhất định cũng ở nơi đây. Ta muốn đi tìm Sa Su Kẽ, ta muốn làm diện hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lần này ta khoảng cách hắn như thế gần, ta nhất định không thể từ bỏ cơ hội này. Nạ Dù To nói tới như chặt đ ì n h chém s á t cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Nạ Dù To, Dĩ Lệ Dạ trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. d u nạ bà bà, háo s á c tiên nhân, nhường ta đi đi. Nạ Dù To tiếp tục nói. nếu nạ rủ tổ có như vậy quyết tâm vậy hãy để cho hắn theo ta cùng đi chứ có ta ở sẽ không để cho hắn rơi vào nạ gạ tổ cùng mặt nạ nam trong tay t u nạ cùng gì gì hải d ạ có chút do dự kỵ mỹ mạ r ồ nhưng trực tiếp đáp ứng rồi nạ rủ tổ thỉnh cầu quá tốt rồi nạ dù tổ mừng rỡ không nớt tiểu k i m ì này quá nguy hiểm nói không chắc nạ gạ tổ triển khai này hạ định d ủ họ mỉ chính là vì chảo nạ rủ tổ một mình ngươi mang theo hắn rất dễ dàng bị nhầm vào dù nạ thấp giọng nói tu nạ tiền bối ta trong lòng hiểu rõ ngươi hẳn phải biết ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. người tiểu tử này. được rồi, nếu ngươi tự tin như thế đủ, trần, vậy ta liền đem n ạ rủ tổ giao cho ngươi. hai người các ngươi đều muốn bình an trở lại cho ta. r u n a nghiêm túc nói, t i ê n tâm đi, t u n a bà bà. ta đã học được tiên nhân hình thức, cũng có thể khống chế một phần cựu vĩ lực lượng. À cát sủ kỳ tổ chức người coi như là muốn bắt ta, cũng không có như vậy dễ dàng. n ạ rủ tổ vô vô chính mình l ò n g ngực, một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. nếu như kỳ mỹ mạ d ộ một người, ta là khẳng định yên tâm. nhưng thêm vào một mình ngươi. ta liền bắt đầu lo lắng, tiểu tử ngươi bất ngờ tình hình nhiều như vậy, tiểu kỵ mỹ một người vẫn đúng là không nhất định giải quyết được. s ú na nửa đùa nửa thật nói, ha ha ha, nói là, d ĩ d ệ dạ cười đáp lời sủ na một tiếng, n ạ d ủ tội lúng túng gãi gãi đầu. hồ cả văn phòng bên trong, bốn người kế hoạch một phen sau, liền quyết định trước tiên ai về nhà lấy, ngày thứ hai lại bắt đầu hành động. chuyện đã hoàn thành. chương hai t r t ư i na dù tô một nhà, giao thừa vui sướng. sắc trời đã tối, nếu như giờ khắc này xuất phát điều tra, sợ là muốn bị ạ cả sủ kỵ tổ chức v i thú đại phá oanh kích. vì lẽ đó bọn họ lựa chọn sáng sớm ngày thứ hai xuất phát một mặt có thể nghỉ ngơi dưỡng sức mặt khác cũng tránh khỏi đánh gián độ cỏ trên đường kimi m a d o cùng n ạ r u to đồng hành naru to ta nhớ tới nhà ngươi ngay ở phía trước đi kimi m a d o chỉ chỉ cách đó không xa nhà nói rằng naru to nghe vậy ngẩng đầu nhìn sang nơi đó đúng là hắn nhà từ hắn ghi việc lên hắn liền vẫn ở nơi đâu nhà là đệ tam hổ cả sắp xếp đối với sống một mình hắn tới nói như vậy nhà đã đầy đủ thậm chí còn có chút lớn hắn vẫn luôn rất hài lòng. đối với hắn mà nói, cái phòng nhỏ chính là hắn nhà. Tuy rằng không có người nhà, nhưng cũng cho hắn một loại cảm giác an toàn. Dĩ vãng hắn lúc trở về, nhà đều là đen kịt một màu, nhưng ngày hôm nay, đèn n u ố c sáng trang, bên trong có người. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy, bên trong người là chính là m ì Nạ tổ cùng Cờ Tì Nạ, đó là cha mẹ hắn, nhưng cũng là hắn nhất là xa lạ người. Hắn xưa nay không biết mình cha mẹ dáng vẻ, liên thân thế của chính mình cũng là trước đây không lâu gì giải g i nói cho hắn. Khi biết chuyện này thời điểm, Nạ Dù t ổ cả người đều s ử x u ấ t Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ đến, chính mình từ nhỏ đến lớn sùng bái đệ tứ hộ c a lại chính là cha của hắn, m a mẹ của hắn càng là đời trước c ể u vĩ dị nụ di kỳ. Đối với 16 tuổi hắn tới nói, tất cả những thứ này vẫn là rất khó tiếp thu. Nhưng cũng may hắn thiên sinh thì có một viên lớn trái tim, vì lẽ đó hắn vẫn là rất nhanh tiếp nhận rồi cái này thân thế. Tối thiểu hắn hiện tại biết mình là từ đâu tới đây, hắn cũng biết rõ bản thân mình cha mẹ là ai. Tuy rằng vẫn cứ là cô nhi, nhưng trong này khác biệt nhưng rất lớn. Giờ khắc này hắn nhà chẳng những có đen đ u ố c còn có cha mẹ. Thậm chí còn sẽ có một bàn nóng hầm h ợ p thức ăn. Tiểu sinh hoạt này, nguyên bản h ẳ n là nạ rủ tổ sáng nhớ chiều mong sinh hoạt, nhưng một mực trước mắt tất cả những thứ này đều là giả, là hảo thuật. Bởi vì biết đây là hư vô ả o thuật, vì lẽ đó nạ rủ tổ không chỉ không có cảm giác đến ấm áp, thậm chí có một loại căm ghét cảm giác. Hắn cảm giác mình trong lòng thần thánh nhất địa phương bị làm bẩn. Cái kia phần với người nhà nhớ nhung bị trước mắt này hai cái giả tạo huyễn ảnh phá hoại. Vì lẽ đó hắn vừa nhìn thấy cái kia hai bóng người, trong lòng liền có một luồng ngọn lửa vô danh i ấ y lên. Cái cảm giác này rất tồi tệ. Cái kia đã không phải ta n h à Hết thể đều là giả. Nạ Dù Tô cúi đầu nói rằng, người rất bài xích bọn họ. Kỵ m ỹ Mạ d ồ liếc mắt là đã nhìn ra Nạ Dù t ổ không đúng, liền chậm rãi nói rằng, bọn họ chỉ là hảo thuật hình thành kết quả, cũng không phải cha mẹ ta, ta không nên bài xích bọn họ sao? Nạ Dù Tô ngẩng đầu nhìn hướng về Kỵ m Mỹ Mạ d ồ trong mắt có nước mắt ở đảo quanh. Kỵ Mị Mạ d ồ sững sờ, không phát hiện Nạ Dù t ổ ở phương diện này nhạy cảm như vậy, nhưng cẩn thận ngấm lại cũng không kỳ quái. Nạ Dù t ổ à, ta trước từng nói với ngươi, cái thế giới này mặc dù là hảo thuật. nhưng kỳ thực càng như là thế giới song song như thế tồn tại, bởi vì coi như là lợi hại đến đâu hào t h u ậ t cũng có chỗ sơ hở, người thi thuật là không thể mô phỏng ra tất cả mọi người phản ứng. Vì lẽ đó nơi này mỹ nạ tổ cùng cờ tin nạ đều là thật sự, con của bọn họ cũng gọi là nạ dù tổ, bọn họ đối với nạ dù tổ yêu cũng là chân thực. Có lẽ ngươi cảm thấy này sẽ có chút khó chịu, nhưng nếu như ngươi có thể thả xuống loại này khó chịu cảm giác, ngươi liền có thể hưởng thụ đến ngươi khát vọng tinh t h â n Đến thời điểm, ngươi có lẽ liền có thể lý giải xả sụ kệ cái gọi là mất đi là cái gì. k i Mị Ma d o nhường Nạ Dụ tổ xương sở. Phía trước trải nghiệm tình thân dĩ nhiên nhường hắn động lòng, nhưng cuối cùng lý giải s ạ Sủ Kệ, càng làm cho Nạ Dụ tổ không cách nào từ chối. Đúng đấy, Sả s u Kệ tổng nói mình từ vừa mới bắt đầu liền không có thứ gì, căn bản không biết mất đi sau có nhiều thống khổ, cho nên mới không thể nào hiểu được hắn. Nếu như mình cảm nhận được, có lẽ liền có thể càng lý giải s ạ Sủ k ẹ mấy phần. Nghĩ tới đây, Nạ Dụ tổ thuyết phục chính mình. Ta biết rồi, k i Mị Ma Dô, ngươi nói đúng, cái này có thể là trời cao ở cho ta hiểu rõ Sả Sủ Kệ cơ hội. ta hiện tại liền trở về, thấy nà dụ t ổ chuyển biến đến nhanh chóng như vậy, k i m i mạ d ồ không thể không cảm thán. chỉ cần là liên quan với xạ s ủ k ẻ sự tình, n ạ d ủ t ổ đều là có thể rất nhanh lý giải c ù n g xông lên đầu tiên dây. phần này tình bạn thực sự là khiến người ư ớ c cao a. n ạ dụ t ổ hướng về phương hướng của nhà mình chạy mau hai bước sau, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn kỳ m i mạ rồ. làm sao? cái kia? k i m i mạ d ồ ngươi có thể hay không theo ta đồng thời trở lại? nghe được n ạ rủ t ổ yêu cầu này, k i mỹ mạ rồ có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ một hồi. lại có thể lý giải tâm tình của hắn. dù sao cũng là chưa từng gặp mặt cha mẹ, n ạ rủ tô một mình trở lại, thực sự là không biết nên làm gì đối mặt. mà nếu như có kỵ m ì mạ r ồ ở chính giữa đưa đến bước đệm tác dụng, hắn thì có một quá trình thích ứng. được. ngược lại ta hiện tại cũng không chuyện làm. kỵ m ị mạ r ù ở cái thế giới này trụ sở là h ì ủ gạ ra c h ạ h vừa nghĩ tới muốn trở lại đối mặt những kia đem chính mình xem là người ở dễ người, kỵ m ị mạ r ồ a liền không khỏi trở nên đau đầu. đã như vậy, vậy còn không như đi n ạ rủ tổ nhà nhìn. nhân giới truyền kỳ nà mì c a g m i n a t o Hắn cũng có hứng thú gặp gỡ, mà đời trước c ể u vĩ gì nụ gì kỳ cỡ tina, hắn cũng đồng dạng hết sức tò mò. Thấy kỳ m ì mạ rô đáp ứng, nà rủ tổ mừng rỡ không n g ớ t Vậy thì nói như vậy tốt. Có cách. cốc Cửa phòng bị văng lên, nhất định là n ạ rủ tổ trở về. Tiểu tử này lúc nào như thế có lấy phép, về nhà lại còn sẽ gõ cửa. Mỹ nà tổ, người đi mở một hồi. Chính đang trong phòng bếp bận việc cỡ tina nói rằng, được. Mỹ nà tổ thả xuống đồ vật trong tay, trước đi mở cửa. Chỉ có điều cửa vừa mở ra, đứng trước mặt nhưng không chỉ là hắn nhi tử. ký mỹ nà dù mỹ nà tổ có chút bất ngờ ấn tượng bên trong nà dù tổ cùng ký mỹ mạ dù quan hệ tựa hồ còn giống như không đến có thể tới nhà làm khách trình độ nhưng đối phương nếu đã đến mỹ nà tổ tự nhiên là dùng nhất nụ cười sán lạng nên tiếp nà dù tổ mang bằng hữu về nhà làm khách sao trong phòng bếp cỡ t i ì nà nô đầu ra nói rằng đúng đấy là ký mỹ mạ dù vào đi đừng đứng bên ngoài mỹ nà tổ cười nói cảm ơn mỹ nà tổ tiền bối ký mỹ mạ dù thập phần tựa như đi vào ngược lại là nà dù tổ có vẻ hơi gò bó người đứa nhỏ này làm sao cũng không sớm nói với ta ngày hôm nay có người muốn lại đây làm khách hại ta một điểm cũng không có chuẩn bị cờ t í nạ từ trong phòng bếp đi ra mang theo trách cứ nói nạ rủ tổ một câu sau lập tức gương mặt nụ cười đối với k ý mỹ mạ rồ nói rằng ngươi là sù nạ đại nhân đệ tử đi chúng ta trước gặp hai lần chỉ là đều không có cơ hội tâm sự không nghĩ tới nạ rủ tổ này ngu ngốc lại có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu thưởng thức một hồi cờ tý nạ trở mặt sau k ý mỹ mạ rồ cười nói cờ tý nạ tiền bối ta cùng nạ rủ tổ cũng là gần nhất mới quan hệ tốt lên là như vậy a có điều ngươi gọi sai nha Ngươi nên gọi ta tỷ tỷ, không phải tiền bối nha. Cờ t í Nạ cười hiếp mắt nói rằng, chỉ có điều thần tình kia nhìn qua đã có chút khí tức nguy hiểm. Kỵ Mỹ mạ rổ vội vã đổi giọng. Cờ Tý Nạ tỷ tỷ, ngoan. Sau đó liền ở ngay đây ăn cơm đi. Vừa vặn chúng ta mới vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về, muốn chúc mừng một hồi, mua không ít món ăn, đầy đủ chúng ta bốn người người ăn. Cờ Tý Nạ ôn hòa nói, tốt. Ta ngày hôm nay chính là lại đây q u ỵ cơm. Ha ha ha, tốt. Sau đó nhiều ăn một chút. Cờ Tý Nạ nói, về nhà bếp bật việc. Mà m i nạ tổ bắt đầu chiêu đái kỳ mì mà rồ. Tiểu kim ì i ngồi xuống đi. Ta thường thường nghe gì gì hải dạ lão sư nhắc lên ngươi. Nói x u n ạ đại nhân d ạ y một đồ đệ tốt. Nói đến, chúng ta cũng coi như là sư xuất đồng môn. Mỹ nạ tổ rất nhanh liền rút ngắn sự quan hệ giữa hai người. Thu nạ cùng gì gì hải dạ sư thừa đệ tam h ồ cả, bọn họ lại phân biệt là hai người đệ tử. Nói là sư xuất đồng môn, cũng không có vấn đề gì. Mỹ nạ tổ tiền bối sự tích ta cũng thường thường nghe được. Trước vẫn còn muốn tìm ngươi thảo luận một hồi không gian nhất thuật, chỉ có điều vẫn không có cơ hội. Ồ. Oh. Ngươi còn có nghiên cứu không gian n h ẫ n thuật? m ỹ nạ tổ có chút bất ngờ. Ừ, nghiên cứu qua có chút. So với như tiền bối phi lôi thần thuật, ta thì có nghiên cứu. Hiện nay cũng có một chút thành quả, có thể miễn cưỡng dùng đến, chỉ là vẫn không tính là thành t ụ c m ỹ nạ tổ nghe vậy, càng thêm h i ế u kỳ. Phi lôi thần thuật là đệ nhị h ổ c ả khai phá, nhưng từ khi khai phát ra đến sau, trừ bản thân cùng m ỹ nạ tổ ở ngoài, không có một người học được. Không nghĩ tới hiện tại lại thêm ra một cái. Ngươi sẽ dùng? Có thể cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên có thể. sau đó còn xin tiền bối chỉ điểm một chút, chỉ điểm không dám làm, lẫn nhau luận bàn một hồi vẫn là có thể. mỹ nà tô thập phần khiêm tốn nói rằng, k i mỹ mạ rồ lúc này đưa tay phải ra, để lên bàn, bàn tay mở ra, lòng bàn tay có chạ cờ dạng ngưng tụ, khoảng t r ừ n g qua 3 giây sau, k i mỹ mạ rồ vung ra bàn tay phải, chỉ thấy trên bàn thêm ra một cái ký hiệu màu đen, p h u hiệu kia là màu đen t r ắ c h u y ế t nhìn qua khá là tinh xảo. mỹ n ạ tô híp mắt lại, cảm ứng được cái kia đúng là phi lôi thần thuật thức, k i mỹ mạ rồ lại thật sự biết, tuy rằng ngưng tụ thời gian rất dài. đầy đủ tiêu tốn 3 giây thời gian, nhưng cũng đã tương đương đột phá. Đón lấy k ý mỹ mạ rồ đi đến phòng cửa nơi, hai tay kết ấn, phi lôi thần thuật trong nháy mắt phát động. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện trên bàn. Phi lôi thần thuật, nà d ù tô thấy thế, từ lâu xem tròn v á n g hắn cũng không nghĩ tới, kỹ mỹ mạ rồ lại thật sự sẽ phi lôi thần thuật. Mỹ nà tô tiền bối, đ i ê u xấu. Ha ha, này không phải là đ i ê u xấu, chỉ độ thuần thục cùng một ít vấn đề nhỏ ở ngoài, n g ư ờ i đã xem như là nắm giữ phi lôi thần thuật. Chỉ cần lại luyện tập nhiều hơn, là có thể dùng ở trong thực chiến. Mỹ nạ tổ thán phục không đ ớ t Không nghĩ tới k ỳ mỹ mạ d ậ còn n h ỏ t u ổ i lại liền có thể nắm giữ phi lôi thần thuật. Mỹ nạ tổ tiền bối, ngươi xem ta còn có nhu cầu gì cải tiến địa phương sao? Tại sao ta khắc họa phi lôi thần thuật thức thời điểm, tốc độ nâng không lên đi? Phát động thời điểm cũng không cách nào bỏ qua kết t ấ n trực tiếp phát động. Phi lôi thần thuật nếu như không cách nào bỏ qua kết t ấ n phát động, coi như phế một nửa. Dù sao kết t ấ n thời gian đều đủ thuần di nhiều lần. Trong này có độ thuần thuộc nguyên nhân, cũng có liên quan với trạ cơ dạ vận hành vấn đề. Nếu như ngươi có thể. Mỹ nã tô lập tức kiên nhẫn vì là kỳ mỹ mạ rồ giải thích một phen. Kỳ mỹ mạ rồ càng nghe, trong lòng đối với phi lôi thần thuật lý giải cũng càng sâu. Cái môn này không gian nhẫn thuật đương nhiên là hắn từ phong ấn chi thư trung học. Năm đó hắn tham gia cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, giết đảng rồ, cướp đi phong ấn chi thư. Đối với trong đó thuật tự nhiên là rất n g h i ê n c ứ u một phen. Như thế cấm thuật, kỳ mỹ mạ rồ tự nhiên là không lọt mắt. Nhưng phi lôi thần thuật như vậy không gian nhẫn thuật, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thời gian nhàn hạ, hắn cũng sẽ rút chút thời gian tu hành một, h chỉ có điều đường tiến độ liền kẹt ở bước đi này lên ngày hôm nay gặp phải mi nạ tổ c á i này phi lôi thần thuật đại thành người hắn tự nhiên không ngại hỏi một chút mọi việc lợi ích sử dụng tốt nhất là kỳ mi mạ dầu nguyên tắc một t r o n g nà dù tô nhìn hai người này trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ lại cảm giác mình có chút dư thừa cái cảm giác này ở mới vừa h ổ cả trong phòng làm việc thì có hiện tại ở nhà mình lại cũng có hắn trong lúc nhất thời có chút hối hận tại sao muốn mang kỳ mi mạ dầu trở về nhưng nhìn thấy mi nạ tổ cái kia kiên trì dáng vẻ nà dù tô đung nhiên đem chính mình đưa vào kỳ mi mạ dầu hiện tại vị trí nếu như năm đó phụ thân không có chết, hắn hiện tại cũng sẽ như vậy kiên nhẫn chỉ đạo chính mình đi. Nạ Dù Tô bỗng nhiên ở m i Nạ t ổ trên người nhìn thấy hắn thành vì phụ thân dáng vẻ, đó là hắn xưa nay đều chưa từng cảm nhận được cấm áp. thì ra là như vậy, ta rõ ràng. m i Nạ Tô tiền bối, đ ã tạ ngươi chỉ đạo. k ỳ Mị Mạ Dồ hài lòng nói rằng, nay một chuyến đến không thiệt thòi a. làm cơm tốt, các ngươi đừng hàn huyên, tới dùng cơm đi. từ sáng đến tối liền biết nói nhất thuận, thực sự là nhà bên trong nhưng là nhường người ta b ô n g lòng địa phương. c ậ t í n a nhổ nước b ọ nói, ha ha. trong lúc nhất thời nhịn không được, không nghĩ tới tiểu kỳ m ỉ ở không gian nhận thuật lên thiên phú lại như thế cao, sau đó ta không cô đơn, mỹ nà tô cười nói, biết rồi, tiểu kỳ mỹ không hổ là x u ố n ạ đại nhân ái đồ, liền cái này đều sẽ, có điều hiện tại không phải là đàm luận những này thời điểm nha, mau tới đây rửa tay ăn cơm, rất nhanh, bốn người ngồi vây quanh ở một cái bàn bên, trên bàn là năm món ăn một canh, khá là phong phú, loại này nhìn như bình thường, nhưng đối với n ạ d ụ t ổ tới nói tuyệt đối xa lạ cảnh tượng, nhường hắn cảm giác rất khó chịu, n du tô, ta ấ u ngươi thích ăn nhất mì sợi nha. Tuy rằng không có tủ chia đại thúc nấu ăn ngon, nhưng bên trong tràn đầy đều là mẹ yêu nha. c ậ t í nạ đem mì sợi đặt ở nạ rủ tổ trước mặt, cười nói. Nạ rủ tổ nhìn trước mắt này tô mì, viền mắt đ ô n g nhiên có chút nóng. Nếu như tất cả những thứ này là thật sự, nên tốt bao nhiêu? Nạ rủ tổ, ngươi làm sao không ăn? Bình thường lúc này nạ rủ tổ đã sớm ăn lên, nhưng ngày hôm nay nhưng không lúc đích. Nhường, c ậ t í nạ cảm thấy hết sức kỳ quái. Ba người ánh mắt đều rơi vào nạ rủ tổ trên người, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, cầm lấy chiếc đũa, nói rằng, ta khởi động. Nạ Dù t ổ từng ngụm từng ngụm ăn mì sợi, ở khí nóng che l ớ p dưới, những người khác đều không nhìn thấy hắn k h ỏ e mắt trợt l ó é lên nước mắt tích. đứa nhỏ này đều lớn như vậy, làm sao ăn còn không ăn cái tướng ăn? ăn từ từ. Cậu tí nạ cưng chiều mà nói rằng, mỹ nạ t ổ không nói gì, chỉ là gấp một khối xá xíu, đặt ở nạ Dù t ổ trong bát. Này một bát mì sợi cùng xá xíu cũng không tính là tuyệt đỉnh mỹ vị, thế nhưng là đủ khiến nạ Dù t ổ suốt đời khó quên. Kỵ Mị Mạ d ộ nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng có mấy phần nước ao. người nhà a, thực sự là thật là xa xôi từ ngữ. ở cái này nghĩ dạ thế giới bên trong, hắn cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa người nhà. Hắn người nhà ở xa xôi kết trước, cũng ở một thế giới khác, một cái hắn thường xuyên sẽ nhớ tới rực rỡ thế giới, không biết bọn họ hiện tại trải qua như thế nào, đúng hay không cũng sẽ tỉnh c ờ nhớ tới hắn. Có lẽ bọn họ giờ khắc này cũng tụ tập cùng một chỗ, ăn bữa cơm đoàn viên. Hy vọng các ngươi hết thảy đều tốt, chuyện sắp hoàn thành, gần một ca trương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 287, b ạ c h d ệ sáo giáp cơm tối sau khi, k ý mỹ mạ r một mình rời đi nà rủ tổ nhà. nơi này dù sao không phải là nhà của hắn bóng đêm dần đậm q á y giày nữa liền không lễ phép ra cửa k i mỹ mạ rồ nhìn bên ngoài náo nhiệt phố lớn đ ỗ n g nhiên cảm giác thấy hơi hoàn toàn không hợp cô nô hạ rất náo nhiệt nhưng cái này náo nhiệt tựa hồ với hắn cũng không có quan hệ nã du t ổ muốn trở thành h ổ cả cũng thủ hộ thôn này ý nghĩ ta tựa hồ có chút lý giải k i mỹ mạ rồ cười lắc lắc đầu không có tiếp tục suy nghĩ người đều là phải thuộc về nơi nã du tô tìm tới nhưng hắn cũng không có sau khi xuống lại hắn ký thác chỉ có cái kia mở mịt con đường trường sinh mà này cũng nhất định là một cái cô độc đường. Kỵ m ị Mạ Dậu ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia một vòng màu máu chi t r ă n g trong mắt tràn đầy suy tư. Không nghĩ đến, chuẩn bị ngày mai hành động đi. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở trong màn đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, cô nổ hạ cửa lớn. Kỵ Mỹ Mạ Dậu làm sao còn chưa tới? Sẽ không là nhiễm phải cả c ả xì si lao sư cái kia đến muộn tối q u n đi. Đến nước định cẩn thận thời gian, thấy k ỳ Mỹ Mạ Dậu còn chưa tới, Nạ Dụ Tổ không nhịn được nổ nước b ọ nói: yêu, n a d t o làm đến rất sớm a Đang lúc này. Kỵ Mỹ Mạ Rồ bỗng nhiên xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trước mặt. Ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng cả cả s i lao sư như thế. Đến muộn cái nửa giờ, ta thích điều tra địa hình đến. Được rồi, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Chúng ta nhất định phải ở trước khi trời tối, chạy tới cái kế tiếp thành trấn, không phải vậy nói không chắc liền bị cái gì vị thú đại pháo bắn cho. Ân, có điều ở trước khi lên đường, chúng ta cần làm một việc. Cái gì? Đưa tay phải ra. Nạ Dù Tổ tuy rằng nghĩ h o ặ c nhưng vẫn là đưa tay phải ra. k m ị Mạ Rồ đem tay phải của chính mình mở ra. đặt ở nạ rủ tổ tay phải mu bàn tay bên trên. Trả cơ dạ vận chuyển, nạ dụ tổ chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng lên. Kỵ mị mạ d ồ cũng đã đưa tay thu lại rồi. Đây là nhìn trên mu bàn tay mình màu đen trăng khuyết ký hiệu, nạ dụ tổ kinh ngạc nói, phi lôi thần thuật dấu ấn. Kỵ mị mạ d ồ gật gật đầu, nói rằng, không sai. Tối hôm qua được m i nạ tổ tiền bối chỉ điểm sau, lại nghiên cứu một hồi, hiện tại đã triệt để nắm giữ. Đêm n à y ký hiệu lưu ở trên thân thể ngươi, bảo hiểm một điểm. Nay một đường chúng ta nói không chắc sẽ tách ra, đến thời điểm ngươi gặp phải nguy hiểm gì. liền dùng trả cờ dạ thôi thúc cái này phi lôi thần dấu ấn, ta liền sẽ lập tức tuấn di đến trước mặt ngươi. ngươi bỏ ra một buổi tối thời gian, liền hoàn toàn nắm giữ ta ba thành danh n h ấ t thuật. nạ dù tổ vẻ mặt có chút phức tạp, ngươi tối hôm qua cũng nhìn thấy, ta trước cũng đã nắm giữ bảy, tám phần, chỉ còn dư lại cuối cùng chỗ khó. trải qua mỹ nạ tổ tiền bối chỉ điểm, dĩ nhiên là rộng mở nối liền. không thể không nói, phi lôi thần thuật ở mỹ nạ tổ tiền bối cái tiến sau, trở nên càng thêm thuận tiện. tối hôm qua nạ dù tổ sát thực nhìn thấy. Nhưng tối hôm qua kỳ mì mạ rổ h ắ p một cái phi lôi thần thuật thức còn cần 3 giây. Hiện tại có điều là trong máy mắt trong này tiến bộ thực sự là quá to lớn. Nã du tổ không thể không vì là kỳ mì mạ rổ thiên phú thán phục. t h ư c hắn liền biết trước mắt thiếu niên tóc trắng này thiên phú cực kỳ kinh người, còn ở xạ sủ kẹ bên trên. Nhưng lần này tận mắt nhìn thấy, tự nhiên càng chấn động. Ở trên thế giới này thiên tài đều là lấy phàm nhân không thể lý giải góc độ tồn tại. Thực sự là tàn khốc a Tốt, chúng ta đi thôi. Hai người chính thức xuất phát. Hổ ca m ỏ đ á lên. Suna cùng d ì Dại Dạ chính nhìn hai người đi xa. Suna, ngươi thật sự tin được Kỳ Mi Mạ Dồ sao? Đem n ạ rủ t ổ giao cho trong tay người khác, thực sự là một cái nguy hiểm quyết định. d ì Dại Dạ biểu hiện có chút n h ư n g nhị. Ngày hôm qua hắn kỳ thực liền vẫn ở phản đối, nhưng n ạ rủ t ộ như vậy c ậ t cường, hắn cũng không quyến nổi. Lại thêm vào s ố n ạ như vậy tín nhiệm Kỳ Mi Mạ Dồ, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Sẽ không có so với trước mắt càng biết b ắ t c ủ c diện. Tin tưởng Kỳ Mi Mạ Dồ, chúng ta phá cục cơ hội cũng sẽ nhiều mấy phần. Nếu như chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ hy vọng s a đời. ta thừa nhận k i mỹ mạ d ồ nắm giữ thực lực đáng sợ, nhưng ngươi thật cảm thấy hắn có thể thay đổi nhận giới? Di Lệ ra một mặt vẻ ngỡ n g ư ỡ n ú nạ nhưng cười nói, liên quan với cái này, ta cũng không biết, nhưng ta biết hắn sẽ cho nhận giới mang đến không giống nhau sát thái. cái thế giới này đã rất nhiều năm không thay đổi, là nên biến thay đổi. k i m i mạ d ồ đúng là một cái rất nhân vật đặc biệt, ngươi rất lâu không có như thế tin tưởng một người. Di Lệ d ặ trong đầu đống nhiên hiện ra nạ ạ kỳ cùng đoạn hình dạng. lần trước xú nạ như thế tín nhiệm người chính là này hai cái, nhưng hai người này cuối cùng đều thất bại. có thể này cũng sẽ là một lần cuối cùng đi. t u nà nói, phải tay nắm chặt trên cổ trang khuyết d ư ơ n g dây chuyển. thực sự là khiến người nước a o a lúc nào ta có thể có được như ngươi vậy tín nhiệm. d ì dẻ dạ t r ê u kẹo nói. t u nà tức giận trắng dị dẻ dạ một chút, nói rằng, chờ ngươi lúc nào từ bỏ nhìn lén mỹ nữ quen thuộc, ta có lẽ liền sẽ chọn tin tưởng ngươi. Ha ha ha, ngày hôm nay khí trời thực là không tồi. Dị d ệ dạ vớt sau ghế cười khúc khích. t u nà thấy thế, một mặt không nói gì. đúng rồi, cái khác bốn ảnh đều liên lạc với sao? Dù n ạ cũng lời cùng dị lệ dạ lôi kéo, nói thẳng chính sự. Mới vừa được bọn họ hồi phục, bọn họ cũng xác thực đều bị kéo vào này hạn định sụp họ mỹ thế giới bên trong. Ta đưa ngươi ý tứ truyền đạt cho bọn họ, bọn họ đều biểu thị đồng ý hợp tác, cùng phá giải hảo t h u ậ t Tốt, vậy chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi vũ quốc đi. Ừm. Nhẫn giới thế lực khắp nơi, lại lần nữa đ ộ n g Chỉ bất quá lần này, hành động của bọn họ không hề thuận lợi. Ở cái này bị ạ cả sụp kỳ tổ chức thống trị thế giới bên trong, các đại nhẫn thôn n ỉ dạ đều đối với ạ cả s ụ kỳ tổ chức tràn ngập hoảng sợ, có thể n h ắ c lên dũng khí cùng bọn họ đối kháng lý dạ, đã ít lại càng ít. coi như là ngũ đại nhất thôn, chỉ sợ cũng thu thập không đủ trăm người. điểm này, là ngũ ảnh cũng không nghĩ tới. liền ngay cả sú n ạ đối với điểm này cũng là không kịp chuẩn bị. vừa nghe đến sú nã muốn đối phó ạ cả s ủ kỳ tổ chức, c ố nộ hạ bên trong càng là có không ít cao tầng đều đánh lên chống nuôi quân. thậm chí ngay cả nguyên bản thế giới bên trong trung thành tuyệt đối ủy nộ sĩ cả cho tam tộc cũng không muốn phối hợp. ngũ ảnh đều rơi vào không người nào có thể dùng cảnh khốn khó. không nghĩ tới cái thế giới này người đối với ạ cả s kỳ tổ chức hoảng sợ đã sâu đến trình độ như thế này. dị lệ dạng ư n g trong nói. chúng ta đều quên cái thế giới này theo chúng ta nguyên bản thế giới không giống bọn họ bị hạ cát sủ kỳ tổ chức thống trị thời gian mấy năm ở vị thú đại pháo hỏa lực cường đại dưới bọn họ đã sớm sinh ra tuyệt vọng chi tâm căn bản không dám phản kháng ở tình huống như vậy không có đưa ra một phần có thể làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng kế hoạch bọn họ chắc chắn sẽ không đi chịu chết những người này thậm chí đã mất c ố khí t u n a đ ầ y mặt phẫn nộ nhìn những này người quen nhưng làm ra làm nàng xa lạ quyết định nàng càng ngày càng chán ghét cái thế giới này quả nhiên bọn họ coi như là lại tương tự cũng đều là người khác nhau cứ như vậy, chúng ta duy nhất có thể chấp hành chính là t r ạ m thủ hành động. dị lệ gia nói rằng, ừm, cứ làm như thế đi. tập kết ngũ ảnh, hấp dẫn ạ ca s ủ kỳ tổ chức sức chú ý bất luận chúng ta thành công hay không đều có thể vì là kỳ m ị mạ rổ cùng nạ rủ tổ chiếm được thời gian. tốt, ta hiện tại liền đi sắp xếp. ngũ ảnh bên này rơi vào cảnh khốn khó, mà kỳ m ị mạ rổ cùng nạ rủ tổ đã sắp đến vũ quốc biên cảnh. phía trước là vũ quốc, kỳ m ị mạ rổ nhìn cách đó không xa vũ quốc, càng là có mấy phần cảm giác xa lạ. hắn không phải là không có đi qua vũ quốc. thế nhưng cái kia Vũ Quốc cùng trước mắt Vũ quốc vốn là hai nơi làm sao thấy Kỳ Mị Mạ Dô một mặt dáng dấp khiếp sợ nà dù tổ không nhịn được hỏi ta đi qua Vũ quốc cùng trước mắt cái này Vũ quốc kém nhau quá nhiều h ả ý của ngươi là chúng ta đi nhầm đường Kỳ Mị Mạ Dô lắc lắc đầu không này có lẽ là v n lý tưởng bên trong quốc gia đây là hắn khống chế bên dưới hảo thuật thế giới vì lẽ đó Vũ quốc sẽ hiện ra hắn trong lòng tốt đẹp nhất dáng vẻ mà mỹ hảo tiền đề là cường thịnh trước mắt Vũ quốc đập vào mắt chỗ đều là t i ê n cố cực kỳ t ư ở n g thành phóng tầm mắt nhìn lại, căn bản không nhìn thấy phần cuối vị trí. thứ này lúc trước Vũ Quốc là không tồn tại, chỉ có Vũ n h â n thôn có. dù sao một cái thôn tường thành cùng một quốc gia tường thành, đó là hoàn toàn khái niệm bất đồng. nguyên lai like Vũ quốc cũng không có như vậy sung túc. nhưng hiện tại Vũ quốc, hiện nhiên đã đầy đủ sung túc. đây chính là cái kia ạ cả s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh Lý Tường Sao. nã d ù tổ cũng nghe rõ ràng. hắn nhìn trước mắt lớn tường thành lớn, đam chiêu. toàn bộ Vũ quốc đều bị mạnh mẽ kết giới bao trùm, bên trong càng là có Vũ Hổ tự tại thuật, có thể bất cứ lúc nào nhận biết xâm lấn n g ra chúng ta muốn an toàn lại vào, trước tiên cần phải làm điểm biện pháp. cái gì biện pháp? kỵ mỹ mạ rổ cũng không có trả lời ngay nạ dụ tổ vấn đề, mà là từ túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một cái không gian quyển trụ. chỉ thấy hai tay h ắ n kết ấ n đem không gian quyển trụ trực tiếp giải phóng. phin một tiếng, k i mỹ mạ rổ trong tay thêm ra hai cái màu trắng hình cầu. đây là cái gì? bạch dẹt sao giáp. k i mỹ mạ rổ nói, đem bên trong một viên viên cầu đưa cho nạ dụ tổ. nạ dụ tổ nghi hoặc tiếp nhận, tiếp tục hỏi, bạch ẹ t sao giáp, dùng làm gì? không giống tiểu d á n g có khác biệt tác dụng. có chút là tăng cường sức chiến đấu, có chút có thể tự chủ hoạt động. Mà này hai cái là chuyên môn dùng để ngăn cách t r ạ cờ dạ khí tức cần d ấ u khoản, ẩn d ấ u khoản. Ân, ta dùng cho ngươi xem. k ỷ m ị mạ rồ đem màu trắng hình cầu đặt ở trên đầu mình. Sau đó, màu trắng hình cầu dường như hòa tan như thế, ở trong khoảnh khắc đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm. Này, n ạ d ủ tổ thấy thế, t r ậ n mắt m t m ộ n Loại này thần kỳ cách dùng, hắn đúng là không nghĩ tới. Ở n ạ d ủ tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, màu trắng dần dần biến mất không còn t ă m hơi. k ỳ Mỹ Mạ Rồ khuôn mặt lại lần nữa hiện lộ ra, nhìn kỹ bên dưới sẽ phát hiện làn da của hắn so với trước càng thêm trắng nõn, mà k ỳ m ị Mạ Rồ trên mặt càng là thêm ra một cái màu trắng x o ắ n ố c mặt nạ, ở hắn khống chế dưới x o ắ n ố c mặt nạ dường như cánh hoa như thế tản ra, cùng y phục của hắn hòa làm một thể, thật là lợi hại. Nạ Dù Tô bị bạch dẹt s a o giáp khiếp sợ đến, thử một chút xem dùng tiên nhân hình thức vẫn có thể nhận biết được t a trả cờ giả sao? k ỳ Mỹ Mạ Rồ nói rằng, được. Nạ Dù Tô lúc này bắt đầu ngưng tụ tiên nhân trả c ơ giả, mấy phút sau tiên nhân Nạ Dù t ổ lên sàn. Mắt ế t màu cam ánh mắt, chính là nạ dụ tổ tiến vào tiên nhân hình thức đặc t h ủ Ở loại mô thức này dưới, cảm nhận của hắn năng lực đem được rất lớn tăng cường. Nhưng coi như như vậy, nạ dụ tổ cũng không cách nào nhận biết được gần trong gang tấc kỳ mỉ mạ dội trả cơ dạ. Giờ khắc này kỳ m Mỹ mạ d ộ liền như là một cái phổ thông nhỉ dạ như thế, trả cơ dạ cảm giác, nhiều nhất cũng chính là h ạ m nhẫn. Thậm chí ở hắn điều khiển dưới, liền trả cơ dạ cảm giác cũng dần dần hạ thấp, cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn không có t r ạ cơ dạ bình dân. Này, thật thân kỳ, ngươi cũng thử một chút xem sao? Được. Nã Du To học k ỳ mì mạ rô dáng vẻ, đem cái tiêm màu trắng hình cầu đặt ở trên đỉnh đầu. Sau một khắc, hắn cũng hoàn thành cùng k ỳ mì mạ rô mới vừa như thế thao tác. Đây chính là bạch dẹn sao giáp. Thật thần kỳ cảm giác. Có vật này, chúng ta liền có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Vũ Quốc. Nã Du To vui vẻ nói. Ân. Chỉ cần ngươi không lộ ra cái hở, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Nã Du To, ngươi phải nhớ kỹ, ở Vũ quốc cảnh nội, mặc kệ là làm cái gì, cũng không muốn bỏ đi bạch dẹn sao giáp, đặc biệt là ở có mưa địa phương. Nếu không. Sự tồn tại của ngươi rất có thể sẽ trong nháy mắt bại lộ, ngươi hiểu chưa? Ừ, ta biết rồi. Nạ Dù Tổ cũng biết giờ khắc này tình thế tính chất nghiêm trọng, lập tức gật đầu đáp ứng. Được. Bây giờ chuẩn bị theo ta đồng thời tiến vào Vũ Quốc cảnh nội. Nhớ kỹ, không muốn gặp được cái gì, thấy cái gì, cũng không muốn tự ý hành động. Hợp lệ n ý r a muốn học ở bất kỳ tình huống gì dưới trước tiên suy nghĩ. Nếu để cho tâm tình chi phối đầu óc, vậy ngươi mặc kệ làm cái gì, đều sẽ trở nên thập phần bị động. Kỵ Mị Mạ Dồ tiếp tục nói, hắn đối với Nạ Dù Tổ kỳ thực là ôm có nhất định kỳ vọng. Trí tuệ, kinh nghiệm, học thức, những này cũng có thể chậm rãi học t h p Nhưng chỉ có một trái tim là không cách nào thay đổi. Đặc biệt là người trưởng thành tâm. Nạ dụ tổ nhất đáng quý, chính là cái kia một trái tim. Nay trần thế khắp nơi đều là bất h i ệ u nhưng nạ dụ tổ tâm là sạch sẽ. Có lẽ chính là bởi vì cái này, dù nạ cùng cả cả sĩ mới sẽ muốn đem nạ rủ tổ bồi dưỡng thành hộ cả. Bọn họ gặp cái thế giới này h á c ám, cho nên mới càng nóng t r ô n g quan minh. Ma ký mỹ mạ rồi nhưng là cảm thấy nạ rủ tổ người như vậy quá ít, mới sẽ đối với hắn khác với tất cả mọi người. so sánh với đó, xa xù k ẻ tính cách liền khá là phù hợp người bình thường thiết lập. Bởi vì hắn sẽ làm sự tình, đại đa số người đều sẽ như thế lựa chọn. Bị người diệt tộc, người bình thường sẽ m u ô n báo t h ủ Biết được c h â n tướng, biết ca ca của chính mình bị hoan uổng, sẽ chọn báo t h ủ Có cơ hội liền sẽ giết ngược lại đối với mơ ước thân thể mình n h ọ d i xì mạ. Hắn bình thường nhưng là làm nổi bật ra nạ rụt tổ đ á n g quý. Dùng tính mạng đi kéo một người bạn đi ra t h â m nguyên, dùng tính mạng đi nhường bằng hữu kẻ thù thả xuống tiêu hận. Đối mặt giết sư kẻ thù. giết cha giết mẫu kẻ thù đều như cũ có thể khống chế lại c ử u hận chi tâm lựa chọn tha thứ ở người khác xem ra là thánh mẫu là muốn bị trào phúng nhưng ở k ỳ mỹ mạ r ồ xem ra cũng không phải càng không nên bị trào phúng nã d ù tổ so với ai khác đều rõ ràng c ử u hận trọng lượng thế nhưng hắn lựa chọn là nhẹ nhàng thả xuống bởi vì hắn hiểu được tha thứ mỹ đức cũng hiểu được đi lĩnh hội người khác thống khổ loại này lòng dạ không nên bị người cười nạo h hắn khuyên là chính mình mà không phải là bị người khuyên nói đến người khác thả xuống c ử u hận không phải dùng võ lực mà là dùng một loại thay thế phương pháp mặc dù coi như rất ngu nhưng đủ để khiến người lộ vẻ xúc động chính là phần này ngây thơ nhưng tất cả cùng kỵ nờ bê đồ đệ đều cảm thấy khó mà tin nổi mà loại này phẩm chất liền như là ánh sáng chỉ như thế hấp dẫn người khác không ngừng tới gần hắn gì d i ễ ra cả c h i ì c h ú n ạ những này n ạ rủ tổ trưởng bối đều là bị hắn như vậy phẩm chất chiết p h c bọn họ đều là nhận giới nhân tình nhưng sẽ đối với n ạ rủ tổ có như vậy ký thác tinh thần chính là bởi vì hắn này trái tim chuyện sắp hoàn thành gần một ca chương mời mọi người tử hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé Trương 288, t h u ấ n sát xả s ù kẻ. ở mưa nhỏ bên trong, Vũ quốc nên đón hai cái xa lạ khách nhân. Vũ quốc tuy rằng để phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng sẽ không từ chối bình dân đến. Mà hai vị này xa lạ khách nhân nhưng là khách không mời mà đến. Thật phồn hoa. Nã d ù tô nhìn cái kia nhà cao tầng san sát Vũ quốc, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn cùng d ì d ả ở dạ ba năm du lịch bên trong, đã từng đi qua rất nhiều thành thị. Kỳ thực liền bao bọc hỏa quốc vì là đô thị phồn hoa nhất. Thế nhưng những kia cùng trước mắt cái này Vũ quốc so với, vẫn là kém hơn quá nhiều. náo nhiệt quốc gia giống như c ù n g nhẫn giới là hai cái thế giới như thế hai vị khách nhân là nơi khác đến đi tích tí tách giọt mưa nhỏ bên trong có một người đàn ông tuổi trung niên đi tới hai người bên cạnh cười nói ừ nghe tiếng đã lâu vũ quốc nổi danh vì lẽ đó tới xem một chút nã d ù t i còn chưa nói kỳ m ị mạ rồi liền cướp trước trả lời ha ha vậy các ngự nhưng là đến đúng rồi chúng ta vũ quốc nhưng là nhẫn giới cường thịnh nhất quốc gia có bén đại nhân tòa chấn coi như là đã từng bá chủ ngũ đại n h â n thôn cũng không dám lỗ mãng cái này ta cũng đã từng nghe nói Nghe nói trừ kẹn đại nhân ở ngoài, ạ cát s ủ kỳ tổ chức còn có rất nhiều đại nhân vật lợi hại, không biết có cơ hội hay không nhìn thấy bọn họ. k ỳ m ỉ mạ g i m ộ t mặt hiếu kỳ hỏi, ngươi là nói ạ c s ủ kẹ đại nhân cùng tổ b ị đại nhân bọn họ sao? Bọn họ không phải là như vậy dễ thấy. Các ngươi muốn bái phỏng bọn họ? Người đàn ông trung niên một mặt nghi ngờ nói rằng, đúng đây đúng đấy, ta này tiểu đệ vẫn luôn đối với ạ cát s ủ kỳ tổ chức các vị đại nhân vô cùng sùng bái. Lần này lại đây chính là muốn mắt thấy bọn họ phong thái, coi như là không thể bái phỏng bọn họ, cũng hy vọng có thể xa xa mà nhìn một chút. nghe được người kia nói lên xả sủ k ẻ n ạ rủ tô biểu hiện hơi kích động, kỳ m ị mạ rổ thấy thế liền vội vàng nói, thuận tiện vì là n ạ rủ tổ hiểm h ụ một, hai, hóa ra lại như vậy a này cũng có trách, à c t sủ kỳ tổ chức các vị đại nhân vì là nhận giới mang đến hòa bình, các ngươi sùng bái bọn họ cũng là bình thường, có điều những đại nhân kia không phải là như vậy dễ dàng gặp người ngoài, các ngươi sợ là phải thất vọng, có điều mỗi tháng số 1, bọn họ sẽ xuất hiện ở vũ quốc cao nhất thần tháp lên, mọi người cũng có thể ở dưới tháp trên quảng trường nhìn bọn họ, nếu như các ngươi thật sự có hứng thú, có thể đi bên kia nhìn. chúng ta biết rồi, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, không có chuyện gì, tiến vào vũ quốc, mọi người liền đều là bằng hữu. người đàn ông trung niên cười nói, kỵ m ị m ạ rồ với hắn lại dành hàn huyên một lát sau, liền c ù n g vị này như quen thuộc nam tử tách ra. vũ quốc dân phong đúng là rất t h u ầ n phác, nhìn đi xa người đàn ông trung niên, k ỳ m ị m ạ rồ cười nói, kỵ m ị m ạ n rồ, chúng ta hiện tại liền đi thần tháp đi, ngày mai chính là số một, nói không chắc chúng ta có thể ở thần tháp bên kia nhìn thấy xạ s ủ kệ bọn họ. đến thời điểm, chúng ta có thể hỏi thăm được tình báo thì càng nhiều. n du tô kích động nói. Thân Tháp tự nhiên là muốn đi. Có điều trước lúc này, ngươi tốt nhất trước tiên k h ắ c chế một hồi chính mình tâm tình. Mới vừa nghe được xạ s ủ p kẹt i n tức, ngươi liền biểu hiện quá mức kích động. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu, rất dễ dàng khiến người hoài nghi đến ngươi. Ngươi quên ta trước làm sao cùng ngươi nói. k i m i Mạ Dồ đẩy mặt nghiêm túc nói rằng, Nạ Dù t ô i nghe vậy, lúng tung t ú i đầu, h i ể n nhiên cũng ý thức được chính mình sai lầm. Ta biết rồi, k i Mị Mạ Dồ. Lần sau ta nhất định chú ý ta lần này. Tốt. Nếu như tái phạm lần nữa, ta liền không mang theo ngươi đồng thời hành động. đồng thời sẽ đưa ngươi lập tức đưa về c ô nổ hạ. Ngươi hẳn phải biết, ta có năng lực như vậy, ta cũng sẽ nói được là làm được. Kỵ mỉ mạ rồ âm thanh có chút lạnh. Nạ d ù tổ biết, hắn có chút tức giận. lập tức nạ r ù tổ không dám nhiều lời, chỉ có thể gật gật đầu. Đi thôi. Hỏi thăm một chút thần tháp vị trí, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ừ. Hai người tiếp tục tiến lên, mà ở cái gọi là thần trong tháp, nạ g a tổ, xà sù kẹ cùng ổ bị tổ ba người chính ngồi vây c h ù n g một chỗ. Ben, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta đã ở đây đợi hai ngày. Sà s ù kẹ kiên trì đã tiêu hao hết. Từ khi cái này hảo thuật thực chiến sau khi, bọn họ liền vẫn ở đây. Này không phải kết quả hắn muốn. Hắn lần này lại đây, chỉ là muốn giết s u n a Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Nếu như ngươi không nghĩ chờ đợi ở đây, đều có thể lấy rời đi. Ở trong kế hoạch của ta, sự tồn tại của ngươi có cũng được mà không có cũng được. Naga tô lạnh lùng nói rằng, ngươi. Sà s ù kẹ nghe vậy giận dữ, cặp kiếm màu đỏ tươi mặn dễ kĩ ủ sà dỉn gẳng càng là nhìn c h m c h m Naga tô. Đối mặt s a xù kẹ ánh mắt. Nạ Gạ t ổ nhưng xem thường, chỉ là man dệ kỳ u sạ g ì n gẳng, hắn căn bản không để vào mắt. Sạ s u Kẹ, kế hoạch lần này là Nạ Gạ Tô định, chúng ta chỉ là phối hợp hắn hành động, vì lẽ đó, không muốn sinh sự. Tổ Bì t ổ cũng nói theo. Hừ, các ngươi tiếp tục chơi loại này tệ nhà t ả o thuật đi, ta muốn đi tìm h ồ Cả, cũng dễ nàng. Sạ s u Kẹ cũng không còn cách nào n h ấ n m i trực tiếp đứng dậy rời đi. Sạ s u k Tổ Bì t ổ muốn ngăn cản hắn, nhưng Nạ Gạ Tô lại nói, nhường hắn đi thôi. n g ư ờ i như hắn, lưu lại đối với chúng ta cũng không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa ở Hạn Định Sủ c u Mì Thế Giới bên trong, hắn cũng đi không đi nơi nào. Nagato, ta cũng muốn biết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu đã đem cửu vi gì n ủ gì kỳ cũng kéo vào Hạn Định Sủ Qua Mì, tại sao không đi bắt giữ hắn? Dựa vào thực lực của ngươi, ta tin tưởng chuyện này cũng không khó. Obito biểu đạt ra chính mình nghĩ hoặc, không khó. Nhưng ta hiện tại không muốn làm như vậy, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì? Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Nagato đánh lên bí hiểm, nhường Obito thập phần bất đắc dĩ. Trước mắt Nagato. dương hắn càng ngày càng không cách nào nhìn thấu người này đến cùng muốn làm gì obito đột nhiên có chút lo lắng nhưng so với hoàn toàn không bị khống chế mã đa d ạ obito vẫn là càng hy vọng cùng naga to hợp tác vì lẽ đó hắn dự định chờ một chút ngươi cũng không thể nhường chúng ta vẫn như vậy chờ đợi đi cho cái kỳ hạn ba ngày naga to có lẽ là không muốn cùng obito nói thêm cái gì nói xong câu đó sau liền tự động rời đi nay t h â n tháp bên trong chỉ còn dư lại obito một người v ẹ n vẹn ba ngày thời gian ngươi có thể làm những gì không thể đoán ra nạ gạ tổ mục đích, nhường ổ b i t o trong lòng có chút bất an. rời đi thần tháp x ả x ù Kẻ cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, mà là phân biệt một hồi phương hướng sau, liền dự định đi tới Cổ Nổ Hạ. coi như đây là cái ảo thuật thế giới, nhưng ta cũng như thế giết đến ngươi. đệ ngũ h ồ cả, chuẩn bị chịu chết đi. x ả Sù Kẻ trong lòng hư lạnh, dưới chân một điểm, liền hướng về Cổ Nổ Hạ mà đi. lúc này, nạ d ù tổ cùng k ý Mị Ma r ổ cũng đang từ cùng một con đường tới rồi. k i Mị Ma r trước ngươi liền cùng s u nạ bà bà rất q u n sao? vì sao lại gia nhập họ Rồ ì mà dơ ở thôn? Ngươi là Su Nạ bà bà nằm vùng, chạy đi thời gian có chút kẻ nhàn, Nạ Dụ Tô bắt đầu quan tâm tới kỷ m ì mạ rộ trước cố sự, cũng không phải như vậy. Nghiêm ngặt nói đến, ta là trước tiên gia nhập tâm ở thôn, gặp phải họ r ổ xì ma tiên sinh, sau đó mới cùng Su Nạ tiền bối quen biết. Cho tới nằm vùng câu chuyện, là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đối với Cổ Nỗ Hạ cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm, nếu như tất yếu phải vậy, ta thậm chí không ngại hủy diệt Cổ Nỗ Hạ. Vì lẽ đó ta chỉ là đơn thuần cùng Su Nạ tiền bối quan hệ không tệ, cũng không phải muốn vì là Cổ Nỗ Hạ kính dâng cái gì. Dù sao, Tsu n ạ tiền bối trợ giúp, ta e sợ không sống được tới giờ. Mà loại này cảm kích, sẽ không từ n ạ tiền bối trên người, chuyển đến thôn cổ nổ hạ lên. À, tại sao? Kỵ Mỹ Mạ r ồ trả lời, cùng nạp đủ tổ tưởng tượng thực sự là kém quá nhiều, cho tới hắn trong lúc nhất thời chưa kiểm phản ứng. Đánh so sánh, xạ xù kệ là xạ xù kệ, ạ c t xù kỳ tổ chức là ạ c t xù kỳ tổ chức. Ngươi sẽ bởi vì xạ xù kệ là ạ c t xù kỳ tổ chức thành viên mà thích ạ cả xù kỳ tổ chức sao? Nạp đ tô lắc lắc đầu, này không phải liền rất rõ ràng sao? kỳ mị mạ rồi cười nói, n ạ dù tổ cảm giác nghĩ rõ ràng cái gì, lại thật giống không có. Nói thật, ta rất không thích cổ n ổ hạ, đặc biệt là ở đệ tam hổ c ả thống trị bên dưới cổ n ổ hạ. Có lẽ dưới cái nhìn của ngươi, hắn làm rất tốt, nhưng ta nhìn thấy, chỉ là cổ nô hạ ở hắn dẫn dắt bên dưới, từ định phong hướng đi suy sụp. Bất luận trong này có hay không với hắn có quan hệ, hắn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu là hắn tạo thành, vậy hắn chính là x ấ u Nếu như không phải hắn tạo thành, vậy hắn chính là x u ẩ n Mà làm hổ c ả bất luận là x u ẩ n vẫn là x ấ u hắn đều không hợp cách. mà như vậy một cái không hợp cách ảnh, nhưng là tại vì thời gian dài nhất ảnh, không biết trời cao đối với các ngươi c ổ nổ hạ đến cùng là tốt hay xấu. Nạ Dù t ổ muốn phản bác cái gì, nhưng k ỳ Mị Mạ Rộ nhưng không cho hắn cơ hội này. Tốt, chuyện phiếm liền nói tới chỗ này, có người đến. Trắng trong mắt, k i Mị Mạ Rộ nhìn thấy chính từ đằng xa tới rồi xạ xù kệ. Ai? Nạ Dù t ổ không rõ vì sao, nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy nhìn thấy. Xạ xù k ẻ Đột nhiên xuất hiện Nạ Dù t ổ nhường xạ xù kệ cũng sửng sốt một chút. Nạ Dù Tô, bốn mắt nhìn nhau. hai người biểu hiện đều có chút biến hóa. nguyên bản chính đang chạy nhanh hai người lập tức dừng bước, từng người đứng ở trên cây. s a s u k e ta tìm ngươi đã lâu. Nado tổ kích động nói. s a s u k e biểu hiện trong nháy mắt có biến hóa, nhưng vẫn là rất nhanh nói rằng, n a d ù tổ, ngươi vẫn là cùng lúc trước như thế ấu trí. nhưng ngươi bây giờ, căn bản là không có cách gây nên ta bất cứ hứng thú gì. s a s u k e nói, rút ra bên hông cờ xa n á kiếm, trực tiếp chỉ về k ỳ m ì ma rồ. Kỵ mỹ ma r ta muốn giết ngươi. sát khí tăng lên dữ dội. s a s u k e cặp kia tinh con mắt màu đỏ. giờ khác này che kín tơ máu, nhìn thấy nạ r ù tổ, chỉ là nhường tâm tình của hắn dung chuyện, nhưng thấy đến kimi mạ rổ, lại làm cho hắn sát ý tăng lên dữ dội. trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn muốn giết đối phương, nhưng một mặt là hắn biết thực lực của chính mình không đủ, mặt khác hắn cũng vẫn cũng không tìm tới kimi mạ rổ bằng dáng. hiện tại đang diện gặp phải kimi mạ rổ, hắn kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. s a s kẻ, ngươi hẳn phải biết, coi như ngươi mở màn dễ kỳ ủ sạ dỉn d n g ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi liền ít chuyện đều đánh không lại, hống chi là ta. Kỳ Mị Mạ Rổ cười nói, đó là trước. Hiện tại, ta có thể giết ngươi. Sa s u Kẻ m ạ n d ễ Kỳ ử Sa Dìn Gẳng nhanh chóng chuyển động, ạ Mạ Tề Giạt Chi Hoả lập tức phát động. Máu tươi từ Sa Sủ k ệ Màn d ễ Kỳ ử Sa Dìn Gẳng bên trong rối ra, ra cụ thủ mệnh. Ngọn lửa màu đen bốc lên, sau đó bám vào ở cở s ạ Nạt Kiếm lên, thiêu đốt ngọn lửa màu đen cở s ạ Nạt Kiếm nhất thời bổ về phía Kỳ Mị Mạ Rổ. Ở mấy năm qua tu hành bên trong, Sa Sủ k ệ Kiếm thuật tiến bộ vô cùng to lớn, trong đó có một phần kiếm thuật vẫn là Kỳ Mị Mạ Rổ dạy hắn. giờ khắc này xạ sụ k ẻ triển khai mà ra kiếm thuật dù cho là kỳ mỹ m ạ r d ộ cũng phải cẩn thận một hai nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi muốn ở kiếm thuật lên vượt qua kỳ mỹ m ạ r dội xạ sụ kệ còn còn thiếu rất nhiều tư cách dù cho là bám vào ngọn lửa màu đen cỡ xạ nạt kiếm cũng là như thế không biết tự lượng sức mình đen kịt kiếm xương từ kỳ m ì m ạ r d lòng bàn tay bước lên ánh kiếm trong nháy mắt lôi ra ánh kiếm lôi ra sắp bén vô cùng mũi kiếm chém vào cái kia cỡ xạ nạt kiếm mũi kiếm bên trên k i m mãn d kiếm xương nhất thời đốt lên nhưng xạ xù kẹ c ỡ xạ nạt kiếm nhưng trực tiếp chia ra làm hai đoạn vừa đối mặt công phu x a xù kẹ lợi khí c ỡ xạ nạt kiếm liền trực tiếp bị chém đứt cái gì x a xù kẹ khiếp sợ nhìn trong tay mình cờ xạ nạt kiếm thanh kiếm này dù cho là cùng họ dỗ s i mà c ỡ xạ nạt kiếm so với cũng không kém mảy may nhưng lại ở cùng ký mỹ mạ dỗ kiếm xương đụng vào trong nháy mắt liền đứt đoạn mất hắn kiếm xương đến cùng có nhiều sắc bén nhìn như hai người đều hủy hoại nhưng ký mỹ mạ d kiếm xương có thể vô hạn tái sinh mà cờ xạ nạt kiếm cũng chỉ có như thế một cái thấy thế nào đều là xạ sủ k ẻ c h ị u thiệt. Ạm ạ tề g i ặ không phải như thế dùng. k i mỹ mạ r ồ c ư ờ i lạnh một tiếng, sau đó mắt trái thuần trắng con ngươi bên trong hiện ra tam giác lớn tối say gió dấu ấn. Ạm mạ tề g i ặ đen kịt h ỏ a đ ộ n nhất thời ở xạ sủ k ẻ trên người thiêu đ ố t A, tiếng đeo thản thiết vang lên, xạ sủ k ẻ thống khổ nằm trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ thống khổ. k i mỹ mạ rổ hạ thủ lưu t ì n h giờ khắc này n ạ rủ tổ mới phản ứng được, liền vội vàng nói, hai người giao thủ, có điều là trong nháy mắt, n rủ tổ còn chìm đắm ở nhìn thấy xạ sủ k ẻ vui sướng bên trong. không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền để liền nhìn thấy x ả sủ kẹ bị ngọn lửa màu đen bao trùm một mặt thống khổ gào thét loại này t r ê n h lệch càng làm cho n ạ d ủ tổ trực quan cảm nhận được kỳ mỹ mạ rổ đáng sợ cực kỳ thực lực thấy nà rủ tổ cầu xin kỳ m ị mạ rổ vung tay phải lên đem ạ mạ tệ giạt chi hỏa thu hồi cảm ơn nà rủ tổ thấy thế liền vội vàng nói đồng thời tiến lên một bước đem x ả sủ kẹ nâng lên mà giờ khắc này x ả sủ kẹ trên người đã thêm ra nghiêm trọng vết bỏng nhìn qua cũng không dễ vượt qua x a s u kẹ ngươi vẫn tốt chứ nà r tổ một mặt đau lòng nói rằng nhưng giờ khắc này xả sủ kệ căn bản là không có cách trả lời lời nói của hắn bị ạ mạ tệ giặt chi lửa thiêu đốt dù cho là chốc lát cũng đủ để cho hắn cảm giác được cực hạn thống khổ n ạ du tổ hắn liền giao cho ngươi ta có thể không có công phu lãng phí ở trên người hắn b è n sự tình ta đi điều tra nếu như ngươi cần ta nhớ tới thông qua phi lôi thần thuật gọi ta kỵ m ị mạ rổ cũng không muốn ở lâu nơi đây lập tức dưới chân một điểm nhanh nhanh rời đi hắn đem không gian tặng cho trước mắt hai người đối với chuyện như vậy hắn căn bản không muốn dính l i u kỵ m ị mạ d ổ Nà Dù t ổ còn muốn nói điều gì, nhưng k ỳ Mi Ma Dồ đã không gặp. Nhìn lại một chút trước mắt t o ô i thóc x ạ sủ k ẻ Nà Dù t ổ rất nhanh làm ra quyết định. Cái gì đều không có chăm sóc x ạ sủ k ẻ làm đến trọng yếu. Lập tức hắn mang theo x ạ sủ k ẻ tìm tới một một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Kỷ Mi Ma Dồ không có n ạ Dù t ổ cái này cản trở, rất nhanh liền đến đến thần tháp phụ cận. Đây chính là thần tháp sao? Nà g ạ t ổ cái tên này đúng là rất sẽ chơi a. Nhìn cái kia cao vút trong mây thần tháp, Kỷ Mi Ma Dồ không nhịn được cảm thán một tiếng. Thần trong tháp, n Gà Tô mở hai mắt ra. Tới sao? thấy n ạ gạ t ổ i lẩm bẩm nói nhỏ, một bên Obi tôi hỏi, ai tới? một cái không nên bị cuốn đến cái thế giới này người, cũng là chúng ta phiền t à i lớn. chuyện sắp hoàn thành, gần một ca trương, mời mọi người đọc t ử hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. chương 289, n g i h n ị c h phi lôi thần thuật, có bạch diên x á o giáp hộ thể, người bình thường muốn phát hiện kỳ m ì mạ rổ tồn tại, đó là khó chi lại khó. nhưng n ạ gạ t ổ là cái này hạ định sủ qua mỉ thế giới người sáng lập một t r o n g đang đến gần hắn chu vi một ký m t bên trong địa phương, bất luận dùng thủ đoạn gì che lấp, hắn đều có thể cảm giác được. h ú g chi, bản thân hắn đối với k ý mỹ mạ rổ khí tức hết sức quen thuộc. người là nói k ý mỹ mạ rổ, tổ b ì tổ lập tức phản ứng lại, nạt gã tổ g ậ t g ậ t đầu nói rằng, trừ hắn còn có thể là ai? người này cũng thật là chuyện gì đều muốn chen một cước. tổ b ì tổ lông mày hơi nhíu lại, nói rằng có thể nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại sao? đại khái không được, hạn định s ủ quỏ mì sợ là còn lưu không được hắn. t h ú g chi vì phát động cái này hảo thuật thế giới, chúng ta đem 8 m con vị thú sức mạnh phân tán, đáng tiếc lãng phí như thế một cơ hội tốt. không sao. chỉ cần tập hợp đủ c ể u đại vĩ thú, k ý mỹ mạ rổ lợi hại đến đâu cũng sẽ là chúng ta dưới tay vong hồn hắn lại đây hẳn là muốn phá giải hạn định s ủ quan mi ngươi muốn làm thế nào mới vừa ta nhận ra được hắn cùng xạ s ủ kẻ đ ộ c thủ mà ở bên cạnh hắn còn có một người nếu như không có cảm ứng sai là c ể u vĩ gì n ụ di kỳ k ý m ị mạ rổ giao cho ta ngươi đi bắt c ể u vĩ gì nù d ì kỳ thuận tiện đem xạ s ủ kẻ cứu trở về đi naga tổ nói rằng được tổ bị tổ mắt phải xuất hiện không gian rung động sau đó liền biến mất ở trước mặt hắn thân tháp bên trong chỉ còn dư lại n ạ gạ tổ một người k i m i ma rồ nà gạ tổ lẩm bẩm nói nhỏ cặp tiếc gì n ệ gẳng trở nên càng thâm thúy hơn thân thác bên dưới k i m i ma rồ ngẩng đầu nhìn lên m ộ t k h á c đó hắn cùng n ạ gạ tổ ánh mắt tuy rằng cách xa nhau hơn trăm mét nhưng vẫn là va chạm vào nhau động lực va chạm gì n ệ gẳng vs kèn sợi gẳng k i m i ma rồ hai mắt nhanh chóng biến hóa một vệt kim quang chớp qua sau khi liền trở về hình dáng ban đầu nà gạ tổ phát sinh dên lên một tiếng hai mắt chảy ra máu tươi t h ậ n mạnh động lực cảm giác được kỳ mỹ ma rồ cái kia khủng bố đồng lực sau khi n a gạ tổ không chỉ không có sợ hãi, trái lại lộ ra mấy phần ý cười. k i m i ma r o xem ra vận mệnh quả nhiên lựa chọn ngươi a. nà g a t o lẩm bẩm nói nhỏ, rũ ra đem k h ỏ e mắt vết máu nhẹ nhàng lao đi. sau đó từng cái từng cái bậc thang từ vị trí của hắn không ngừng bước lên, trực tiếp rơi vào kỳ m i ma r o trước mặt. thân tháp chi bậc thang, k i mỹ ma d o đồng dạng thu hồi ánh mắt, đem đồng lực bình phục. cùng n a gạ t o đồng lực đụng nhau, nhường hắn cũng cảm giác khá là kỳ diệu. trước hắn cũng đã có thể áp chế n a gạ tổ. n h ư n g loại này đồng lực va chạm nhưng cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Bây giờ được t ẹ n sợi gẳng, hắn thực lực nâng cao một bước, n a g a tổ cuối cùng nhường hắn kiên kỵ đồng lực, cũng biến thành không có ưu thế. Nhìn trước mắt thần tháp chi bậc thang, k i mỹ mạ d ồ không chần c h ờ chút nào, trực tiếp đi tới. Hắn muốn nhìn một chút, n a gạ tổ ý nghĩ đúng hay không cùng trước hắn suy đoán như thế. k ỳ mỹ mạ d ồ tốc độ rất nhanh, một lát sau, hắn liền nhìn thấy n a g a t o Ta đã đoán chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại, chỉ là không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt thời điểm là ở đây. Nhìn trước mắt mái tóc màu đỏ nà g a t o Ký Mỹ Mạ r ồ chậm rãi mở miệng. Thời điểm toàn thịnh nạ g a tổ thực lực tuyệt đối là kinh người, coi như là ký m ì Mạ r ồ ở không dùng tới tiên chú hình thức hai tình huống cũng không cách nào bảo đảm có thể thắng. Ta cũng không nghĩ có nghĩ đến, liền ngũ ảnh đại hội ngươi đều muốn đi qua tham gia cho vui, bởi vì ngươi tham gia, nhường hạn định s ủ n c h m ì năng lượng tiêu hao tăng nhanh không ít. Nạ gạ tổ hiển nhiên đối với chuyện này khá là bất mãn. Đừng nói như vậy, ta cũng không nghĩ đến. Ngươi làm chuyện như vậy, sau đó có thể sớm thông báo ta một tiếng. Ký Mỹ Mạ d ộ nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. vậy ngươi hiện tại nếu biết cái kia liền đi đi ta có thể đưa ngươi rời đi nà g ạ tồ đưa tay liền muốn t i ế n khách nhưng muốn đưa k ỳ m i mạ rộ rời đi cũng cần k ỳ m i mạ rộ đồng ý mới được ta nếu đến đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi ngươi còn muốn làm cái gì nà g ạ tồ khẽ n h ư m à y ta muốn nhìn xem ngươi dựng lớn như vậy một cái mãi cuối cùng sẽ là cái gì kết cục không có quan hệ gì với ngươi không quan hệ n h ẫ n giới bây giờ đã ở ngươi bàn cờ của ta bên trên bất luận ngươi làm cái gì ta nghĩ đều không thể không có quan hệ gì với ta đi k ỳ Mị Mạ Rồ cười khẽ. Ta đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng không có nghĩa là ta hết thảy hành động đều muốn mang lên ngươi. Lần này là chuyện của chính ta. Ngươi muốn thăm dò ngũ ảnh điểm mấu chốt? Thấy nạ gạ tô một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, k ỳ Mị Mạ Rồ nói thẳng ra chính mình suy đoán. Na gạ tô híp mắt lại, nói rằng, ngươi rất thông minh. Nói như vậy, ta đoán đúng. Đúng, nhưng không chọn v ẹ n chính xác. Ta chỉ là muốn nhường những này cao cao tại thượng ngũ ảnh biết, sinh mệnh bị người tùy ý đạp lên mùi vị. Na gạ tô cười lạnh. Ngươi cảm thấy như vậy có thể làm cho bọn họ thay đổi? Không. bọn họ có thể không thể thay đổi, ta cũng không để ý, ta cũng chưa từng không đối với phương diện này ôm ấp bất kỳ c h ở mong. Lần này hành động, ngươi có thể lý giải vì ta chỉ là đơn thuần chút giận mà thôi. Ta muốn nhường bọn họ cảm nhận được vô lực. Này không hề giống ngươi. k ỳ Mỹ Mạ Rồ kinh ngạc nói, người đều là sẽ thay đổi. Ta cũng muốn thử một chút, không giống nhau con đường. Quan trọng nhất là, ta hiện tại có thử sai tiền vốn. Tám con vĩ thú tiền vốn sao? Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ là chín con. Kỵ m ị Mạ Rồ lông mày nhíu lại, nhìn trung quanh, nói rằng. Ngươi quả nhiên vẫn là nhìn chằm chằm nạ dù tổ, thân là cửu vĩ gì n ụ gì kỳ. Ta người sư đệ này từ vừa mới bắt đầu liền nên phải có cái này giác ngộ. Ngươi cảm thấy mặt nạ nam có thể bắt được nạ dù tổ? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không có lắm. Đúng không? Chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng, thất bại cũng không có quan hệ. Này vốn là một cái có cũng được mà không có cũng được lựa chọn. Ta muốn xem ngũ ảnh vợ kỵ lớn, mới là trọng điểm. Xem ra bọn họ nhất cử nhất động đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Kỵ mị mạ rồ nhỏ giọng nói rằng, cái thế giới này tuy rằng không trọn vẹn là do ta sáng tạo. nhưng ta đã thu được tuyệt đối điều khiển quyền. bọn họ này điểm động t á c nhỏ, ta muốn biết thì sẽ biết. không lâu sau đó, ngũ ảnh sẽ xuất hiện ở vũ quốc danh giới. khi đó, bọn họ sẽ thấy một cái hoàn toàn mới vũ quốc, một cái so với bọn họ hết thảy thôn đều muốn tốt vũ quốc. những năm gần đây, nếu như không phải bọn họ vẫn ở phát động chiến tranh, nhân giới có thể so với hiện tại vũ quốc càng thêm h ổn v i n h bọn họ đều là tội nhân, chiến tranh sẽ phá hủy tất cả, phá hủy sau lại lại muốn độ t r u n g kiến. này trung gian lãng phí là thời gian, là phát triển thời gian. n g m lại trong nguyên tắc hòa bình có điều mười mấy năm, nhân giới khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển nhanh chóng, thật là biến chuyển từng ngày. Chiến tranh vĩnh viễn là gây trở ngại phát triển kinh tế lớn nhất nhân tố một trong. Xem ra ngũ ảnh muốn x u i xẻ rồi. k i Mi Ma Rồ treo gẹo nói, là bọn họ sẽ ở cái thế giới này cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Ngươi sẽ muốn ngăn cản tất cả những thứ này sao? Na g a t o nhìn c h ầ m chăm k i Mi Ma Rồ nói rằng, yên tâm, ta không có nhảm chán như vậy. Cho nên ta còn ở lại chỗ này, cũng là muốn nhìn ngươi đạo diễn này vừa ra vợ k ị lớn. Ngũ ảnh chỉ cần bất tử, liền sẽ không ảnh hưởng đến ta đến tiếp sau kế hoạch. k i Mi Mạ Dội nói rằng, ngươi không lo lắng ta đối với hồ cả hạ tử thủ. Nạ Gà Tô Tựa Hồ nhìn thấu k i Mi Mạ d ộ tâm tư, chậm rãi nói rằng, nếu như đệ ngũ hồ cả thật sự cần ta đến cứu vớt, cái kia cổ n ổ hạ cũng không có tồn tại cần thiết. Huống chi bên cạnh nàng còn có một cái gì xảy ra, đối với này ngươi cũng rất đau đầu đi. Nếu như là trước Nạ Gà t ổ hắn có thể không chút lưu tình giết gì xảy ra. Nhưng hiện tại Nạ Gà Tô đã không cách nào làm đến như vậy tuyệt tình. n g a y vậy. Nạ gả tổ cũng không nhắc lại h ổ cả sự tình. Nếu ngươi có hứng thú muốn nhìn một chút, vậy thì ở này hãy chờ xem. Nạ gả tổ nắm k ỳ mị mạ d ồ không có cách nào, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương lưu lại xem của vui. Vị trí này nên chính là tốt nhất quan chiến điểm đi. Ta liền ở lại chỗ này. k ỳ mị mạ rồi cười nói, tùy tiện ngươi. Nhưng các loại mặt nạ nam bắt được cửu vĩ gì n ù gì kỳ trở về, ngươi chỉ sợ liền không có như thế nhàn rỗi. Yên tâm, hắn không bắt được nạ dù tổ. Không biết ngươi là đánh giá cao cửu vĩ gì nũ gì kỳ thực lực, vẫn là đánh giá thấp mặt nạ nam thực lực. đều không phải, ta chỉ là đối với ta thực lực của chính mình, rất tin tưởng. h ả Na g a To nhìn trước mắt một mặt ý cười kỳ m ì m ạ r ồ có chút không rõ rõ ý n g h ĩ của đối phương. Cái cảm giác này nhường hắn rất không thích, nhưng trước mắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy, nhường chúng ta nói chuyện sau đó nên làm như thế nào? Ngũ ảnh đại hội lên, các ngươi là muốn hướng về ngũ ảnh tuyên chiến đi? Na g a To gật gật đầu, nói rằng, mặt nạ nam là có ý n g h ĩ như thế. Hiện tại tất cả cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn muốn dùng lớn nhất thanh thế đến thúc đẩy thập vi dung hợp. các ngươi cũng thật là thích loại này mặt ngoài đồ vật. k i Mỹ Mạ Dồi nổ nước bọt một câu sau, không cần phải nhiều lời nữa. Na Gà To đống nhiên lỗ t h a i hơi động, trầm rãi nói rằng, ngũ ảnh đến. Xem ra trò hay muốn mở màn. k i Mỹ Mạ Dồi nói rằng, ta đi rồi, ngươi tùy ý. Na Gà To nhún mũi chân, cả người dường như chạy toán loạn trời khỉ như thế, nhảy lên bầu trời, hướng về ngũ ảnh vị trí mà đi. k i Mỹ Mạ Dồi đi tới ô cửa sổ, bị ảo k u càng phát động, trong nháy mắt tìm tới ngũ ảnh vị trí. Không chỉ là ngũ ảnh, còn có ảnh hộ vệ. Những này tiến vào hạn định s ủ n h mini dạ đều đến. Đại quyết chiến bông nhiên liền khai hỏa. Kỵ mỹ m ạ dồ cũng không có tham dự ý tứ, hắn chỉ dự định ở đây l ặ n g lặng nhìn. Ngũ ảnh lần này, sợ là muốn ăn một cái t h t lớn. Có điều, cũng tốt. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau, kỵ mỹ m ạ dồ đưa tay phải ra, mặt trên màu đen trang khuyết dấu ấn chính đang lóe lên ánh sáng. Xem ra Obito đã tìm tới n a r a t o Hình ảnh đổi. n a r a t o đang cùng s a s u k ẹ ở c á i vã. s a s u k i ngươi tại sao hay là muốn báo thù? Tại sao muốn gia nhập v à cả s ủ kỳ tổ chức? Tại sao muốn giết k ỳ Mi Mạ Dồ? i t c h ỉ không phải đã chết rồi sao? Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. i t c h ỉ mới không phải kẻ thù của ta, Cổ Nộ Hạ mới là tội nhân. Ta muốn phá hủy thôn Cổ Nộ Hạ, vì ta ủ chi Hạ bộ tộc trốn c ù n g Sasu kệ tâm tình cực kỳ kích động. Một mặt là đối với Cổ Nộ Hạ hận, một mặt là đối với mới vừa chiến đấu cảm thấy thập phần phẫn nộ. Hắn đem hết toàn lực, lại bị k ỳ Mi Mạ Dồ tiện tay hóa giải. Càng đáng biết là đối phương lại cũng sẽ a m t Nay liền nói rõ, k Mi Mạ Dồ tuyệt đối là động t c h con mắt. Đối với chuyện như vậy. Sạ Sủ Kệ không cách nào khoan dung, nhưng này có thể thế nào? Hắn giờ khắc này mới biết, dù cho hắn thực lực tăng nhanh như gió, thế nhưng ở kỳ mi mạ rỗ trong mắt, hắn vẫn là dường như trẻ con như thế nhỏ yếu. Loại này cảm giác vô lực, nhưng Sạ Sủ Kệ cảm giác mình thật giống trở lại diện tộc đêm. Hắn căm hận cái cảm giác này, cực kỳ căm hận. Ngươi, ngươi làm sao sẽ muốn hủy diệt c ô n ô Hạ? Nạ Dù Tội hoàn toàn bị Sạ Sủ Kệ cuồng bội nói như vậy để ép, hiện tại Sạ s ù Kệ lại so với trước càng thêm điên cuồng. s a s u Kệ, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi hủy diệt c ô Nỗ Hạ. Naju To cực kỳ kiên định nói, trừ phi ngươi giết ta, nếu không, ngươi không cách nào ngăn cản ta. s a s u Kẹ cả giận nói, ngươi, hai người bốn mắt đối lập, màu đỏ tươi s ạ d ị u Kẹ cùng yêu hồ con ngươi màu máu lẫn nhau va chạm, bầu không khí trong lúc nhất thời nghiêm nghị lên. Đang lúc này, không gian rung động xuất hiện, Obito từ bên trong đi ra, là ngươi. n a d u To thấy thế kinh hãi, lập tức tiến vào tình trạng giới bị. n a d u To, chúng ta lại gặp mặt. Obito nói một cách lạnh lùng, ngươi làm sao đến? s a s u Kẹ nhìn thấy Obito. Âm thanh đồng dạng lạnh lẽo, Ben nhận ra được cửu vĩ gì n ữ gì kỳ tồn tại, nhường ta đến đây bắt giữ. Sasuke, cái này cũng là cơ hội của ngươi. Bắt được cửu vĩ gì n ữ g dị kỳ, ngươi muốn hủy diệt cổ nô hạ liền trở nên càng thêm đơn giản. Sasuke trên mặt hiện ra i ã y rủ vẻ. Đối với n ạ rủ tổ ra tay, hắn không nghĩ. ừ có điều là một cái ở cuối xe mà thôi, có thể đối với ta tạo thành cái gì trở ngại? So với hắn, mới vừa đào tẩu k i m i mạ rô mới đáng giá chúng ta chú ý hắn đúng hay không đi tìm Ben? Là. ở này hạn định s ủ có mỉ trong sự tỉnh dù cho k ỷ mỉ mạ rổ có thông thiên khả năng cũng không cách nào đối với vẻn tạo thành ảnh hưởng vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng hiện tại bắt giữ cửu vĩ g ì nũ gì kỳ mới là chuyện gấp gáp nhất ngươi là theo ta đồng thời động thủ vẫn là ở một bên xem của vui đối phó một cái ở cuối xe cần muốn hai người chúng ta đồng thời động thủ sao ngươi tự để đi sa sù k ẻ miễn c ư ơ n g đứng lên mới vừa bị k ỷ mỉ mạ rổ trọng thương thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục có vẻ hơi chật vật được obito đưa mắt khóa chặt ở nạ rũ tổ trên người cửu vĩ nên trở về đến lồng bên trong đi. Ngọn lửa quạt tròn xuất hiện ở o b i t ổ trong tay, sau đó hắn nhảy lên một cái, trực tiếp đập về phía Nạ Dù t ổ Dạ sền gẳng, Nạ Dù t ổ trong nháy mắt phân ra ảnh phân thân, quay về cái kia ngọn lửa quạt tròn đánh tới. u c h i h ạ đ à n hồi, Ra sền gẳng nện ở cái kia ngọn lửa quạt tròn bên trên, càng sức mạnh to lớn trực tiếp đưa nó đ à n hồi trở về. A, Nạ Dù Tô hét thảm một tiếng, c h ậ t lui mấy mét. o b i t ổ nhân cơ hội lại lần nữa phát động công kích. m à u đen xích sắt từ ngọn lửa quạt tròn phiến trôi nơi bay ra, đem Nạ Dù t ổ bao quanh c h ó i lại. Đáng ghét. nạ rủ tổ gào thét, đem c á i kia xích sắt chấn động len ken vần v ọ g xà xù k ẹ hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ chính đang chần chờ muốn không muốn ra tay. màu đỏ c h ả cơ dạ từ nạ rủ tổ thể nổi bốc lên, đem màu đen xích sắt không ngừng ăn mòn. dưới mặt nạ, obi tổ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói rằng, cửu vĩ sức mạnh sao? nhường ta xem một chút, được gọi là mạnh nhất vi thú cửu vĩ lực lượng, mạnh bao nhiêu? hỏa đột, bạo phong là vũ, xoắn ốc hỏa diễm từ obi tổ trong miệng phun ra, hướng về nạ rủ tổ mà đi. x a ù k con ngươi phóng to, trong mắt càng là thêm ra tơ máu. sau một khắc, h ỏ a Diễm đã rơi vào cái kia bị cựu vị trả cờ d ạ bao trùm nạ rủ t ổ trên người. v Anh, bụi mù nổi lên bốn phía, tựa hồ chính diện đánh c h ú n g rồi. Nhưng các loại bụi mù tản đi sau, nạ rủ tổ bóng người nhưng biến mất. Không gặp, xa xù k ẻ cả kinh. Obito nhưng xem xảy ra vấn đề vị trí, không gian rung động là không gian nhẫn thuật. Nạ rủ tổ sẽ không gian nhẫn thuật, này tự nhiên là không thể. Ở t h â n tháp bên trong, một thân vĩ thú ý phục nạ rủ tổ đống nhiên xuất hiện. Yêu vẫn tốt chứ, nạ rủ tổ. k ỳ Mị Mạ Rồ cười hiếp mắt nhìn còn không phản ứng lại nạ rủ tổ tấu chương x o n g tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn m ù i máu t a n h chương 290, t h m k ỳ Mị Mạ Rồ vs cửu vĩ này chuyện gì thế này nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa cảnh tượng nạ rủ tổ sửng sốt mới vừa hắn không phải còn ở xạ sủ kẹ cùng mặt nạ nam trước mặt sao làm sao đột nhiên liền chạy đến nơi đây đến là hảo t h u ậ t không không đúng ả o t h u ậ t làm sao sẽ xuất hiện k i mỹ mạ rồ. k i mỹ mạ rồ chỉ chỉ nạ rủ tổ trên mu bàn tay màu đen trắng huyết nói rằng tự nhiên là phi lôi thần thuật. Xem ra cái này phi lôi thần thuật đảo ngược ứng dụng vẫn là rất thành công. Đảo ngược ứng dụng. Nạ rủ dụ tổ giờ khắc này mới hiểu được chính mình đột nhiên xuất hiện ở đây là bởi vì k ỳ mỹ mạ rồ vận dụng phi lôi thần thuật. Nhưng cũng cùng như thế phi lôi thần thuật có rất lớn không giống ngược chuyên t ố n g Trong thời gian ngắn k i mỹ mạ rồ lại đem phi lôi thần thuật nắm giữ đến trình độ như thế này, nạ rủ tổ đã không phải chỉ là kinh ngạc đơn giản như vậy. n ạ dù tôi nhìn về phía k i Mỹ Mạ d ộ ánh mắt trở nên càng quỷ dị hơn. Sự tồn tại của người này vốn là nhờ người Gen Tia. đương nhiên, k ý Mỹ Mạ Rộ đối với Phi Lôi Thần Thuật đảo ngược ứng dụng không phải hai ngày nay lại đột nhiên sẽ. ở chưa hề hoàn thiện Phi Lôi Thần Thuật trước, hắn liền đối với thuật này có bao nhiêu nghiên cứu, thậm chí như muốn cùng mình nhãn thuật dung hợp. dù sao bị ả n cựu gẳng cũng là có dùng ra không gian nhận thuật năng lực. nếu như có thể đem loại năng lực này khai phát ra đến, sánh ngang Thần Uy, c á c n g ũ u Ải cũng không là vấn đề. Kỷ Mỹ Mạ Rộ còn muốn qua. các loại tương lai dùng mắt thần cướp đoạt thần uy, các m ũ ải, lực lượng sau lại đem ba người này toàn bộ dung hợp. đến thời điểm hắn không gian nhãn thuật đem tiến hóa đến cực kỳ đáng sợ c á n h giới, nói không chắc có thể phá tan cái thế giới này hàng rào. đi lục đạo tiên nhân đã từng đi qua địa phương. đương nhiên những này đều còn hơi sớm. hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tập hợp đủ cựu đại vĩ thú lực lượng. k i m i ma đô, nhường ta trở lại đi. ta cùng xạ sủ kệ còn chưa nói rõ ràng. nã d ù tô lập tức cũng không để ý tới khiếp sợ, liền vội vàng nói, mới vừa cho thời gian của ngươi đã co đủ nhiều. Ngươi vẫn không thể nào thuyết phục x ạ sủ kệ, liền nói do nói đơn giản dại đối với hắn cũng không có tác dụng. l a m n i s a trước tiên học được dùng n ắ m đấm nói chuyện đi. Kỵ Mỹ Mạ Dổ cũng không để ý tới Nạ Dụ Tội yêu cầu, chỉ về xa xa nói tiếp. Hơn nữa ngay ở cái kia cách đó không xa, một hồi vở kịch lớn sắp mở màn, ta nghĩ ngươi sẽ càng có hứng thú. Nạ Dụ t ộ nghi ngờ nói, cái gì vở kịch lớn? Kỵ m ị Mạ Dổ không có giải thích, mà là từ túi nhẫn cụ bên trong lại lần nữa lấy ra một cái không gian q u y n trục. q u y n trục mở ra, một thủy tinh cầu xuất hiện ở trước mặt hai người. Kính viễn v ọ thuật. Đệ Tam Hổ cả đắc ý n h â n thuật bị hắn dùng để dò xét trong thôn tình huống càng có một ít bất lương ứng dụng. Kỵ m ị Mạ d ổ khi chiếm được phong ấn chi thư sau thuận tiện cũng đem học được. Thuật này chỗ khó chính là ở quả cầu thủy tinh cùng lực lượng tinh thần ứng dụng đối với hắn mà nói này đều không là vấn đề. Hai tay kết ấ n sau quả cầu thủy tinh lên xuất hiện ngũ ảnh bóng người. t u nạ bà bà, háo s á t thiên nhân, gã a d ạ còn có cái khác ba ảnh bọn họ đều tập hợp. Đây là nơi nào? Nạ Dù Tô cả kinh nói Vũ quốc cảnh nội bọn họ trực tiếp qua đây. Không chỉ như vậy. Bên cũng chính hướng về bên kia chạy đi. Này, muốn đại quyết chiến sao? Na d ù t ổ có một loại đột nhiên liền đem đường tiến độ kéo đến cuối cùng cảm giác. Trong lúc nhất thời thập phần không rõ. Này cùng nói cẩn thận không giống nhau lắm. Coi như thế đi. Hạ định s ủ n c h m ì thế giới bên trong đại quyết chiến. Vậy chúng ta mau mau đi hỗ trợ. n ạ d ù t ổ s ố t rồi nói. Không, chúng ta không qua được. Tại sao? Ngươi biết đây là nơi nào sao? Na Nà d ù t ổ sướng sở, xem hướng bốn phía. Này hoàn cảnh xa lạ, hắn đương nhiên không biết là nơi nào. Đây là vẹn t ă n cứ. Ta tới rồi sau khi l i ề n bị hắn vây ở nơi này, k i Mị Mạ Dù giả vờ bất đắc dĩ nói rằng nơi này quả thật có kết giới nhưng hắn cũng không phải không phá ra được, hắn chỉ là muốn ở lại chỗ này nhìn, bèn có thể làm đến một bước nào. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, trợ giúp Su Na bà bà bọn họ. Na Dù To sốt ruột không nớt. Na Dù To, nếu như ngũ ảnh cần ngươi bây giờ hỗ trợ, vậy bọn họ cũng không có tiếp tục làm ảnh cần thiết. k i Mị Mạ Dù cực kỳ nghiêm túc nói rằng Na Dù To chớ mặc, hình như là đạo lý này. hắn hiện tại tuy rằng nắm giữ tiên nhân hình thức nhưng hạn chế cũng rất nhiều muốn giúp đỡ ngũ ảnh s á c thực còn chưa đủ nhưng là chúng ta cũng không thể vẫn ở chỗ này chờ đi muốn rời khỏi nơi này chỉ có một cái biện pháp biện pháp gì n a du tô liền vội vàng hỏi vậy thì là ngươi kích thích ra bên trong cơ thể ngươi cựu v ị sức mạnh đem cái này kết giới đánh nát cái này kết giới là dùng bát đại vĩ thú sức mạnh bố trí mà thành nếu như là cựu vĩ lực lượng chỉ cần dùng một điểm kỹ xảo liền có thể đem đánh nát kỵ mỹ mạ rồi nói rằng tốt vậy ta nên làm như thế nào Nạ Dù To không có hỏi kỹ, hắn giờ khắc này đã hoàn toàn tin tưởng k ỳ Mị Mạ Dồ. lấy hiện nay giai đoạn này mà nói, ngươi muốn nhường c ể u Vĩ hoàn toàn thần phục cho ngươi, sợ là không có khả năng lắm. Biện pháp duy nhất chính là đánh bại c ể u Vĩ, cướp đoạt hắn sức mạnh. Nạ Dù To, ngươi tiến vào Tiên Nhân hình thức, ta sẽ dùng bì ảnh i ể u g ă n g đồng lực tiến vào tinh thần của ngươi thế giới, trợ giúp ngươi cùng đối phó c ể u Vĩ. Tốt. Nạ Dù To lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tụ tập Tiên Nhân lực lượng, bị bổ cù d ạ n Tiên Nhân hình thức. Kỵ m Mạ d không chần chờ, trực tiếp mở ra bì ả n t i ể u g n g không bố đồng lực dường như muốn đem nạ d ụ t ổ thân thể hoàn toàn nhìn thấu như thế. Mị b ồ củ d ả n tiên nhân hình thức cùng gì t ị t quả nhiên có không nhỏ khác biệt. Mị b ồ củ d ả n càng thiên hướng với sức mạnh thân thể, mà gì t ị t càng thiên hướng với sức mạnh tinh thần. này ngược lại là khá là kỳ diệu. kỳ m ị mạ rộ lẩm bẩm nói nhỏ, đem nạ d ụ t ổ giờ khắc này thể nội t r ạ cờ dạ vận hành con đường trực tiếp phục chế hạ xuống. này có lẽ có thể trợ giúp hắn tiên hư hình thức tiến thêm một bước. rất nhanh, nạ d ụ t ổ hai mắt nhắm chặt lên hiện ra màu cam ánh mắt, tiên nhân hình thức mở ra. nạ d ụ tổ mở mắt. nghe được kỹ mỹ mạ rổ âm thanh, n ạ rủ tổ lập tức mở giờ khắc này đã biến thành mắt t ế t con mắt, đồng lực s ấ m lớn. Sau một khắc, kỹ mỹ mạ rổ cùng n ạ rủ tổ đồng thời xuất hiện ở cái kia d ư ờ n g như cống thoát nước như thế phong ấn không gian bên trong. Thành công. Kỹ mỹ mạ rổ lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn trước mắt cái kia to lớn lao tù, lao tù bên trong, cửu vĩ liền như là một con thợ p h ạ t h p kỹ như thế nằm n h à i ở chỗ này. Nghe được động tĩnh, nó dơ lên mí mắt, lộ ra cặp kia yêu hồ con người. Nó liếc mắt nhìn n ạ d ủ tổ, lại liếc nhìn k mỹ mạ rổ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, thấp giọng nói rằng. Nạ Dù Tô, ngươi đã không tiền đồ đến bị người tùy tiện đi vào phong ấn không gian sao? c ử u Vĩ, ta lần này lại đây chính là muốn đánh bại ngươi. Nạ Dù Tô lời thể son sắt nói rằng, đánh bại ta chỉ bằng ngươi. Đừng tưởng rằng nắm giữ gà mở tiên nhân hình thức liền có thể cùng ta hò hét, thực lực của ngươi còn còn thiếu rất nhiều. Thấy Nạ Dù Tô lại muốn đánh bại chính mình, c ử u Vĩ k h ắ p khuôn mặt là khó chịu. Chỉ là một cái nhân loại lại muốn muốn đánh bại thân là mạnh nhất vi thú chính mình, quả thực buồn cười. Nạ Dù Tô một cái có lẽ không được, thế nhưng thêm vào ta chính là bất đồng thật lớn. Kimi m a d o mở miệng nói, ngươi. c ể u Vĩ nhìn về phía Kimi m ạ d o trong mắt vẻ khinh thường càng đ n g Có thể đem Bị Ảnh Cựu Gẳng đồng lực kích phát đến trình độ như thế này, người x á c thực rất mạnh. Nhưng Bị Ảnh Cựu Gẳng c h u n g quy chỉ là Bị Ảnh Cựu Gẳng. Vậy này cái đây, Kimi m ạ d o đang nói chuyện, Bị Ảnh Cựu Gẳng nhanh chóng chuyển biến, một luồng màu vàng đồng lực trực tiếp dâng tới c ử u Vĩ. Sau một khắc, c ử u Vĩ trực tiếp s ù lông, đứng lên, tẻn sợi gẳng. Ngươi làm sao có khả năng sẽ có t è n sợi gẳng? Cựu Vĩ kinh hãi, nhìn thấy gì nệ gẳng, nó tuy rằng bất ngờ. nhưng vẫn có thể lý giải. Nhưng kẹn sợi gẳng thứ này không nên xuất hiện ở nhân giới. Có trọng yếu không? k i m i Ma Dồ nhàn nhạt cười. Nạ Dù t ổ cũng kinh ngạc nhìn về phía k i m i Ma Dồ. Nói chính xác là k i m i Ma Dồ đôi mắt này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cửu vĩ như vậy sợ hãi biểu hiện. Đôi mắt này tựa hồ nhường nó đặc biệt khiếp sợ. Kẹn sợi gẳng. Cái gì là kẹn sợi gẳng? Nạ Dù t ổ không biết. Nhưng nhìn cửu vĩ dáng vẻ, vậy tuyệt đối là không thua với gì nệ gẳng đồ vật. Thậm chí càng mạnh hơn. Không có cho Nạ Dù Tô càng nhiều phản ứng thời gian. Kỵ Mỹ Mạ Rồ thấp giọng nói rằng: Nạ Dù Tô ở đánh bại cửu vĩ trước, ngươi còn có một việc muốn làm. Chuyện gì? Ngắn mũi toàn g i a đ o à n tụ. h ả Nạ Dù Tô càng thêm không rõ. Nhưng sau một khắc, k i Mỹ Mạ Rồ trực tiếp đưa tay phải ra, khẽ quát, vạn tượng tiên d ẫ n x è o Cái kia kề sát ở phong ấn lồng lên phong ấn tiếp trực tiếp bị hắn kéo xuống, rơi ở trong tay của hắn. Phong ấn l ự c lượng sổ giá. Cửu vĩ con ngươi co r ụ ù t lại, sau đó đại hỉ. Ha ha ha! Nhân loại ngu xuẩn, ngươi lại giúp ta mở ra phong ấn. Ngươi cho rằng dựa vào kẹn sợi g ă n g liền là có thể chắc thắng ta à? Buồn cười. Ẩm. c ể u vĩ một móng nuốt vô vào lồng bên trên, sau một khắc, phong ấn giải trừ, khí lãng khổng lồ nổ tung, thổi đến mức k ý mỹ mạ rổ cùng nạ rụt ổ áo bảo đều bay phân vật. Này, đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường nạ rụt ổ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới kỵ m ị mạ rổ sẽ trực tiếp như vậy. c ể u vĩ khí thế khủng bố càng làm cho hắn khá là căng thẳng. Kỵ m ị mạ rổ ánh mắt nhưng không ở cựu vĩ trên người, mà là nhìn về phía bốn phía, nói rằng: Hai vị, hiện tại nếu không ra. nhưng là không có cơ hội. ngươi đang nói chuyện với người nào? nà dù t ộ u nghi ngờ nói. sau một khắc, hắn nghi hoặc liền được giải đáp. một v à n g một đỏ hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. hai người biểu hiện đều có chút nghiêm nghị. hiển nhiên trước mắt cục diện này là bọn họ không ngờ rằng, mà hai người này chính là n ạ rủ t ổ cha mẹ, bị n ạ tổ cùng cờ tì nà đệ tứ, cờ tì nà, các ngươi lại còn lưu t r ạ cờ dạ ở đây. nhìn thấy hai người, k i ể u vi con mắt càng đỏ. giữa bọn họ tuyệt đối được cho là kẻ thù. ba ba, mẹ. Nà Dù t ổ khiếp sợ, ngày hôm nay hắn khiếp sợ số lần thực sự là quá nhiều. Mỹ Nà t ổ cùng Cờ Tina liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe ra yêu thương vẻ, nhưng sau đó ánh mắt liền rồn d ậ p rơi vào kỳ m ì mạ d ộ trên người. Cho tới cựu vĩ, bọn họ từ đầu tới đuôi đều không nhìn nhiều. Các hạ là người nào? Tại sao phải làm như vậy? Ngươi muốn hại chết n ạ Dù t ổ sao? Mỹ Nà t ổ thấp giọng hỏi, mà Cờ Tina càng là tóc đỏ bay lượn, trong mắt tức giận không thôi. n g ư ờ i cái này hỗn đản. Hai người b ố cục bị kỳ mi mạ d ộ phá hoại, tức giận tự nhiên là khó tránh khỏi. Kỵ Mỹ mạ rồ nhưng cười nói, hai vị yên tâm, ta cũng không có làm hại nạ rủ tổ ý tứ. Như thế làm ụ c đích, không phải là muốn muốn trợ giúp nạ rủ tổ mau chóng nắm giữ cựu vĩ lực lượng. Vậy các hạ nhưng là lòng tốt làm chuyện xấu, lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ mở ra phong ấn, chỉ sợ cũng không cách nào khống chế cựu vĩ. Mỹ nạ tổ cười khổ nói, yên tâm, ta làm như vậy tự nhiên chắc chắn. Trước đó ba vị đúng là có thể người một nhà trước tiên tụ tập tụ tập tới, nhưng ta trước tiên tới thu thập một hồi này con hồ ly. Kỵ Mỹ mạ rồ tiến lên một bước, sau đó vung tay phải lên. Ba người mau chóng trực tiếp biến mất. Sau một khắc, ba người xuất hiện ở một cái tinh thần không gian bên trong. m ỹ Nạ Tổ cùng Cờ Tina đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật mạnh sức mạnh tinh thần. ở Nạ Dù Tổ thế giới tinh thần bên trong, lại cũng đáng sợ như thế nắm quyền trong tay. Nhận ra được trong này sức mạnh kinh khủng, m ỹ Nạ Tổ đối với kỳ mị mạ d ổ thiếu niên này vô cùng háo kỳ. Ba ba, mạ mạ. Nạ Dù Tổ nhưng sớm đã quen kỳ mị mạ d ộ thần kỳ. So với trước mắt thủ đoạn, hắn càng thêm quan tâm trước mắt đột nhiên xuất hiện cha mẹ. Nạ Dù Tổ, n g ư ờ i đã biết thân phận của chúng ta sao? thấy tình huống đã không thể thay đổi, cờ tì nạ đem trọng tâm đặt ở nạ rù tổ trên người. Bởi vì này vốn là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Ừm. Háo s á t tiên nhân đã đem thân thế đều nói cho ta. Nạ d ù tổ kích động nói. Háo s á t tiên nhân là gì giải ra lao sư đi. Cũng thật là phù hợp hắn hình tượng a. Cờ tì nạ cười nói. Danh hiệu này dưới cái nhìn của nàng, cũng không có người khác có thể đảm nhiệm được. Nạ d ù tổ mới vừa thiếu niên tóc trắng kia là ai? Mỹ nạ tổ thì lại càng thêm quan tâm kỹ mỉ mà rộ lai lịch. Trong lúc vung tay nhấc chân sức mạnh đáng sợ. n h ư n g vị này 20 năm trước liền thành danh nhẫn giới truyền kỳ kiên dẻ không thôi nếu như đó là kẻ địch nạ dụ tổ muốn đối mặt cục diện cũng quá hiểm trở ba ba đó là kỹ mỹ mạ rộ lập tức nạ dụ tổ bắt đầu giảng giải k ỳ m ị mạ rộ lai lịch bên này một nhà ba người chính đang đoàn viên mà k ỳ m ị mạ rộ thì lại ở một mình đối mặt c ể u vĩ thấy k ỳ mỹ mạ rộ lại đem m ì nạ tổ ba người trực tiếp phong tỏa ở một cái đồng lực không gian bên trong c ể u vĩ đối với k ỳ mỹ mạ rộ kiên g kỵ lại nhiều hơn mấy phần tiểu tử ngươi phần này đồng lực đã ép thẳng tới năm đó lục đạo tiên nhân ngươi đi mặt trăng Cựu vĩ đối với lục đạo tiên nhân thực lực hết sức quen thuộc. Trước mắt này t n sởi gằng đồng lực đã không kém lục đạo tiên nhân gì n ệ gằng bao nhiêu. Ở thời đại này lại có thể gặp phải đáng sợ như vậy thiếu niên, nó tự nhiên cảm thấy khiếp sợ. Lập tức hắn liền nghĩ đến mặt t r ă n g bên trên hạ m ù ra nhất mạch. c ể u vĩ chính là c ể u vĩ, đầu góc sắc thực so với cái khác tám con v i thú dễ sử dụng một điểm. Không nhẹ không nặng một câu khen, nhưng ờ c ể u vĩ khá là thỏa mãn. Hừ, nói loại này lời hay cũng vô dụng. Để ăn mừng buồn đại gia thoát â y ngày hôm nay ta muốn đại khai sạ giới. Cựu vĩ hừ lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực như vậy, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Đang nói chuyện, cửu vĩ trực tiếp đánh tới. Cái kia thân thể khổng lồ mang đến rất lớn cảm giác đột n g ạ c Kỵ m ị mạ d ồ không phải đối mặt qua vi thú, nhưng cửu vĩ cùng cái khác vi thú nhưng có rất lớn không giống. Nửa con vi thú đánh 5 con vi thú không phải là tùy tiện nói một chút. Cửu vĩ thực lực dù cho không thể nghiền ép ngũ đại vi thú, cũng có thể cùng với ngang hàng. Loại này địch thủ, kỵ m ị mạ d ồ tự nhiên cũng không thể lười biếng. Đối mặt cái kia đã từng đâm xuyên mị n ạ tổ cùng cỡ t i n ạ vớt sắc, k m mạ rồ không tránh không né, vươn tay phải ra. cốt trảo hiện lên, bước lên huyết quang, tán hồn i ế t trảo. Hai con kích cỡ hoàn toàn không thể so sánh móng vuốt và chạm một chỗ. ầm, màu máu đại t r ấ n bay ra ngoài càng là c ự u vĩ. Cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp va chạm ở cái kia lồng sắt bên trên. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Mặt nạ màu trắng ở kỳ mị mạ rổ trên mặt ứng tụ. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 386, kế hoạch ra. Lần này triển khai hành động ba cái thành thị cấp một cùng sáu cái thành thị cấp 2 trong đó hai cái thành thị cấp một cùng sáu cái thành thị cấp hai bên trong mô p h ò n g trạng thái đều không có cao cấp mô p h ò n g trạng thái hành động thuận lợi thế nhưng ở di thị phát hiện một đầu cao cấp mô p h ò n g trạng thái dẫn đến hành động thất bại nha l p m ì trong lòng hứng thú cái kia di thị hiện tại thế nào rồi di thị như cũ ở vận chuyển bình thường bởi vì đầu kia cao cấp mô p h ò n g trạng thái cũng không có tập kích phổ thông thị dân mà là mang theo thủ hạ mình mô p h ò n g trạng thái n h ó m chính hướng về thanh thẳng thị bên này tới rồi dự tính đem ở sau 20 phút đến Ý số bẹ trả lời trước cái kia một tiếng kêu to là ở triệu hoán đồng bào. Lập Mỹ không chế bóng đen đi theo mô phỏng trạng thái mặt sau. Loại hành vi này vốn là một loại nào đó quần cư dạ thú mới có. Khi chưa gặp được nhân loại trước, chúng nó vốn là sinh sống ở biển sâu dạ thú. i s o mẹ nói. Phía dưới, mô phỏng trạng thái còn ở thành thị một căn tòa nhà lớn trong lúc đó nhảy lên đi tới. Gơ r ẹ bên kia tình huống thế nào? Lập Mỹ hỏi. Đầu kia to lớn mô phỏng trạng thái hiện tại đến vị trí nào? To lớn mô phỏng trạng thái ở đảo quốc quân đội kiềm chế dưới đã rời đi bản thổ, hiện tại ở vào đảo quốc lãnh hải. Mặt khác. Dạ nha số 2 ở khoảng cách đảo quốc lãnh hải 500 km ở ngoài biển quốc tế hải vực phát hiện đã từng diệt sạch bệ r o tiểu đội số hiệu S K T S 1 0 1 0 trần thế cự mãng hắc ám đại lục ma thú căn cứ mục tiêu trước mặt tốc độ cùng đi tới con đường đem ở sau 10 phút cùng to lớn mô p h ò n g trạng thái tiếp xúc tuy rằng đảo quốc phương diện đã tuyên bố sơ tán mệnh lệnh nhưng vẫn có không ít t u y ề n đánh cá dừng lại ở mảnh này hải vực cho dù xuất hiện như vậy tình biến y số v ẹ như cũng ngựa khí trầm ổn thật giống hoàn toàn không để ý kế hoạch liệu sẽ có thất bại nếu như đầu kia to lớn ma thú cùng to lớn mô p h ò n g trạng thái tao nộ. sản sinh động tính nhất định sẽ hấp dẫn đến ô n h i m m liên bang cùng xạ hở tạ hợp trung quốc. đến lúc đó chỉ bằng vào trong tay đảo quốc không cách nào chống đỡ cục diện. l i ê n cần chấp hành kế hoạch ra. t h sổ vệ rứt lời, thông báo giả đến lôi, nhờ n g ạ t t ẹ t nước cộng hòa làm tốt tham gia chuẩn bị. l ậ p bị phân phó nói, nhưng coi như thêm vào ạ t t ẹ t nước cộng hòa cũng không cách nào ở hai đại quốc trong lúc đó duy trì trật bình, cần liên lạc vệ rồ x ỉ sao. t s v nói tiếp, vệ rồ x ỉ khóa này tổng thống là j o b i r ừ n làm công khai ủng hộ chúng ta ủn bờ dẻo là công ty giới chính trị nhân vật đại biểu. cùng với hưởng thụ u m b dẻo là thân thể sinh mệnh công trình phúc lợi Robin dừng tổng thống hắn đã không có từ chối chúng ta yêu cầu lý do cùng năng lực hai cái đại quốc thêm một cái đ ạ o quốc chỉ cần không phát sinh chiến tranh đầy đủ ở đây lần sự kiện bên trong gắn bó giữa các nước cân bằng nếu như xử lý tốt lần này sự kiện chúng ta vừa vặn mượn lần hành động này thể hiện ra sức mạnh tham gia v 5 tổ chức nếu như được như vậy địa vị thợ săn hiệp hội hội trưởng nợ tờ r ộ ủng hộ ngược lại không phải trọng yếu như thế mẹ rội s r o b i n dừng thì ra là như vậy Lập Mĩ trước mắt màn hình giả lập bên trong lập tức nhảy ra một cái có quan hệ vẽ r ộ n xì tổng thống quốc tế chính trị tin tức ố cửa sổ. Hắn đã rất lâu không có quan tâm qua quốc tế chính trị. Nguyên lai like lúc trước cái kia vạ tỷ r ụ ộ t thị trưởng r o b i n r ừ n g đã liên tục hai giới đảm nhiệm vẽ r ộ n xì tổng thống. đương nhiên trong đó rất lớn bộ phận là dựa vào n m b ờ r ẻ o l ạ khổng lồ chính trị hiến kim cùng sức ảnh hưởng kéo đến phiếu bầu. Cứ dựa theo người nói đi làm. Lập là Mĩ suy ngẫm chốc lát, hạ lệnh. Rõ ràng. Iso vẽ tắt máy truyền tin, âm thanh biến mất. Nếu nở tờ rồi ủng hộ đã không trọng yếu như vậy. cũng không cần phải nhường này đầu mô phòng trạng thái tiếp tục xung tiếp l ợ mỉ t ú i đầu xem hướng phía dưới chính đang một căn tòa nơi ở lầu mái nhà trong lúc đó nhảy vào mô phòng trạng thái trong mắt phóng ra một tia nguy hiểm sắc ý ừ chính đang thành thị nhà lớn trong lúc đó nhảy lên tiến lên s ù ạ mò gì nhận biết được một tia k h ô n g ổ n trong lòng nương l ạ i k h ỏ e mắt dưa quang liếc nhìn phía sau g i ữ a không trùng con đứng lớn kỳ thực ở vừa nãy chạy trốn này ngắn ngắn mấy phút đồng hồ trong thời gian hắn đã rõ ràng lơ m ị tại sao lại bó tay bó chân cũng không đem hắn áp chế ở dưới đất hang động cũng không ở hắn trên mặt đất chạy trốn thời điểm tiến hành công kích chỉ sợ là lo lắng lan đến gần trong thành phố nhân loại vô tội đi hừ rõ ràng ở dưới đất tự tay đem mấy trăm nhân loại đánh giết đến liền tàn không còn x ó t lại một chút cặn đối với lâm mị giờ khắc này biểu hiện ra t ừ bi s u ạ a mọ gì trong lòng xem thường chính là nhận ra được lâm ì ị loại này giả t ừ bi hắn mới sẽ chuyên chọn cư dân lầu nhiều con đường làm chạy trốn con đường chỉ cần kiên trì đến siêu nhưng mà ngay ở trong lòng hắn suy ngẫm thời điểm một bó màu đen laser đột nhiên l à n g không l ó y lên xuyên qua hắn lồng ngực với anh đen kịt dưới màn đêm đột nhiên nổ lên một đoàn nóng rực sóng lửa n ư ơ n g theo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh hướng về xung quanh khuếch tán ra đi nhà a tiểu khu nhà lớn bên trong các cư dân bị thức tỉnh không ngừng có người phát sinh từng tiếng chói tai rít lạo p h u cận mấy mảnh tiểu khu dồn dập sáng lên ánh đèn mở cửa sổ ra nhìn phía ánh lửa ngút trời địa phương hô một đầu cả người đều bị kim ngọn lửa màu đỏ bọc loại cỡ lớn mô phỏng trạng thái từ sóng lửa bên trong này ra q o à n h từ mái nhà đập xuống ở tiểu khu khu vực x a n h hóa bên trong thuận thế lăn một vòng đem trên người hỏa diễm tiêu diệt cái tên nhà ngươi đã không lại duy trì cái kia phó giả tử bi mặt nạ sao Tiểu khu khu vực x a n h hóa bên trong, s u Á m ọ gì ngẩng đầu nhìn phía ở tiểu khu trên không bồi hồi màu đen con đ ư n g lớn, cả người bên ngoài thân đều đang nọng g n g ạ i tế bào đang nhanh chóng chữa trị bị liệt diễm vết b ỏ n g khu vực. Siu siu siu. Trả lời hắn, là một bó lại một bó, lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống màu đen laser. d ầ m rầm rầm. Đinh hai nhức góc kịch liệt nổ tung liên tiếp sản sinh, liên miên không ngừng sóng lửa cuốn sạch lấy tiểu khu x a n h hóa cùng nơi ở tòa nhà. s o á -so t s o á t o -so. t Mà bị công kích như vậy bao phủ s ủ ả m ọ gì? nhưng là dựa vào chính mình kinh người phản ứng cùng n h ạ y bén thân thể không ngừng ở một bó cột màu đen laser khe hở chẩn c h ọ c xê dịch tuy rằng mỗi lần đều sẽ không thể tránh khỏi bị sóng xuống cùng nhưng tóm lại là tránh chữa trị nhất hao năng lượng mấy c h ô yếu vị trí. xèo. đ ô n g nhiên, su ám ọ ò di nắm lấy l ờ mị công kích bên trong nháy mắt trùng điểm khe hở, ép sát mặt đất bò sát, lao ra l ờ mị phạm vi công kích, đồng thời thả người nhảy lên cách cách một tiếng và nát một nhà hộ gia đình pha lê, tiến vào một căn phòng ngủ, đem bên trong ă n mặc áo ngủ, chính đang ngăn d ư a một nhà ba người cho cưỡng ép. n h a. quái. quái vật. rất tự nhiên, mặc kệ là nam là nữ, đều sợ đến s ắ c mặt trắng bệnh. trừ miệng bên ngoài, ba người đều cả người run, không dám nhúc nhích. h e n h e n h h e n h nhân loại gen là không trọn vẹn. su ám ỏ gì phần lưng ba cái x ú c tu phân biệt quấn quanh hai lớn một nhỏ ba người phần eo, đồng thời lồng ngực cổ động, trong cổ họng phát sinh khàn khàn khó nghe c h ầ m m i ế m cho dù nhìn thấy cùng tộc ở trước mắt mình bị giết, bị vang hoặc là lấy bất kỳ phương thức kể bên tử vong thảm trạng, nhân loại trong lòng sản sinh phản ứng đầu tiên không phải trợ giúp cùng cứu trị, mà là hiếu kỳ. chuyện đã full, mọi người yên tâm n h y hố. chương 387 tao ngộ, hô, màu đen con lưng lớn từ trên trời giáng xuống, kích động cánh ở bên trong tiểu khu nhấc lên một trận gió mạnh, thổi cành lá hoa cỏ. bệnh, lâm ỉ thả người n h y xuống con lưng lớn phần lưng, một thân trắng bạc thiết giáp ở xung quanh đèn chiếu dọi xuống rực rỡ như kim cương. phía sau con lưng lớn hóa thành vô số tơ đen dày tiêu tan ở trong không khí. hừ hừ, xem ra ngươi vẫn là quan tâm chính mình cùng tộc. bên trong phòng ngủ, c ư ép ba tên con tin s ủ ạ m ọ g di âm hiểm cười nói, cứu, cứu mạng. ba tên con tin bên trong nam tử hướng về lâm bỉ i ra cầu viện tay. vợ con của hắn cũng không dám lên tiếng. ngươi lầm. lợm ỉ ị về phía trước bước ra một bước, đ ạ p lên tiểu khu xanh hóa từng bước từng bước hướng sủ ạ mọ d ì đi đến, nữ g khí lạnh lẽo, ta chỉ là không dự định hạ thủ lưu tình. hừ, mạnh miệng. s ù á m ò d ì xúc tu cuốn lên ba tên con tin ở giữa không trung, ra sức ném về phía hướng hắn đi tới lợm bị, ta xem ngươi có phải là thật hay không không để ý. siêu. ngay ở sủ á m ò d ì r ơ lên ba tên con tin đồng thời, màu đen laser lóe lên một cái rồi biến mất, trong n h á y mắt xuyên thủng s ù ạ m ò dị đầu trung tâm, trong ngay mắt bạo đầu. nhường suả m ọ gì trong đầu ngắn ngủi xuất hiện ý thức trống không, thân thể hướng phía dưới đổ tới. hành lập tức lỡ m ỹ đối với hướng về hắn bay tới ba tên con tin mặc kệ không để ý, tại chỗ một tiếng nổ vang, mặt đất xuất hiện một cái che kín vết nứt tròn hố. lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới s ủ ả m ọ gì to lớn đầu phía trước, cánh tay phải giơ lên cao, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên đùn nắm lấy mô phỏng trạng thái từ từ ngã xuống đầu, năm ngón tay phát lực, sâu sắc c h ụ p vào bộ mặt huyết đủ. v ụ lỡ Mỹ đè lại cầm lòng bàn tay phải xuất hiện một viên màu đen viên cầu, viên cầu từ từ bành trướng. cho đến có thể so với toàn bộ mô phỏng trạng thái khổng lồ hình thể. Màu đen viên cầu đỉnh chỉ b à n h trứng sau, mặt ngoài xuất hiện một tấm c h e kín răng nhọn miệng rộng, cùng với một viên màu đỏ tươi con ngươi to lớn độc nhãn. Bạch, màu đỏ tươi mắt thật to đột nhiên mở, con ngươi chuyển động, k h ỏ e miệng hướng lên trên làm nổi lên, vẻ mặt rào hoạn. ă n nó, lập bị trầm ổ n thanh âm lạnh như băng từ sau lưng nó văng lên, màu đen viên cầu màu đỏ tươi con ngươi liếc về phía sau một cái, lập tức lớn lên nó tấm kia nắm giữ giống như cá mập như thế răng nhọn m i ệ rộng, g a n g r á c Màu đen viên cầu một cái c n xuống s ủ a m ọ gì 1/3 thân thể. r a n g nhọn va chạm phát sinh giống như kim loại dao màu tiếng vang nhưng ở màu đen viên cầu nuốt vào s ủ ạ mò gì một phần ba thân thể thời điểm phần lưng 12 cây xúc tu đồng thời dựng thẳng lên mạnh mẽ đánh ở màu đen viên cầu trên mặt v à n h một tiếng vang thật lớn màu đen viên cầu bay ngược mà ra doanh va xuyên một bức tường khảm nạm ở thứ hai bức tường tường động lên ngoài miệng còn ở r ă n g rắc r ă n g rắc ngay nghiền nẫm g không ngừng có nửa trong suốt chất lỏng từ k h ỏ e miệng kéo dài dưới nhưng đều bị nó dùng đầu lưỡi liếm trở lại xèo mà ở lở mỉ phía trước còn sót lại 2 phần 3 phần thân thể không đầu mô phỏng trạng thái nhưng là thả người về phía sau nhảy lên mấy mét phần lưng xúc tu v à n h cắm ở trong vách tường giống như con nhện như thế treo trên tường u ngu c ù n g ủ bị thôn v ẹ rơi chỗ h n g ở vào lồng ngực vị trí mặt trên chính nhanh chóng nọt g n g ạ y tựa hồ làm u ố n khôi phục cái kia bị thôn v ẹ rơi 1 phần 3 t phần thân thể siêu giữa lúc mô phỏng trạng thái ở tận lực khôi phục thời điểm một đạo trắng bạc bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trên không cánh tay phải phần lưng tăng bắn ra một thanh tỏa ra yêu ớt bạch quang lưới dao hướng về cắm ở trong vách tường 12 cây xúc tu về tới Một tia sáng trắng chớp qua, 12 cây xúc tu cùng nhau gãy vỡ. Lợp m ỉ trái tay nắm lấy một cái gãy vỡ màu đỏ xúc tu, đơn chân đạp ở trên vách tường phát lực giống một cái. Vành. Trên vách tường bị đạp ra một cái lỗ thủng to. Lợp m ỉ kéo mô phỏng trạng thái chính đang khôi phục không trọn vẹn thân thể bay về phía tiểu khu một đầu khác, bị kẹt ở trong vách tường màu đen viên cầu. h á mổm. Lợp m ỉ ra lệnh một tiếng, màu đen viên cầu độc nhãn vừa mở, mở ra miệng rộng, v à n h một bộ mô p h ò n g trạng thái thân thể nhét vào trong miệng nó, trên dưới hai hàng răng nhọn hợp lại, răng rác một tiếng lại lần nữa nuốt lấy một phần 3 thân thể. Lập m ỉ từ giữa không trung rơi xuống đất, mũi chân vuốt ve mặt đất, sau một khắc thả người nhảy lên, lên không đồng thời ngón trỏ tay phải đầu ngón tay nhắm ngay còn lại một phần ba mô phỏng trạng thái thân thể tàn phế, đầu ngón tay ánh sáng long lánh, v ụ nương theo đầu ngón tay ánh sáng tỏ a ra, lấy mô phỏng trạng thái thân thể tàn phế làm trung tâm, một luồng sóng trùng kích mang theo nóng rực sóng lửa bao phủ tứ phương, đả kích cường liệt sóng đem tiểu khu pha lê đập vỡ tan, nhà a, a a a, sóng trùng kích cùng sóng nhiệt bao phủ, bên trong tiểu khu người như rơi xuống địa ngục. Gian phòng bên trong tất cả có thể cháy vật phẩm không hề có một tiếng động tự nhiên, bao quát bọn họ thân mang quần áo và đồ dùng hàng ngày. ầm ầm. Cho đến lúc này, đinh hai nhức g óc tiếng nổ mạnh mới truyền đạt đến mọi người trong h a i Một cái tỏa ra mánh liệt bạch quang nửa cung tròn hướng về bốn phía bành trướng mà lên, đem bốn phía tất cả t h u n phệ. Man đêm bên dưới, một viên ánh sáng bắn ra bốn phía nửa cung tròn quả cầu ánh sáng đem nửa cái tiểu khu hoàn toàn t h u n phệ. Chờ một lát sau ánh sáng biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một cái đường kính 10 mét to lớn tròn hố, tròn trong hầm hồng quang đầy trời. c h e kín vết nước mặt đất chảy xuôi màu trắng cùng màu vàng nóng nóng rực rung n h a m xì xì văng vọng tỏa ra gây mùi khí thể a a a a c h bên trong tiểu khu phần lớn người đều ở nổ tung trong nháy mắt chết đi nhưng mà còn có chút vận khí không tốt như cũ còn sót lại hạ xuống đầy người vết bỏng tiêu thảm thiết tiêu gen lên một khắc còn yên tinh ôn hòa cư dân tiểu khu lúc này đã trở thành một vùng phế tích trong ngoài tất cả đều g i ấ y lên lửa nóng hừng hực nhiệt độ cao thay đổi không khí mật độ dùng khiến tia sáng vật mèo phối hợp đầy đất tiêu g ê n nóng rực thổ địa quan sát từ đằng xa Như như địa ngục giữa chân g i a n cái này nhiệt độ, mô phỏng trạng thái không sống nổi, t i u d r ê n khắp nơi tiểu khu trên không, lợp mị đứng ở một đầu màu đen con đứng lớn phần lưng, túi đ ầ u ngóng nhìn phía dưới tiểu khu. Thực sự là vô tình đây, bột ỉ s ổ v ẻ ẹ âm thanh ở trong ống nghe vang lên, chỉ ít 3.000 n g ư ờ i đều ở lần này nổ tung bên trong chết đi. Lợp mị không nói gì, dưới chân con đứng lớn hai cánh rung lên, v u a n h nhằm phía trên không, hướng về bờ biển phương hướng bay đi. Lúc này, đảo quốc lãnh hải biên giới, khí ngang, một đầu trên hình thể ngàn mét khổng lồ mô p h ò n g trạng thái nửa mặt lên trời ế t đảo. đỉnh đầu thỉnh thoảng x ẹ t qua một chiếc chiến cơ, hướng về phóng ra một viên đạn đạo, vang ở trên người nổ ra một cái lỗ thủng. Rầm rầm rầm, mà ở khoảng cách cách đó không xa hải vực, từng chiếc từng chiếc quân hạm dừng lại, chủ pháo pháo p h ụ không dừng nổ súng. Hô hô hô, tựa hồ không có chúng ta cơ hội xuất thủ a. Một chiếc trên quân hạm, n ợ tờ rô đứng ở trong phòng chỉ huy, nóng nhìn mấy cây số ở ngoài đầu kia chính đang chịu đòn khổ l ồ m mô p h ò n g trạng thái, vẻ mặt hưng phấn. Cho dù là mạnh mẽ như vậy ma thú, diện đối với cấp quốc gia quân đội sức mạnh như cũ biểu hiện như vậy vô lực. n ô đứng ở nở tờ rô bên cạnh. s á mặt ngưng trọng đem trên mặt biển tỉnh cảnh này ánh vào đáy lòng. ầm ầm. giữa lúc nở tờ r ộ đoàn người xem cuộc vui thời điểm. xa xa hải dương đột nhiên n ổ lên cao mấy chục mét biển động, giống như một mặt vách tường giống như hướng về khổng lồ mô p h ò n g trạng thái phương hướng đẩy mạnh qua đi. chuyện đã phun, mọi người yên tâm n h y h ố chương 388, t a o n ổ dưới. nay này, vùng biển này có biển động sao? mò éo nhìn bức tường kia sừng sững ở mặt biển tường thành, kinh ngạc nói. không, cái này, chúng ta không có thu được biển động thông báo a. trong phòng chỉ huy một tên mặc quân trang hải quân binh sĩ sắc mặt kinh hoàng trả lời Cắt, mỗi cái tàu c h ú ý chuẩn bị nên tiếp x u n g kích trong thông tin vang lên quan chỉ huy thanh âm hùng hậu quân hạm dồn dập đỉnh chỉ pháo kích điều chỉnh thân chiến hạm v ớ anh nhưng mà ngay ở hải quân chuẩn bị nên tiếp x u n g kích thời điểm cái kia biển động bên trong đột nhiên lao ra một đầu to lớn vật lớn v ớ n h một hồi tầng tầng đánh vào khổng lồ mô p h ò n g trạng thái trên n g ư ờ i đem va vào dưới mặt biển nhấc lên cao mấy chục mét kinh thiên bọt nước ầm ầm cao mấy chục mét bọt nước thêm vào biển động sung kích giống như thế giới tận thế giống như hướng về hải quân hạm đội đập tới, 10 chiếc quân hạm tạo thành hải quân hạm đội trong nháy mắt tán loạn. A a a, thuyền sắp lật rồi, mau đi ra, mặc vào áo cứu sinh, không có áo cứu sinh dùng phao cứu sinh, không được, cửa không mở ra, pha lê cũng đập không mở. Trên quân hạm loạn tung lên, bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân các binh sĩ đang đối mặt tử vong thời điểm như con kiến trên t r à o nóng, tay chân luống cuống. Cách cách, hỗn loạn tưng bừng bên trong, mọi cùng nở tờ rồ đám người đập bể tiếng hô lớn, tất cả mọi người. vội vang từ nơi này đi ra ngoài nhưng ở pha lê phá toái đồng thời lượng lớn nước biển chảy ngược mà vào đem vốn là hỗn loạn phòng chỉ huy xung kích đến càng thêm hỗn loạn tung tung tung nước biển không hề có một tiếng động nổ tung mọi người quay đầu nhìn lại nguyên lai like bị c ủ ị t đoàn người cũng ở phát lực đem trong phòng chỉ huy còn lại pha lê từng cái đánh nát lần này bọn họ không cần đi chen một cái lối ra mọi người tứ tán du ra phòng chỉ huy sau đó một lần nữa hiện lên đến mặt biển bên trên dầm mặt biển không ngừng vang lên dầm âm thanh từng cái từng cái đầu người lộ ra mặt nước đánh nước biển chính là nở tở rổ cùng mò cùng với hải quân các binh sĩ đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao lại đột nhiên n h ắ c lên biển rộng thiếu mò ẻo cho mày một tay cầm tàu thuốc một tay đánh mặt nước quan sát bốn phía mặt biển tình huống trên mặt biển vô cùng bình tĩnh vừa nay cái kia phó thế giới tận thế cảnh tượng thật giống ả o giác nhanh nắm lấy phao cứu sinh lúc này một cái phao cứu sinh ném đến trước mặt hắn quay đầu nhìn lại một chiếc quân hạm chính hướng về bọn họ tới gần trên thuyền hải quân các binh sĩ chính đang tổ chức cứu viện đặt ạ m p h ứ t tay đưa tạ nắm lấy một cái phao cứu sinh sau đó ra sức bơi tới quân hạm phía dưới nắm lấy trên b o n g thuyền bỏ lại dây thừng chậm rãi bò lên còn lại các binh sĩ cũng là như thế bao quát bị cụ ít nợ tở r ồ cả đám không có sao chứ thợ săn hiệp hội các vị bọn họ tới thời điểm vừa vẫn có một vị thượng tá quân hạm sĩ quan đi tới hô hô hô loại này tiểu tình cảnh còn không đả thương được chúng ta nợ tở rộ như cũng một bộ cười híp mắt vẻ mặt vẻ mặt tung dung hai tay mò từ bản thân ống tay áo dùng sức một vặn trong quần áo nước biển r ầ m dầm vặn ra không dừng đi xuống nhỏ xuống đúng là các ngươi sau đó định làm gì Nợt thở dụ vặn x o n g tay trái ống tay áo, lại mò lên tay phải ống tay áo dùng sức một vặn, đồng thời dò hỏi: Chúng ta tiếp đến thông báo, nay đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Thượng tá lên tiếng bị cắt đứt. Thanh lẫm đội bên trong ổ lì vị ạ tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo đối với tên này sĩ quan chất vấn: Mô phỏng trạng thái đây, đi nơi nào? Đột nhiên xuất hiện biển động lại là xảy ra chuyện gì? Các n g ư ờ i quân đội làm vì là lần hành động này người chủ đạo, không thể cái gì cũng không biết đi. Chúng ta không phải là tìm đến tội được. Vị này chính là. thượng tá ánh mắt chuyển hướng tên này thân mang gợi cảm váy ngắn ô u phục thành thục mỹ nữ hỏi hỏi đối phương tục danh ô l ì vị ạ thợ săn hiệp hội một tinh bảo thạch thợ săn ô l ì vị ạ nói ra tên của chính mình cùng với nghề nghiệp ô lỵ vị ạ nữ sĩ ngươi tốt ta là duôn thượng tá sĩ quan hướng về nàng nhẹ nhàng gật đầu báo lên tên của chính mình cùng quân hàm chúng ta vừa nay tiếp đến một cái thông báo trong báo cáo nói có một con từ phương xa đến to lớn ma thú tập kích mô p h ò n g trạng thái cái kia mảnh biển động chính là con ma thú kia ở dưới mặt biển di động với tốc độ cao thời điểm nhất lên duôn thượng tá sắc mặt nghiêm nghị một đầu ngàn mét cấp bậc ma thú liền đủ khó đánh cho, còn đến hai đầu, cái gì? Một đầu có thể nhấc lên biển rộng khiếu ma thú. Ừm, bộ tư lệnh ra lệnh, nhường chúng ta tạm thời lui lại đến khoảng cách an toàn, phong tỏa nên khu vực đồng thời đối với rơi xuống nước binh sĩ tổ chức cứu viện. Du Hồn Thượng tá đem thượng cấp ra lệnh báo cho Thợ s ă n Hiệp Hội đoàn người, đồng thời cũng đem này nhất quyết định thông báo cho những kêu biển động bên trong người may mắn còn sống sót các binh sĩ, không cần tiếp tục chiến đấu mệnh lệnh nhường trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Có điều, đây chỉ là tạm thời. Cái kia ma thú đây, đầu kia mô p h ò n g trạng thái đây. các ngươi dự định giải quyết thế nào? Nợt thở rồ phía sau, lô đẩy một cái tính mắt, hỏi. Trên b o n g thuyền tất cả mọi người, bất luận là thợ săn vẫn là hải quân binh sĩ, tất cả đều đem ánh mắt tụ vào đến r ủ ổn t h t ư ợ n g tá trên người. Chuyện như vậy không cần các ngươi bận tâm, chúng ta sẽ giải quyết. Đang lúc này, đoàn người mặt sau truyền đến một đạo quen thuộc kiệt ngạ âm thanh. Tách, tách, tách. Đoàn người tản ra, gơ rẻ cùng thương ân mang theo hẳn b ậ t bộ đội thiết giáp cùng hiệp phòng quân lính hơn trăm tên lính nhóm chậm rãi tiến lên. Thích, chỉ bằng các ngươi những kia súng đồ chơi. Thanh l m đội bên trong. d u Su k è kinh thường n h ế môi, ừm. Gờ r ẹ s ắ c mặt chìm xuống, nham hiểm ánh mắt chuyển hướng d u Su Kẻ. Nhìn cái gì vậy? Một thân trang bị xem ra thật giống lợi hại đến mức không được, kết quả còn không phải cho đầu kia ngàn mét cấp mô phòng trạng thái gãy ngữa, nửa điểm tác dụng không có. d u Su Kẻ đối với Gờ r ẹ ánh mắt rất là không thích, lại lần nữa rêu c ợ n nói, tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Gờ r ẹ lông mày nhảy một cái, con ngươi trong nháy mắt biến hóa thành màu đỏ tươi. Hu h h ngay ở g r ẹ sắp động thủ thời điểm, nở tờ rồ đứng dậy, ngăn trở Gờ r ẹ màu đỏ tươi ánh mắt. hô hố cười nói, gơ r ẹ có thể nói cho ta, các ngươi dự định giải quyết thế nào cái kia hai đầu khổng lồ ma thú sao? thích, gơ r ẹ khó chịu chép c h é p miệng, nói, hiện tại cái kia hai đầu ma thú đều ở đáy biển chém giết, chúng nó muốn phân ra thắng bại còn có một quãng thời gian, mà chúng ta liền thừa dịp khoảng thời gian này chờ đợi trợ giúp, nha. thanh lâm đội bên trong t ê n kia âm dương sư trang phục nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, các ngươi hiện tại biểu diễn ra còn không phải toàn bộ, a, ngươi lại là nơi nào đến nhà quê? g ỡ r ẹ thấy nói chuyện người đứng ở r ủ s ủ kẹ bên người. không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở ra chảo phúng nhà quê ông Dương sư nam tử hai mắt hơi khép khu khu mộ tăng háng một cái tách ra hai người mùi thuốc súng nhi nhìn về phía gờ r ẹ dò hỏi liên quan với đầu kia đột nhiên xuất hiện ma thú các ngươi có cái gì tình báo sao tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh